Bất quá, phải trang ấm áp nam nhân thực cũng không đáng kể, lớn nhất chủ yếu vẫn là, Vương Hạo biết hết thầy, cái này khiến Liêu Ngọng Kỳ có chút ngoài ý muốn, nhưng liên tưởng đến Vương Hạo trở thành xưa nay chưa từng có, sau có hay không tới người cũng không biết thật vũ trụ chi chủ, như vậy phát sinh cái dạng gì sự tình, cũng chẳng có gì lạ. Không nói thêm gì, lúc này, giống như Hollywood điện ảnh bên trong, đến một cái hôn nóng bỏng biểu đạt tình cảm mình đi. Lập tức, Liêu Ngọng Kỳ liền tiếp quá khứ, cùng Vương Hạo chăm chú ôm nhau lấy hôn nồng nhiệt truyền đạt lẫn nhau ở giữa này vũ trụ hủy diệt cũng sẽ không cắt đứt tái tỉnh. Cái này cũng là thuộc về Vương Hạo cùng Liễu Mộng Kỳ yêu. Đứng ngoài quan sát vũ minh người khác thấy thế, đều xuất hiện khác biệt phản ứng, Tony thổi cái huýt sáo, biểu thị cái này thật đúng là một trận lãng mạn đoàn tụ đây. Uchiha Uyên triệt không nói gì, nhưng khỏe miệng giơ lên ý cười, hiển nhiên đối loại sự tình này thật cao hứng. Về phần cơ giả tổ cùng nữ hoa đối Liêu Mộng Kỳ, Vương Hạo giác quan không khác sâu chủ yếu là ở chung thời gian không có nhiều, cho nên phản ứng liền so sánh bình thẳng. Tối đa cũng cũng là cờ giả tổ tại Mỹ mạn vũ trụ cùng Vương Hạo cùng một chỗ chiến đấu qua, cho nên trầm mặt gật gật đầu, hiển nhiên đối loại này trùng phùng cũng thật cao hứng. Đợi Vương Hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ vớt vé an uổi với về sau, Tony liền dẫn người khác đi lên phía trước, mở miệng nói ra, tuy nhiên quay giày đội trưởng các người đoàn tụ có chút không tốt, nhưng mà, hiện tại chúng ta cũng không nên một mực lưu tại nơi này, úc, không phải ta muốn làm gì mà chính là cứu Vãn Không Gian biểu thị tốt nhất nhanh lên để đội trưởng ngươi trở về cứu Vãn Không Gian, nếu không bảo đảm không cho phép cướp bóc Không Gian cùng Nguyên Sơ hôn Độn Tà Thần sẽ làm sự tình." Nói. Trở lại, trước đó liền nghe nói đội trưởng ngươi tựa hồ cùng hắn cứu Vãn Không Gian đứng đầu cường giả cùng một chỗ rằng có qua hai cái này thế lực, không biết có phải hay không là thật. Trước đó rằng có, Vũ Minh chiến đội mọi người bởi vì thực lực không đủ, cho nên không có được cứu vất Không Gian phái tới, cho đến Vương Hạo an toàn sau khi mới khiến cho Vũ Minh chiến đội tới đón Vương Hảo. Vương Hảo nghe xong Tony lời nói, lúc này gật gật đầu, ừm, là có chuyện này, như vậy, chúng ta nhanh trở về đi. Dạng này tiếp tục chờ đợi, không chừng hội xảy ra chuyện gì. Ok Tony đánh cái búng tay, sau đó một mặt nghiêm túc hướng Vương Hảo nói, làm Vũ Minh chiến đội đội trưởng, hiện tại, ta mời Vương Hảo Vũ Minh chiến đội, cùng một chỗ tiến vào cứu vãn không gian, không biết Vương Hảo ngươi có đồng ý hay không. Đây chính là mời quá trình. Vương Hạo dù sao rời đi cứu Vãn Không Gian, không có đi cái này quá trình, Cứu Vãn Không Gian mặc dù biết Vương Hạo hội trở về, lại cũng không thể trực tiếp đem Vương Hạo mang về. Nếu không lời nói, lúc trước Vương Hạo xảy ra nguy hiểm thời điểm, Cứu Vãn Không Gian liền sẽ ra tay giúp Vương Hạo, bởi vì khi đó thần cũng không tìm tới Vương Hạo, một mực chờ Vương Hạo nhanh đột phá vũ trụ chi chủ lúc, mới bởi vì Vương Hạo phát ra năng lượng ba động có thể tìm tới Vương Hạo, từ mà ra tay giúp Vương Hạo. Đợi Vương Hạo biểu thị đồng ý thời điểm, Hắn liền rõ ràng phát giác một đạo ấn ký từ trên người Tony Phục Chế cũng truyền đưa tới, lấy lượng từ lĩnh vực phương thức chạm trổ tại vương hạo trên thân, đó chính là cứu vãn không gian chạm trổ. Lấy vương hạo hiện tại năng lực cùng vũ trụ chi chủ thân phận, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem chạm trổ xóa đi, cứu vãn không gian cũng biết điểm này, cho nên hiện tại hắn, cùng cứu vãn không gian đã là quan hệ hợp tác. Trước kia lời nói, càng giống là thuê mướn quan hệ, dù là cứu vãn không gian lại chiếu cố người cứu vớt, cũng vẫn là thuê mướn chỉ có hiện tại Đạt tới loại này người cứu vất nhóm trước đó chưa từng có cảnh giới, vương hạo mặc dù thực lực còn không phải người cứu vất bên trong đệ nhất nhân, thậm chí 20 vị trí đầu đều không phải là, cũng đã có cùng cứu vãn không gian bình khởi bình tọa tư cách. Cái này, cũng là vũ trụ chi chủ khí. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Trước 538, Cứu vãn không gian quản lý nhân viên quyền hạn Cứu vãn không gian, trí cao chi địa Nơi này, là cứu vãn không gian quy cách tối cao khu vực, có rất nhiều không gian gấp công năng, để mỗi một cái tiến vào phiến khu vực này người cứu vớt, đều có thể có một mảnh cự đại lại độc lập khu vực, mà phiến khu vực này lớn nhất đại khái có thể đạt tới một khỏa tinh cầu lớn như vậy, đồng thời bộ dáng toàn bộ theo chính mình ý nguyện qua cải tạo, không cần ngoài định mức phí sức. Cái này, chính là cứu vãn không gian đối đỉnh phong người cứu vớt chiếu cố và đặc quyền. Đương nhiên, đối loại này cấp bậc tồn tại tới nói. Cho dù là một khỏa tinh cầu đại tiểu thổ địa cũng không đủ lớn, nhưng cái này đã chứng minh cứu vãn không gian đối người cứu vứt nhóm chiếu cố. Ngang so sánh một chút lược đoạt giả. Ấn, cao đoan lược đoạt giả thực cũng có to bằng hành tinh sân bãi, chỉ bất quá đó là lược đoạt giả chính mình chế tạo, cướp bóc không gian cung cấp chỉ là không gian gấp kỹ thuật, cùng một cái thành nhỏ thành phố lớn nhỏ cơ sở sân bãi. Hai chữ, kéo kiệt. Lược đoạt giả nhóm muốn tạo phản, cũng không phải là không có nguyên nhân. Vương Hạo cùng mình đám tiểu đồng bạn trở về cứu vãn không gian về sau, liền được can bài một cái tinh cầu đại tiểu sân bãi cho bọn hắn. Đương nhiên, cái này thực không cần thiết, bởi vì làm vũ trụ chi chủ, Vương Hạo có được chính mình vũ trụ, lấy hắn bản sự, cho dù là to bằng hành tinh sân bãi, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì thật muốn buông tay buông chân chiến đấu lời nói, tối thiểu có thể tinh hệ làm đơn vị diện tích mới có thể làm đến. Cho nên, vùng lĩnh vực này, trên thực tế đôi Vương Hạo cùng Vũ Minh chiến đội tới nói, Càng nhiều là cái ý nghĩa tượng trưng. So với những việc này, Vương Hạo dưới mắt muốn làm thì là lợi dụng tự thân bên trong vũ trụ lực lượng, trợ giúp chính mình cùng bạn bè thăng cấp. Tuy nhiên không có cách nào đem cùng bạn bè tăng lên tới vũ trụ chi chủ cấp bậc, nhưng nửa bước vũ trụ chi chủ vẫn có thể làm đến. Tuy nhiên làm như vậy bao nhiêu sẽ ảnh hưởng mọi người tiềm lực, nhưng nói thật, nửa bước vũ trụ chi chủ loại này cấp bậc không phải ai đều có thể lên tới, chí ít đồng bạn hắn nhóm tuy nhiên đều là thiên tiêu chính giữa các đại thiên kiêu có thể muốn trở thành nửa bức vũ trụ chi chủ, sát xuất xa vừa đến có thể bỏ qua không tính, càng nói rằng vũ trụ chi chủ. Phải biết, toàn bộ cứu vãn không gian đặt tới nửa bức vũ trụ chi chủ người cứu vớt, cộng lại không tới 80 vị, mà đạt tới vũ trụ chi chủ cấp bậc, cộng lại tổng cộng liền hơn 30 vị, mà lại phần lớn đều đã trở thành vũ trụ chi chủ rất nhiều năm, cơ hội tất cả đều là trung kỳ cùng hậu kỳ, tiền kỳ rất ít, bởi vì đạt tới cảnh giới này tân tấn người cứu vớt rất ít, đều thể tại giai đoạn trước Đồng thời nửa đường vẫn lạc cũng không ít. Tuy nhiên liền số lượng mà nói, so cấp bóc không gian cùng nguyên sơ hỗn độn tà thần cũng muốn nhiều, có thể này hai cỗ thế lực cộng lại liền so Cứu Vãn Không Gian nhiều. Cho nên, dưới mắt trên thực tế là một loại tam quốc thức thăng bằng, Cứu Vãn Không Gian thì tương đương với mạnh nhất Ngụy Quốc, mà cấp bóc không gian cùng nguyên sơ hỗn độn tà thần thì tương đương với yếu một ít Ngô Quốc cùng Thục Quốc, hai người sau đơn độc chơi không lại Cứu Vãn Không Gian, lại e ngại được Cứu Vớt Không Gian tiêu diệt, cho nên liền liên hợp lại. Nhưng bởi vì song phương từng người mang ý xấu riêng, lại thêm nguyên sơ hôn độn tà thần lý trí cơ hồ có thể không cần tính nước tiểu tính, cho nên đồng minh cũng không chặt chẽ, còn thường xuyên lẫn nhau hố, để không địch lại hai cỗ thế lực đồng minh cứu vãn không gian có thể đối kháng hai cỗ thế lực này. Đương nhiên, loại này so sánh là xây dựng ở cứu vãn không gian sáng tạo giả còn tại điều kiện tiên quyết, trên thực tế cứu vãn không gian là miệng cọc gắn thỏ, tránh thức giường cột đều không tại, mà những cái kia đều là vũ trụ chi chủ định phong tồn tại Thuộc về tùy tiện bắt một cái đi ra đều có thể miểu sát liên miên hắn vũ trụ chi chủ thần bên trong chi thần. Về phần cướp bóc không gian cùng nguyên sơ hôn độn tà thần, làm theo chỉ có cấp bóc không gian sáng tạo giả cùng nguyên sơ hôn độn tà thần ma thần chi thủ A tắt thắt tư. Nói đến, vương hạo nhớ kỹ dựa theo trí nhớ kiếp trước, cấp bóc không gian sáng tạo giả giống như gọi mới đối, xem không hiểu. Xem không hiểu liền đúng. Tên kia xóa đi chính mình tên, vô pháp dùng bất luận cái gì lời nói nói ra, chỉ còn lại có một cái danh hiệu vẫn rất trung nhị, gọi thường tiên tôn. Về phần cái tên này là thật là giả, cũng chỉ có này hàng mới biết được. Dù sao nguyên rủa tên cùng thân phận hệ kỹ năng, đối tên kia toàn bộ đều không có tác dụng. Đồng dạng, gia hỏa này cũng là tương đương xảo trá mặt hàng, vô luận là hố lược đoạt giả khởi nghĩa quân, vẫn là sau cùng đại chiến bên trong lợi dụng toàn bộ cấp bóc không gian làm muội dụ đến hố cứu vãn không gian hành động, đều chứng minh là cái đem vô độc bất trượng phu cái này nằm chữ phát huy đến cực hạn gia hỏa. Nói đến Thương Thiên Tôn cùng A tắt thác tư đoán chừng đã mơ hồ đoán được cứu vãn không gian miệng cọc gân thỏ, sáng tạo giả đã biến mất sự tình A. Vương Hạo thì thao nói nhỏ, sửa sang lấy kiếp trước tình báo. Chính như Liễu Ngọng Kỳ ngay từ đầu trọng sinh lúc ngay tại chỉnh lý tình báo một dạng, Vương Hạo hiện tại cũng tại chỉnh lý tình báo. Mà lại, so với Liễu Ngọng Kỳ, Vương Hạo biết càng nhiều, dù sao kiếp trước Liễu Ngộng Kỳ là một đầu cá ước muối, đi theo sau lưng của hắn hô 666, sau đó vội vàng tán gái làm hợp Rất nhiều chuyện thực đều là nghe hắn nói, hoặc là theo chân hắn làm cá ướp mỗi lúc biết một số tình báo. Nhưng càng nhiều, chỉ có vương hạo loại này đứng đầu cường giả mới có thể biết tình báo, liễu mộng kỳ liền không thể nào biết được. Cho nên, nên chỉnh lý tình báo, vương hạo vẫn là muốn chỉnh lý. Trừ cái đó ra, vương hạo còn biết, cứu vãn không gian những người sáng tạo cũng không phải là bài gì đều không lưu lại, trừ cứu vãn không gian bản thân liền có đa nguyên vũ trụ đá kích hòa lực. Những người sáng tạo còn tại cứu vãn không gian lưu lại cửa sau. Một cái, trưởng không cứu vãn không gian, trở thành quản lý nhân viên cửa sau. Nghe vào rất lợi hại thật không thể tin đúng hay không. Những người sáng tạo, thế mà lưu lại một đạo có thể cho người khác trưởng không cứu vãn không gian cửa sau. Nhưng trên thực tế đây mới là những người sáng tạo lý niệm, bọn họ chưa bao giờ đem cứu vãn không gian xem như chính mình đồ, vật, lưu lại cửa sau chính là vì sàng chọn ra càng rất mạnh hơn đại người cứu vứt đến cùng một chỗ ấm tở dò tẹt đại gia nhạc vườn. Đáng tiếc là, cứu vãn không gian những người sáng tạo bởi vì vì một số nguyên nhân biến mất, về phần sống hay chết, dù là kiếp trước vương hạo cũng không biết, nhưng từ bọn họ từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua đến xem, hẳn là giữ nhiều lành ít. Mà lại, những người sáng tạo này nhóm đến kinh lịch cái gì vương hạo cũng không biết, chỉ là kiếp trước tìm tới một số manh mối cho thấy, hẳn là cùng đa nguyên vũ trụ bản thân có quan hệ. Tựa Hồ chạm tới đa nguyên vũ trụ bên trong một ít cầm chế. Những này cầm chế, A Tát Thác Tư cùng Thương Thiên Tôn Tựa Hồ cũng biết, vì vậy tài năng đoán được cứu vãn không gian những người sáng tạo có lẽ đã xảy ra chuyện sự tình. Cũng bởi vì như thế, ở tiền thế lợi, này hai tên giá hỏa mới có thể chỉ huy giới chướng thế lực, đối cứu vãn không gian phát động đại quyết chiến. Vương Hạ muốn làm, cũng là tại đại quyết chiến phát sinh trước đó, lấy được trước cứu vãn không gian quản lý nhân viên quyền hạn chỉ có như vậy cứu vãn không gian mới có thể tại đại quyết chiến bên trong, cùng này hai cỗ thế lực chống lại. Cho nên, tại đem chính mình cùng bạn bè đưa vào nội vũ trụ, để vũ trụ ý thức hỗ trợ sau khi tấn thăng, vương hạo liền đến đi ra bên ngoài, tiến vào cao đoan người cứu vất cứu vãn không gian tư vấn màn sáng bên trong, đi thẳng vào vấn đề hương cứu vãn không gian quản lý trí nào nói, cứu vãn không gian, ta muốn thu hoạch quản lý nhân viên quyền hạn Cứu vãn không gian trầm mặc nửa ngày, sau đó mới có đáp lại. Kiểm chắc đến người cứu vất Vương Hạo là chân chính vũ trụ chi chủ có sơ cấp quản lý nhân viên quyền hạn tư cách thu hoạch được quản lý nhân viên quyền hạn cần tiến hành những người sáng tạo khảo nghiệm xin hỏi phải chăng chấp hành Vương Hạo sứng sở từng còn muốn khảo nghiệm sao? ân cũng đúng nếu như không có khảo nghiệm lời nói là cái vũ trụ chi chủ đều có thể thu được quản lý nhân viên quyền hạn cứu vãn không gian chẳng phải là ăn táo viên thuốc thu hoạch được cứu vãn không gian quản lý nhân viên quyền hạn điều kiện vẫn là thẳng hạ khác chứ nếu là người cứu vớt bên ngoài, cơ sở nhất yêu cầu, cũng là nhất định phải là thật vũ trụ chi chủ, có được vũ trụ chi chủ cấp bậc chiến đấu lực là vô dụng, chỉ có thật chính vũ trụ chi chủ mới có tư cách thu hoạch được quyền hạn Đương nhiên, những người sáng tạo ngay từ đầu yêu cầu cũng không có cao như thế, bọn họ là dự định tại một số cường đại lại nhân phẩm quá quan người cứu vớt bên trong sàng chọn một số người trưởng không cứu vãn không gian quyền hạn nhưng bởi vì chí khí chưa thủ thân thể chết trước, ý nghĩ này cũng không có áp dụng chỗ trống Về phần còn lại cái này, thì là lưu dưới tầng cuối cùng bảo hiểm, những người sáng tạo có lẽ đã sớm dự liệu được bọn họ có thể sẽ xảy ra chuyện, mới lưu lại lá bài này, vì cũng là hy vọng có người cứu vất có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà đáng tiếc là, cứu ván không gian ý đồ đem người cứu vất nhóm chiếu cố quá tốt, đến mức đỉnh phong người cứu vất nhóm, hoàn toàn không có đi khiêu chiến trở thành thật vũ trụ chi chủ ý nghĩ, lại thêm đa nguyên vũ trụ kháng cự, liền khiến cho thật chính vũ trụ chi chủ Thủy Trung chưa từng xuất hiện cho đến Liêu Mộng Kỳ sử dụng trùng sinh chi ngọn nguồn vượt qua, cũng trợ giúp Vương Hạo không ngừng vượt cảnh giới thăng cấp, cộng thêm nguyên sơ hỗn độn tà thần nhóm trợ công, mới khiến cho Vương Hạo bởi vì đủ loại ngoại ý muốn cùng tự mình nỗ lực, cộng thêm liều mạng một lần may mắn, lớn nhất cuối cùng thành công thành là chân chính vũ trụ chi chủ. Hiện tại Vương Hạo hoàn toàn có thể đập một chương soi sáng ra đến, lại đem chính mình ảnh chụp để đó qua cùng hắn vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả tiến hành so sánh, để thế nhân minh bạch thật giả vũ trụ chi chủ chênh lệch đến ở nơi nào. Ơn, tựa như trên Internet một ít thật sư phụ, giả sư phụ loại hình so sánh đồ một dạng. Nói tóm lại, những người sáng tạo trừ những này bảo hiểm bên ngoài, còn lưu lại một khảo nghiệm, mà nội dung suy nghĩ một chút đơn giản cũng là ý chí, nhân phẩm cùng tính cách thí luyện, có lẽ sẽ tăng thêm một số khắc đồ, vật, nhưng đại khái bên trên khẳng định cũng là những này, dù sao, những người sáng tạo cũng không phải tuyển một số kỳ hoa, chắc chắn sẽ không làm càng rỡ dỡ. Đại khái Sau đó Vương Hảo liền tiếp nhận khiêu chiến thí luyện, mà hắn cũng trong nháy mắt bị một đoàn cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thất thải ánh sáng bao phủ. Đây cũng không phải là cứu vãn không gian lực lượng, mà chính là những người sáng tạo lưu lại lực lượng. Nhất thời, làm vũ trụ chi chủ Vương Hạo vậy mà phát hiện mình thần thức cùng thân thể tách rời, cũng lấy cực nhanh tốc độ bay ra cứu vãn không gian, qua lại lượng tử lĩnh vực, xuyên qua đa nguyên vũ trụ, cuối cùng, đi vào ở vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Phản phất một cái siêu cấp vũ trụ cấp đại tiểu hát động chỗ, cũng không có năng lực phản kháng chút nào bị hút vào trong hát động. Giờ khắc này, dù là thần thức mạnh đến đa nguyên vũ trụ bên trong nắm chắc, Vương Hạo cũng cảm giác mình có chút không thanh tỉnh, mà hắn duy nhất có thể cảm khái, chỉ có, không hổ là những người sáng tạo, cái này lưu lại lực lượng cũng khủng bố như vậy. Đợi lần nữa thanh tỉnh thời điểm, Vương Hạo liền vô ý thức cúc hoa siết chặt, bởi vì hắn phát hiện mình đang hoàn toàn hư hào trong không gian nằm mà chung quanh có 3 nam 2 nữ 5 người đang đối với hắn tiến hành cường thế vây xem. chương 539, 5 cái vấn đề. Bị người cường thế vây xem cảm giác thật không tốt, Vương Hạo biểu thị hắn rất khó chịu. Bất quá, dù sao cũng là mưa to gió lớn đi tới người, hiện tại càng là đã trở thành vũ trụ chi chủ, tâm cảnh đó là không thể chê, muốn tâm hắn hình dáng nổ tung, độ khó khăn vẫn là rất cao. Cho nên, Vương Hạo trước tiên nhìn kỹ một chút 5 người, phát hiện 5 người này bộ dáng đều là đều có đặc sắc. Bà tên nam sĩ, hạng nhất là cái bề ngoài 11-12 tuổi chính thái, ăn mặc một bộ ngắn tay quần dài quần áo thoải mái, nhìn qua tựa như cái phổ thông tiểu học sinh mở dạng. Người thứ hai, thì là một tên tiên phong đạo cốt lão giả, nhìn qua cũng là trong tiên hiệp tiên nhân, nếu như cầm trong tay hắn không phải một bộ điện thoại di động, mà chính là phất trần lời nói. Người thứ ba, là một tên thanh niên tóc dài, nhìn qua giống như là võ hiệp bên trong hiệp khách, nhưng cho người ta cảm giác lại có chút khác loại, có điểm giống diễn viên Trừ ba tên nam tính bên ngoài, này hai tên nữ tính đều là tuổi trẻ xinh đẹp, bên trái là một tên nhìn qua 16-17 tuổi mị thiêu nữ, ăn mặc không biết là trường học nào váy ngắn đồng phục thỏa thỏa di cơ hệ. Bên phải thì là một tên người mặc tuần trắng, trên thân cũng hạ củ, tóc hạ củ, con mắt cũng là ngân sắc trắng bạc người, toàn bộ nhìn qua dùng ánh đèn chiếu vào lời nói, phản bắn ra ánh sáng có thể sẽ lẻ mù phổ thông khắc kim cậu nhãn. Tam nam hai nữ, năm người cũng là như thế, bọn họ đứng tại chỗ. Đều là hiếu kỳ quan sát đến vương hạo, không nói gì, nhưng không thể xác định bọn họ có hữu dụng hay không ý thức lưu tiến hành giao lưu, dù sao loại bản lãnh này đến nhất định trình độ liền có thể chính mình học hội. Mà lại, vương hạo cảm giác được, trước mắt 5 người đều thâm bất khả chắc, hắn đã là vũ trụ chi chủ trung kỳ trình độ, mà lại là thật thật vũ trụ chi chủ, không phải những khoảng không đó có sức mạnh không có vũ trụ trèo chống nguy vũ trụ chi chủ, chiến lược chân chính có thể so với nguy vũ trụ chi chủ hậu kỳ, nếu không lúc trước đối kháng view cách liền không khả năng tới bất phân thắng bại, đồng thời một lần lấy được ưu thế. Vương hạo tự giác đối mặt đám người này không có nhiều lực phản kháng, nhưng muốn hắn thuốc thủ chịu trói cũng là không thể nào, đối phương thật có ác ý lời nói, hắn khẳng định hội liệu mạng một lần. Vừa nghĩ đến đây, vương hạo trong lòng cũng bình tĩnh, lúc này hỏi, không biết chư vị là ai, nơi đây lại là nơi nào. Nói là thuần chủng tiếng hoa, nhưng đến vương hạo loại này cấp bậc, nói ra lời nói liền là chân lý, cũng chính là cái gọi là nói sao làm vậy. Muốn biểu đạt ý gì, tùy tiện nói cái gì lời nói, thậm chí một cái hô hấp liền có thể để người khác biết. Quả nhiên, nghe được vương hạo lời nói, cả đám đều nghe hiểu, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Sau đó chính thái liền mở miệng kinh ngạc hỏi, ngươi không biết chúng ta là người nào. Vương hạo thiêu thiêu mi, đương nhiên hỏi, ta cần phải biết các ngươi là ai sao. Lời nói này đến cả đám đồng loạt im lặng, sau đó chính thái xấu hổ nói, ta nói, ngươi liền không nhớ rõ ngươi là thế nào tới này sao. Nói trở lại. Ngươi là vũ trụ chi chủ a? Vũ trụ chi chủ không nên thế nào mắt thấy thôi toán hết thảy sao? Vương Hạo sau khi nghe xong sững sở, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, Há, Đúng, ta còn có kỹ năng này tới, đều quên." Cả đám, "Ân, dù là thành vũ trụ chi chủ, so với những cái kia thượng vàng hạ cám năng lực, Vương Hạo còn là ưa thích trực lai like trực hứa, dùng một đôi thiết quyền đánh nổ hết thảy. Quả nhiên, tính cách cái gì, cả một đời đều khó có khả năng đổi." Về phần thôi diễn chi đạo, Có rất nhiều xưng hô, thăm dò thiên cơ, quan sát vận mệnh, xem lịch sử. Đủ loại này xưng hô, thực đều là vũ trụ chi chủ có thể can thiệp nhân quả, đẩy diễn xuất quá khứ. Hiện tại, tương lai đã phát sinh sự tình năng lực, là cái vũ trụ chi chủ đều biết, chỉ là năng lực có mạnh có yếu thôi, tính toán là một loại vũ trụ chi chủ thiên phú kỹ năng. Mà lại, đây là thật vũ trụ chi chủ mới có năng lực, nhưng khoảng không đó có vũ trụ chi chủ cấp bậc chiến lược nhưng không có chân thực cảnh giới ngụy vũ trụ chi chủ cường giả cũng không có đủ loại năng lực này, tuy nhiên cũng có thể thông qua một số thủ đoạn sử dụng thôi diễn tri đạo, nhưng khẳng định không có thật vũ trụ chi chủ như vậy thuận buồm xôi gió, mà lại sẽ bị tùy tiện che lấp thiên cơ, dẫn đến cái gì đều không nhìn thấy. Về phần thật vũ trụ chi chủ, này cũng sẽ chỉ bị cùng cấp bậc hoặc càng cao cấp bậc thật vũ trụ chi chủ quấy nhiều thôi diễn thiên cơ. Hiện tại, Vương Hạo thoáng làm dùng một chút thiên cơ thôi diễn chi đạo 5 người thân phận liền phù hiện ở trong đầu hắn, mà biết được 5 người thân phận, trên mặt hắn cũng theo đó lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại giật mình gật đầu nói, chết không được, có thể thôi diễn ra mấy người này mệnh số, xem ra là bọn họ cố ý vi chi à. 5 người này không là người khác, chính là cứu vãn không gian 5 vị sáng tạo giả, vũ trụ chi chủ đỉnh phong 5 vị đa nguyên vũ trụ tối cường giả. 5 người tên cũng trực tiếp bị vương hạo biết được, ba tên nam sĩ bên trong, chính thái gọi giác, một cái thường thường không có gì lạ tên khởi điểm cũng rất lợi hại phổ thông, thậm chí còn là một tên tử trạch, nhưng bởi vì đủ loại kỳ ngộ, cuối cùng trưởng thành là đa nguyên vũ trụ trí cao giả. Tiên địa tiên phong đạo cốt lao giả gọi thiên một lao tổ, nguồn gốc từ một cái siêu cấp tiên hiệp vũ trụ, là cái tử trạch tiên nhân, tập trung tinh thần tu luyện, mặc cho ngoại giới đánh cho thiên địch băng diệt cũng không xuất từ chính mình phúc thiên động, cứ như vậy mãi cho đến đại thành sau mới ra ngoài, kết quả phát hiện hắn cho ở thế giới đã bởi vì chư thiên tiên thần vô lượng kiếp mà băng diệt, cao thủ toàn bộ ngã xuống không khỏi giễu kế thừa cái vũ trụ kia bản nguyên, cũng tại nhiều. Năm sau trở thành vũ trụ chi chủ, chính vì vậy mới không có những tiên nhân kia lạnh lùng cùng sát tâm, là cái người hiền lành. Một tên sau cùng nam tính gọi không dấu vết đại đế, nghe tên liền biết là một cái cao võ thế giới xuất đạo nhân vật, mà lại khẳng định rất lợi hại bưu hãn, trên thực tế cũng xác thực như thế, hắn một đường thăng cấp luyện công, không nhìn hết thảy, Vũ Tâm kiên định, cuối cùng trở thành hắn vũ trụ tối cùng giả, lại tại trở thành vũ trụ chi chủ. Kinh lịch thần hồn lịch luyện thời điểm phát hiện mình đã tại siêu Việt bên trong mất đi rất nhiều thứ, cuối cùng đại triệt đại ngộ, tại trở thành vũ. Chủ chi chủ sau ngược lại tính cách trở nên bình thản, không hề cương manh sát bén. Nữ tính phương diện, tên kia nhìn qua phổ thông một số thiếu nữ gọi liêu doanh tử, kinh lịch cũng rất lợi hại kỳ lạ, kiếp trước là cái nam tính, lại mang theo trí nhớ chuyển thế là nữ tính, đồng thời đạt được biến thân làm hắn thiếu nữ năng lực, về sau lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, không ngừng đột phá, tại chư đa thứ nguyên trung chuyển sinh Cuối cùng tại vạn thế luân hồi sống lại sau khi siêu việt hết thảy trở thành nàng cái vũ trụ kia chi phối. Mà nàng đối với mình sự tình cũng không có giống hắn vũ trụ chi chủ, tự hành tiến hành đa nguyên vũ trụ tin tức phong tỏa, ngược lại cố ý tiết lộ một số, để đa nguyên vũ trụ bên trong xuất hiện một số lấy nàng làm chủ sừng tác phẩm, tựa hồ tiên gọi, manh Trạch ngàn cơ biến, tới. Đúng, ta chính là vô liêm sỉ đánh chính mình sách cũ quảng cáo, anh anh anh. Mà nhất làm cho vương hạo kinh ngạc là... Lao bà của mình không gian biến thân năng lực, trên thực tế cũng là cái này gọi liều doanh tử thiếu nữ lưu tại đa nguyên vũ trụ bên trong năng lực. Sau cùng tên kia thuần trắng nữ tính, tên cùng cấp bóc không gian sáng tạo giả giống nhau là vô pháp dùng bất luận cái gì lời nói nói ra luận mã, nàng chỉ còn lại có một cái xưng hô, tên là duy nhất người, nghe liền không bình thường huyền diệu cùng phiêu miểu. Mà nàng cũng xác thực xứng đáng xưng hô thế này, đại biểu đa nguyên vũ trụ duy nhất xưng hô, bởi vì cứu vãn không gian chính là nàng dẫn đầu sáng tạo. Nói là cứu vãn không gian siêu cấp đại lao cũng không đủ. Gặp vương hạo đã thôi diễn ra nhóm người mình thân phận, chính thái giác không biết từ chỗ nào xuất ra một cái kẹo que một bên liếm một bên nói, xem ra ngươi đã biết rõ đường thân phận chúng ta, như vậy chúng ta cũng không nói nhảm à, dù sao ngươi cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu, làm mở ra cứu vãn không gian quản lý nhân viên quyền hạn thí luyện người cứu vớt, ngươi làm tốt khiêu chiến chuẩn bị sao. Vương hạo lúc này đương nhiên gật gật đầu, đó là tự nhiên, ta chính là vì thế mà đến Cả đám sau khi nghe xong, đều hài lòng gật gật đầu, tuy nhiên tính cách có chút mãng, nhưng phần này kiên định không thay đổi ý chí, đáng giá ngợi khen. Lập tức, giác liền tiếp tục nói, tốt, đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tiếp đó, chúng ta hỏi một người hỏi người một vấn đề, trả lời hợp cách, vòng thứ nhất trắc nghiệm liền tính vượt qua kiểm tra. Vương hạo lập tức giữ vương tinh thần, thần sắc nghiêm túc gần một tiếng, ừm, các ngươi hỏi đi. Ừm, vậy ta tới trước. Ta vấn đề là, người có lao bà sao? ba Lúc đầu hết sức nghiêm túc Vương Hạo, trong nháy mắt một đầu người da đen dấu chấm hỏi mặt, ánh mắt kia liền phản phất đang nói người đặc biệt meo đùa ta, đây là cái gì quỷ vấn đề một dạng. Giác làm theo một mặt cười tủng tịm, cứ như vậy nhìn lấy Vương Hạo. Vương Hạo ngó ngó người khác, phát hiện người khác hoặc là mỉm cười, hoặc là mặt không biểu tình, tựa hồ cũng đối với vấn đề này không có ý kiến gì, cho nên, hắn tuy nhiên tâm lý lầm bẩm, cuối cùng vẫn hồi đáp, ta có thê tử. Nhìn ra được ngươi rất yêu nàng, như vậy, ta vấn đề kết thúc, thiên nhất, đến lượt ngươi. Đằng sau lời nói là đối thiên nhất lao tổ nói. Thiên nhất lao tổ tiến lên một bước, đưa tay phủ dưới chính mình dâu dê, mà trong tay điện thoại di động cũng biến mất theo, trong miệng làm theo ha ha cười nói, tiểu hưu, bần đạo là thiên nhất lao tổ, bần đạo thân phận, chắc hẳn tiểu Hữu đã thôi diễn đi ra, như vậy, ta liền không chỉ hoan thời gian, trực tiếp hỏi ngươi đi, tiểu Hữu ngươi tiến vào cứu vãn không gian, tâm nguyện lớn nhất là cái gì Vương hạo thiêu thiêu mi, lại là cái nhìn qua không quá quan trọng vấn đề, cái này cũng trở thành cứu vãn không gian người quản lý có cái gì tất nhiên liên hệ sao. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng vương hạo vẫn là hồi đáp, tâm nguyện lớn nhất, cũng là phục sinh ta thân nhân, trở lại như cũ ta cố hương thế giới. Thiên nhất lao tổ nhưng gật đầu, rất lợi hại một mạc tâm nguyện, nhưng ngươi có biết, ngươi thế giới đã. Vương hạo trầm giọng nói, ta biết, ta thế giới rất khó phục sinh, dù sao, đó là tồn tại đều bị lược đoạt không gian cướp đi thế giới. Nhưng là, ta vẫn là muốn phục chế một cái đi ra, chí ít, có thể chứng minh thế giới kia tồn tại qua. Thiên nhất lao tổ hân một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, không dấu vết đại đế tiến lên một bước, dùng uy nghiêm mà sắc bén thanh âm nói, nhìn ra được, ngươi cũng là lấy võ nhập đạo, này đối với ngươi mà nói, võ đạo là cái gì? Bởi vì có phía trước hai vấn đề làm làm nền, vấn đề này lộ ra rất bình thường, cho nên vương hạo trước tiên cho ra đáp án, võ đạo, đã vì ngô đạo. Vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ, đã hoàn thiện tự ngã chi đạo vương hạo, tự nhiên có chính mình mình xác lý giải, mà ngôn ngữ để lộ ra đến, thực chỉ là một loại ý thức lưu trả lời, muốn phải hiểu, chỉ có hiểu ngầm A. Không dấu vết đại đế ân một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, lưu anh tử tiến lên, đạp trên ưu nhã tốc độ, trên mặt lộ ra mê người mỉm cười nói, ha ha, ta thôi diễn một chút, thế tử ngươi, hẳn là sử dụng ta lưu lại lực lượng A. Thật đúng là có duyên A. như vậy, ta vấn đề cũng rất đơn giản, ngươi hẳn là còn có rất nhiều đồng bạn A. Ngươi trân quý bọn họ sao? Vương hạo gật đầu, đó là tự nhiên, bọn họ đều là ta trọng yếu đồng bọn. Đương nhiên đáp án, mặc dù không có kinh hỉ nhưng là rất không tệ, tiếp tục bảo trí đi. Liêu thanh tử cười cười, sau đó đi trở về qua, mà nụ cười kia vương hạo trực giác nói cho hắn biết, đối phương khẳng định có thâm ý gì. Tiếp theo, liền đến phiên vị cuối cùng, cũng là tối thần bí vị kia duy nhất người thuần trắng nữ tính. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Trước 540, những người sáng tạo bị nhốt nguyên nhân. Duy nhất người nhìn lấy vương hạo, vương hạo cũng nhìn lấy duy nhất người, song phương cứ như vậy trầm mặt đối mặt, tựa hồ tại tiến hành ý thức lưu thương lượng. Nhưng trên thực tế, song phương cái gì giao lưu đều không có, chỉ là yên lặng lẫn nhau quan sát, mà vương hạo cũng nội tâm nghi hoặc, không phải nói thời gian khẩn cấp sao. Như thế một mực trầm mặc không mở miệng là cái quỷ gì? Trang thâm trầm sao? Còn là muốn chờ hắn chủ động mở miệng hỏi. Vương Hảo nghĩ mãi mà không rõ. Thôi diễn tri đạo cũng vô dụng, đối phương rõ ràng phong tỏa chính mình nhân quả, để hắn cái gì đều không nhìn thấy. Cho nên, Vương Hạo quyết định chủ động mở miệng, xin hỏi, người đến muốn hỏi cái gì vấn đề đâu? Duy nhất người. Vương Hạo ba. Sau đó, người khác tựa hồ phát hiện cái gì, rắc một mặt xấu hổ, sau đó tiến lên vô xuống duy nhất người. Cái sau nhất thời như bị bừng tỉnh, nguyên bản không có không thần thái mắt cá chết có một tia sáng, cũng lộ ra mơ hồ biểu lộ nói, làm sao? Vương hạo! Ngoà tạo, thế mà ngủ! Trận tròn mắt ngủ! Ngươi xác định ngươi là vũ trụ chi chủ, cứu vãn không gian sáng tạo giả, mà không phải đến khôi hải. Giờ khắc này, vương hạo tâm tình đã không thể dùng xấu hổ để hình dung, mà chính là giống như có 100 vạn chỉ con mẹ ngươi đang lao nhanh. Hắn những người sáng tạo cũng là xấu hổ không thôi mà chính thai giác liền tiến lên lộ ra một cái xấu hổ không thất lễ diện mạo nụ cười nói, không coi ý tứ, đại đầu tỷ nàng bởi vì sáng tạo cứu ván không gian tốn hao quá nhiều buồn nguyên tri lực, lại thêm chúng ta bị nhốt ở đây về sau, đều là nàng đang bảo vệ chúng ta không bị mảnh không gian này thôn phệ, cho nên vẫn luôn rất lợi hại suy yếu, thỉnh thoảng hội tiến vào ngủ say. Ách, dạng này a vậy thật đúng là vất vả các người. Vương hạo chỉ có thể nói như vậy, sau đó liền hỏi nói, như vậy, duy nhất người các hạ có thể nói cho ta biết, Ngươi vấn đề sao? Duy nhất người còn có chút mơ hồ, nghe xong lời này xem hắn người, qua mấy giây sau mới lộ ra vẻ trật hiểu, lập tức thể hiện ra siêu nhiên thánh khiết thánh nhân khí chất. À, bọn họ đã hỏi xong vấn đề sao? Đã như vậy, vậy thì do ta đến hỏi ngươi sau cùng vấn đề đi. Thật là có một phần đa nguyên thánh tôn cảm giác. Ấn, nếu như không phải vừa rồi này mơ hồ đùa bức biểu hiện, vương hạo vẫn thật là tin. Sau đó, vương hạo liền nghe duy nhất người nói, ta vấn đề, là một vấn đề cuối cùng cũng là lớn nhất vấn đề quan trọng, đạt được cứu vãn không gian quản lý nhân viên quyền hạn về sau, ngươi có nguyện ý hay không mang theo mọi người cùng nhau đối kháng cấp bốc không gian cùng Nguyên Sơ hôn Độn Tà thần đâu? Ngươi phải biết, chúng ta cùng những tên kia chiến tranh, rất có thể sẽ kéo dài vô số ức năm, mà trên cơ sở này, ngươi như đạt được quản lý nhân viên quyền hạn, liền nhất định vô pháp từ trong cuộc chiến tranh này thoát ly khỏi qua, ngươi thật nguyện ý tiếp nhận phần này trách nhiệm cùng gánh nặng sao? Nhớ kỹ, ngươi trả lời nhất định phải xuất từ bản tâm. Cũng là ngươi thiên mệnh lời thề, nếu như vi phạm ngươi hứa hẹn, dù là ngươi là vũ trụ chi chủ, cũng dê giống vậy sẽ gặp thệ ước phản phệ, từ đó như vậy vẫn là. Nghe xong lời nói này, Vương Hạo trầm mặc, tựa hồ là đang cân nhắc, mà những người sáng tạo cũng là trầm mặc nhìn lấy hắn, không có người nói chuyện, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy, cũng chờ đợi hắn đáp án. Một hồi lâu về sau, Vương Hạo rốt cục mở miệng, nhưng là, hắn cũng không trả lời vấn đề này, mà chính là trầm giọng nói ra, liên quan tới điểm này ta cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa gì, bởi vì theo ta được biết, lại không lâu nữa, cướp bóc không gian cùng nguyên sơ hôn độn tà thần liền sẽ hương cứu vãn không gian khởi xướng đại quyết chiến. Đến lúc đó, toàn bộ cứu vãn không gian đều sẽ vất lạc, chỗ lấy các ngươi nói tới mang theo cứu vãn không gian phấn đấu vô số ước năm, là không có ý. Nghĩa vấn đề. Ngay vậy, năm cái sáng tạo giả đều kinh hãi, sau đó, bọn họ tựa hổ tiến hành ý thức giao lưu, rất nhanh liền nhau nhau giật mình, rắc cắn kèo quen nói. Xem ra, chúng ta mất tích quá lâu, dùng để lừa gạt thương thiên tôn cùng A tắt thác tư này hai tên giá hỏa thủ đoạn đã mất đi hiệu lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là làm sao biết chuyện này. Vương hạo, bởi vì ta đạt được chư vị lưu lại trùng sinh chi ngọn nguồn, mà thê tử của ta liền dùng chúng sinh chi ngọn nguồn nịch chuyển thời không, bởi vậy để cho ta cùng thê tử của ta mang theo đại lượng nhân quả, hồi trước ta trở thành vũ trụ chi chủ, trí nhớ kiếp trước liền thức tỉnh. Đúng. Chúng sinh chi ngọn nguồn cái này siêu cấp thần khí sáng tạo giả, cũng là 5 vị cứu vãn không gian sáng tạo giả, là bọn họ lưu cho cứu vãn không gian bài một trong, tập hợp 5 vị vũ trụ chi chủ định phong tồn tại buồn nguyên chi lực, cho nên mới có thể tiến hành liền vũ trụ chi chủ định phong tồn tại cũng vô pháp kháng cự thời không nịch chuyến chi lực. Chuyện này, vương hạo cũng là vừa rồi 5 vị sáng tạo giả khai phóng thôi diễn năng lực lúc mới biết được. Một đám sáng tạo giả nghe xong vương hạo lời nói về sau, cũng là giật mình đầu Vì phòng ngừa chúng sinh chi ngọn nguồn bị những đại năng đó thôi diễn đến, bọn họ cho chúng sinh chi ngọn nguồn tăng thêm trọng bảo hộ, cho dù là chính bọn hắn đều thôi diễn không ra, chỉ có thể cảm nhận được một số nhân quả, cho nên cũng không rõ ràng chúng sinh chi ngọn nguồn đã bị dùng qua sự tình. Giác mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng nói, như vậy, cái này đại biểu chúng sinh chi ngọn nguồn đã dùng qua, chúng ta lưu giới tầng cuối cùng bảo hiểm đã không, nếu như lại để cho những tên kia thành công lời nói, cứu van không gian liền thật không có cứu. Vương Hạo gật gật đầu Đúng, đây là đánh cược lần cuối. Sau đó, hắn vừa nghi nghi ngờ hỏi nói, nói trở lại, chư vị vì sao lại bị nhốt ở đây, cái này đang nguyên vũ trụ bên trong, còn có có thể vây khốn chư vị đồ, vật sao? Vương hạo biểu thị có chút nghĩ không thông, tuy nhiên hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng là, mọi người bị nhốt ở đây nguyên nhân, hắn lại là không biết. Cả đám sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, sau đó, tựa hồ là ngũ nhân tổ bên trong bình luận viên chính thái giác mở miệng nói, ngươi cảnh giới còn chưa đủ cho nên không quá lý giải chúng ta đi. Giống chúng ta loại này đã đạt tới đa nguyên vũ trụ chi đỉnh tồn tại, không có khả năng một mực đợi tại nguyên chỗ bất động, hướng cao hơn phương hướng tìm kiếm đột phá, mới là chúng ta chỗ truy cầu. Vương hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không ngừng đột phá tự mình, ta đây hiểu, có thể cái này cùng các ngươi bị nhốt ở đây có quan hệ gì sao. Giác bất đắc dĩ buông tay, quan trọng cũng là ở chỗ này, vũ trụ chi chủ lĩnh phong, đã là đa nguyên vũ trụ chỗ có thể chứa được lực lượng mạnh nhất Lại hướng lên cũng không có cách nào mạnh hơn, cho nên, chúng ta tìm cầu siêu Việt đa nguyên vũ trụ phương thức tiến hành đột phá, cũng chính là mượn nhờ đa nguyên vũ trụ hạch tầm, ở vào khởi nguyên tri địa lực lượng đến tiến hành đột phá, mà chúng ta bây giờ bị nhốt địa phương, cũng là khởi nguyên tri địa. Lần này Vương Hạo xem như nghe hiểu, nói đơn giản, cái này khởi nguyên chi địa so với các người tưởng tượng muốn tà môn, các người đến sau này, liền bị vây ở chỗ này ra không được. Giác gật gật đầu, ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ, đúng vậy a Chúng ta thực đã ở chỗ này đợi vài ước năm, thế nhưng là vẫn là không có cách nào từ nơi này ra ngoài, cũng không có cách nào đột phá vũ trụ chi chủ điên phong cảnh giới, duy nhất có thể làm, đại khái cũng là không ngừng sáng tạo một số trò chơi đến giải trí một số. Nói xong lời cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu tìm kiếm đột phá chỉ là muốn tìm cái biện pháp một lần vất vả suốt đời nhản nhã giải quyết hết cướp bóc không gian cùng nguyên sơ hôn độn tà thần hai cái này đa nguyên vũ trụ đại ưu ác tính, nghĩ không ra lại hố chính chúng ta. Hiện tại còn để vốn nên đối với chúng ta có lợi chiến cục cho biến thành đối cứu vãn không gian bất lợi. Nói, rắc thở dài, người khác cũng đồng loạt thở dài, Liêu Văn Tử bất đắc di nói, loại sự tình này ai có thể nghĩ tới chứ? Chúng ta ngay từ đầu tìm kiếm đột phá, trừ siêu việt tự thân bên ngoài, cũng là vì trị đại tỷ tốt tiêu hao, còn có liền tiếp tục bảo trì nguyên trạng, không biết chiến tranh còn muốn tiếp tục mấy trăm triệu năm, cũng không biết có bao nhiêu người cứu vớt sẽ chết trận xa trường, kết quả biến thành dạng này, ai cũng không nguyện ý a. Nghe những người sáng tạo lời nói, vương hạo cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra, mà tình huống cũng không như trong tưởng tượng phức tạp, không có gì đa nguyên vũ trụ âm như luận loại hình, chỉ là đơn thuần cái này đa nguyên vũ trụ hạch tâm khởi nguyên tri địa quá mức bí hiểm, cho nên hố những người sáng tạo mà thôi. Nhưng chính là như vậy, mới càng thêm bất đắc dĩ, dù sao, lúc đầu ba phe thế lực bên trong, cứu vãn không gian lớn nhất yêu thế, mà tam Vương rằng có tình huống còn sẽ kéo dài thật lâu mà những người sáng tạo vì tìm kiếm phá cục biện pháp mới đến này mạo hiểm, kết quả cuối cùng lại là mạo hiểm thất bại, tập thể bị hố. Bất quá, Vương Hạo cũng nghĩ đến một vấn đề khác, lúc này hỏi, vậy ta tới nơi này, ta còn có thể ra ngoài sao? Giác gật đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi cũng không phải là bản thể tới, mà chính là lợi dụng chúng ta lưu tại cứu vãn không gian cửa sau kết nối chúng ta bên này, sau đó đưa ngươi thần thức truyền đưa tới, chờ ngươi thông qua chúng ta khảo nghiệm. Chúng ta liền sẽ đưa ngươi thần thức truyền tống về qua. Vương hạo nghe vậy yên lòng, chí ít hắn còn có thể trở về. Bất quá, lời nói này cũng làm cho vương hạo ý thức được một vấn đề khác, ta khảo nghiệm còn không có thông qua. Giác đương nhiên nói, đó là đương nhiên rồi. Ngươi chỉ là trả lời chúng ta vấn đề, đây chỉ là chính thức khảo nghiệm trước nhất định phải làm việc, làm sao có thể để ngươi đơn giản như vậy thông qua khảo nghiệm A. Nói như vậy, muốn trở thành cứu vãn không gian quản lý nhân viên chẳng phải là rất dễ dàng à nha. Nếu như ngươi vô pháp thông qua khảo nghiệm lời nói, ngươi còn là nơi nào đến thì về lại nơi đó đi. Bởi vì dù là ngươi đạt được cứu văn không gian quản lý quyền hạ, ngươi cũng chậm sớm sẽ bị thường thiên tôn cùng A tắt thác tư cho đùa chơi chết. Đừng quên, sau khi trở về, sở hữu người cứu vớt bên trong, duy nhất có thể đối kháng này hai tên ra hỏa, cũng chỉ còn lại có làm quản lý nhân viên ngươi, hắn người cứu vớt, đều không có điều kiện. Nói xong lời cuối cùng, rắc một mặt nghiêm túc. Tỏ rõ lấy Vương Hảo muốn vai phụ trách nhiệm cùng tương lai muốn đối mặt khủng bố cường địch. Lời này cũng làm cho Vương Hảo minh bạch, những người sáng tạo thái độ rất đơn giản, sẽ không thả lỏng. Nếu như Vương Hảo vô pháp thông qua khảo nghiệm lời nói, sớm muộn cũng phải chết. Nói như vậy, cái này quản lý nhân viên quyền hạn không cho cũng được, còn không bằng cứ như vậy để Vương Hảo về nhà kết hôn, thoát ly cứu văn không gian loại kia. chí ít, làm vũ trụ chi chủ Vương Hảo muốn chính mình cậu thả sống lâu một chút vẫn là có thể. Không hề nghi ngờ Lời này rõ ràng cũng là tại điên cuồng ám chỉ, ám chỉ Vương Hạo hiện tại nửa đường bỏ cuộc cũng được, nói như vậy, hắn còn có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, chí ít trốn đi về sau, vài ước năm bên trong đoán chừng vẫn là an toàn. Vài ước năm thời gian, tựa hồ không ít. Nhưng mà, Vương Hạo là như thế người sao? Thà bị gãy chứ không chịu con, dũng cảm tiến tới mới là Vương Hạo cho tới nay nói, là hắn võ đạo, cũng là hắn cá nhân chi đạo, cho dù là chiến tử, hắn cũng sẽ không ma diệt chính mình đường. Cho nên, Vương Hạo cho ra kiên định đáp lại, "Vậy các ngươi cũng khắc lãng phí thời gian, nhanh tiến hành chính thức thí luyện đi." Trước đó các ngươi cũng nói, "Ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, cho nên, nhanh một chút." Chương 541: Vĩnh Cấp Luân Hồi. Mắt thấy Vương Hạo ý chí kiên định tìm kiếm kiêu chiến, duy nhất người mở miệng, "Trận này khảo nghiệm, cũng là trung cực khảo nghiệm, là thể xác tinh thần ý chí cùng bản tâm kiêu chiến." Giác cầm xuống kẹo que, "Ngươi đã nói, ngươi có thê tử, cũng yêu thê tử ngươi, như vậy ta liền tức đoạt ngươi yêu, để ngươi mất đi chính mình trôi yêu. Vương Hảo Còn không đợi Vương Hạo lý tìm hiểu tình hình, thiên nhất lao tổ liền tiếp lời nói, ngươi khát vọng khôi phục chính mình cố hương thế giới, vậy ta liền xóa đi ngươi cố hương thế giới, để tồn tại qua dấu vết hoàn toàn biến mất. Vương Hảo 3. Không dấu vết đại đế, ngươi nói chính là ngươi võ đạo, như vậy, ta liền hủy bỏ ngươi võ đạo, để ngươi mất đi lực lượng. Vương Hạo rốt cuộc bình tĩnh không thể, các ngươi đến muốn làm gì. nhưng mà Những người sáng tạo không có trả lời, Liễu Hoành tử liền tiến lên tiếp tục nói: "Ngươi chân quý bọn ngươi bạn cùng bằng hữu, như vậy, ta liền chặt đứt đây hết thảy, để ngươi trải nghiệm vĩnh hằng cô độc." Vương Hạo thật sâu như mày, duy nhất người mở miệng lần nữa, chậm rãi kể ra: "Yêu, chấp niệm, võ đạo, hữu tình, đây chính là ngươi trối chân quý hết thảy, cũng là ngươi coi trọng hết thảy, là ngươi cường đại nguyên nhân, như vậy, làm ngươi mất đi đây hết thảy thời điểm, ngươi có hay không còn có thể bảo trì bản tâm?" Siêu Việt tự ngã đâu? Liên để cái này vĩnh cấp luân hồi đến cho chúng ta chứng minh một cái đi. Dứt lời thời điểm, duy nhất người cùng mặt khác bốn tên sáng tạo giả đồng thời thi triển bọn họ lực lượng, lấy băng lệnh ánh mắt nhìn chăm chú Vương Hạo, cuối cùng tập hợp thành thất thải ánh sáng hư Huyễn tri lực, trực tiếp đánh vào Vương Hạo trên thân. Truy cập HTTP, nét để đọc chuyện. Thoáng chốc, Vương Hạo liền cảm giác mình bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy bay, lấy cực nhanh tốc độ lui lại, sở chứng kiến, cũng chỉ có 5 vị sáng tạo giả lạnh lùng biểu lộ phảng phất tại làm một kiện bóp chết con kiến hôi việc nhỏ. Sau đó, tại cái này vô tận bay ngược bên trong, Vương Hạ vô ý thức trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn cảm giác được chính mình trí chí nhớ đang biến mất, không phải sở hữu trí nhớ, là một số với hắn mà nói không bình thường quý giá chi trí nhớ, đối liễu mộng kỳ trí nhớ, đối cùng bạn bè trí nhớ, đối cố hương thế giới chi trí nhớ, đều đang nhanh chóng biến mất, mà lại là chết để, không có khả năng phục hồi như cũ loại kia biến mất. Thậm chí, liên đối những vật này cảm tình cũng cùng nhau bị xóa đi, không tồn tại trí nhớ biến mất, thân thể còn giữ ký ức lấy cảm tình tình huống. Mà không đợi Vương Hạo lý giải xảy ra chuyện gì, hắn lực lượng cũng đang nhanh chóng biến mất, hắn nhận thấy ngộ đạo, cũng tại rời hắn mà đi, hắn đang mất đi hắn vốn có hết thảy, hắn đang hướng đi đánh mất. Giờ khắc này, Vương Hạo nghĩ đến trước đó duy nhất người từng nói với hắn lời nói, mất đi ái tình, hữu tình, chấp niệm cùng lực lượng, hắn lại biến thành cái dạng gì? Nghĩ đến những thứ này, cho dù là Vương Hạo cũng không nhịn được trong lòng tuân ra vô pháp ước chế hoảng sợ. Nhưng mà, nỗi sợ hãi này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì mất đi những vật này vương hạo, liền đối sáng tạo giả, đối cứu vãn không gian trí nhớ cũng biến mất, trừ chính hắn là ai bên ngoài, hết thẻ đồ, vật, đều hoàn toàn mất đi. Trong một đêm, mất đi sở hữu. Bi ai nhất là, vương hạo ngay cả mình mất đi những vật này cũng không biết, cũng như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Vĩnh cấp luân hồi, đây cũng là những người sáng tạo tập hợp 5 người chi lực thành lực lượng hình thành một cái tránh thức vô tận luân hồi, mà lại, là đời đời đều thân thế bi thảm, mất đi hết thẻ luân hồi. Chỉ có từ loại này vô tận luân hồi chung siêu thoát, vương hạo tài năng cầm lại mất đi hết thảy Đáng tiếc, những sự tình này vương hạo hiện tại cũng không hiểu biết, bởi vì thuộc về hắn đời thứ nhất luân hồi bắt đầu. Đời thứ nhất, vương hạo vượt qua đến một cái chiến loạn cổ đại xã hội, mất đi hết thẻ hắn, chỉ nhớ rõ chính mình gọi vương hạo, hắn, hết thẻ không biết, đồng thời chính mình đem chính mình thay vào người cổ đại thân phận. Về sau, vương hạo tao ngộ chém giết, phản bội, âm hiu, tính kế chờ một chút, dùng cực đoan hát cám hoàn cảnh ăn mòn hắn, nhưng là, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tự mình, không có bị ngoại giới nhân tố chô ô nhiễm, dù là bị tức đoạt hết thảy, hắn bản tâm cũng sẽ không dao động. Dù sao, cái này là lần đầu tiên luân hồi không phải sao. Đời thứ nhất sau cùng, vương hạo cuối cùng tại một lần phản bội náo động bên trong, chiến tử tại trong loạn quân, mất đi hết thảy hắn chỉ là một cái mạnh mẽ hơn người bình thường một số manh tướng cấp nhân vật, tại cái này trong loạn thế, hắn tuy nhiên vũ lực giá trị siêu quần, nhưng từ đầu đến cuối không có siêu phàm lực lượng, cho nên, chiến tử xa trưởng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đời thứ hai, vương hạo đi vào một cái tương lai tinh tế thời đại, mà hắn mất đi lần thứ nhất luân hồi trí nhớ, tình huống cùng đời thứ nhất vừa mới luân hồi lúc một dạng, cũng rất nhanh dung nhập cái này tinh tế thời đại. Nhưng mà, cái này tinh tế thời đại lại cũng không hòa bình. Bởi vì Vương Hạo chối nhân loại tinh tế liên bang, tại cùng một cái cường đại đến nhân loại khó mà địch nổi khủng bố văn minh đại chiến, ở chỗ này, cá nhân vũ lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, dù là Vương Hạo bản năng muốn muốn luyện võ mạnh lên, cũng không thể không làm sinh tồn cùng chiến đấu, mà đi học tập tinh tế thời đại phương thức chiến đấu, lệ như phi thuyền cùng cơ giáp thao tác loại hình. Một thế này, Vương Hạo đồng dạng qua không được khá, tao ngộ âm u, tinh kế cùng phản bội chờ một chút nhân tính tri ác tình huống, cơ hồ là chúng bạn xa lẫm cấp độ. Bị toàn thế giới nhằm vào cảm giác, đổi một người đến, xác định vững chắc trực tiếp hát hóa sau đó tức giận toàn thế giới. Chỉ là vương hạo bản tâm là dễ dàng như vậy bị dao động. Cho nên, dù là thế giới hát ám dù là bị toàn thế giới nhằm vào, dù là chúng bạn xa lánh, hắn cũng thủy chung chưa từng cải biến chính mình bản tâm, lấy chính mình phương thức chiến đấu, cho dù lại tuyệt vọng, lại thống khổ, hắn cũng chưa từng dao động. Dưới loại tình huống này, vương hạo cuối cùng ở trong luân hồi, như anh hùng chiến tử sa trường, Tuy nhiên cùng đời thứ nhất một dạng, nhưng hắn một thế này, chí ít thành nhân loại anh hùng, mà không chỉ là sách lịch sử bên trong sơ lược bi tình nhân vật. Đệ tam thế, vương hạo chuyển lên tới một cái mạt nhật thế giới, nơi này là tránh thức đạo đức không có, xã hội sụp đổ, nhân tính chi ác hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, không chỉ có các loại biến dị bọn quái vật tập kích nhân loại, nhân loại chính mình cũng vì tranh đoạt vì số không nhiều thực vật cùng vật tư mà tự giết lẫn nhau. Ở chỗ này, vương hạo bản tâm cũng không thể tránh nẽ dao động, Bởi vì cơ hồ không nhìn thấy nhân tính một điểm điểm ánh sáng trói lõi, mà hắn tắc phòng cũng cùng mặt nhật thế giới không hợp nhau. Nhưng ngay tại Vương Hạo muốn động dao động bản tâm thời điểm, hắn sâu trong linh hồn, lại phản phất có một thanh em tại khuyên bảo hắn, để hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt rừng cường trước bờ vượt, cuối cùng bảo vệ chính mình bản tâm. Tuy nói sau cùng Vương Hạo vẫn là chiến tử, nhưng bảo trì bản tâm, lại so cái gì đều trọng yếu, cứ như vậy nên đón mới luân hồi. Về sau, Vương Hạo cứ như vậy không ngừng luân hồi. Đời thứ 5, thứ 10 thế, thứ 20 thế, thứ 100 thế, không ngừng luân hồi, không ngừng phấn đấu, phản phất không nhìn thấy cuối cùng, mà Vương Hạo cũng ở trong luân hồi phập phòng phập phòng, bản tâm cùng ý chí không ngừng bị khiêu chiến bị trêu trọc, tại cái này không nhìn thấy cuối cùng vĩnh cấp trong luân hồi xuyên qua. Tuy nhiên Vương Hạo bản tâm một mực duy trì, nhưng nếu là tìm không thấy đánh vỡ luân hồi, tìm về chân ngã phương pháp, Vương Hạo sớm muộn có một ngày, lại ở cái này vô tận luân hồi bên trong sụp đổ. Dù là bản tâm cường ngạnh đến khó lấy dung chuyển, cũng sẽ ở thời gian trường hà dưới bị làm hao mòn Cái này, cũng là vinh cướp luân hồi tránh thức đáng sợ địa phương. Hai ca duyệt Internet. chương 542, phá rồi lại lập, mất mà được lại, mới là vĩnh Hằng Bách thế luân hồi kết thúc, vương hạo tình huống rốt cục có cải biến. Không phải trở nên càng tốt hơn, mà chính là càng hỏng bét, bởi vì một thế này, liền giới tính đều biến. Đúng, vương hạo bị chuyển sinh thành mội tử. Cái này khôi hài. Bất quá, nên sinh hoạt vẫn là muốn qua, mà xem như mội tử, bởi vì tính cách quan hệ, trôi qua càng thêm hỏng bét, bởi vì muốn lên người nàng thật nhiều, đây thật là cái bi thương cố sự. Cũng may Vương Hạo với mãng, cuối cùng tình nguyện tự bạo cũng không khiến người ta bên trên. Cứ như vậy qua nữ tính cả đời. Tiếp đó, lại luân hồi chuyển sinh vài chục đời về sau, Vương Hạo rốt cục liền chủng tộc đều biến, thành một con hổ. Một khắc này, Vương Hạo nhịn không được phát ra hung thú gào thét nớp nớp nớp. Tốt à! thực cũng là đậu đen rau uống dù sao làm giã thú vương hạo, là bình tĩnh không thể, cái gọi là bản tâm cũng không thể tránh né dao động đến lợi hại hơn. Nhưng vương hạo y nguyên kiên trì, cho nên liền ở trong quá trình này tao ngộ rất nhiều chuyện, cuối cùng cùng mười mấy cái thợ săn trộm đồng quy vô tận. Cái này, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, tiếp đó, vương hạo lại chuyển sinh thành rán, tích dịch, sư tử, sóng các loại hung thú, lập tức lại trở thành mèo, chó, thương thử, chim chóc các loại vô hại động vật. Đơn giản axit sẵn đến không muốn không muốn. Thậm chí về sau càng phát rộ, cá, tuân, côn trùng các loại đồ chơi đều đến, sau đó lại là cây cối, thạch đầu, vọt tới dòng nước, hoàn toàn không biết muốn làm rất lợi hại á quỷ. Dưới loại tình huống này, vương hạo trạng thái cũng càng ngày càng kém, bạn tâm cũng cuối cùng đem không không được, bắt đầu thả tự mình. Dù sao, biến thành những đồ chơi này, thậm chí sinh vật đều không phải là tình huống dưới, bạn tâm cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Kết quả thả tự mình về sau. Vương Hảo ngược lại hịt đến không được, phản phất trước kia hết thẻ trói buộc đều không có, triệt để đem sở hữu sự tình bùng ra, thậm chí phóng túng đứng lên, đúng là từ khác nhau thị giác lĩnh hội mới đổ, vật. Sau đó, trên cơ sở này, mới chuyển sinh đến, mà lần này chuyển sinh địa phương, là Vương Hạo đã từng trải qua thế giới, cứu vãn không gian thế giới nhiệm vụ. Đương nhiên, là bách thế luân hồi dưới chân thực huyến cảnh. Trước một cái thế giới, tiến vào bắt đầu từ số không dị thế giới, chuyển sinh làm xuyên viện giả Nhưng không có lược đoạt giả cùng người cứu vất luận nhập, toàn bằng vương hạo chính mình, chỉ là không có tương ứng nội dung cốt truyện trí nhớ. Nếu là lúc trước vương hạo, khẳng định biết thành thành thật thật điều tra một phen, sau đó mở ra đánh nổ hết thảy, mạng lượt thiên điệu nội dung cốt truyện, thuận tiện thu đồ ăn tháng xù bà gì làm đồ đệ. Nhưng mà lần này, vương hạo căn bản không có làm như thế, thậm chí trực tiếp rời đi nội dung cốt truyện phát triển quốc gia, mở ra thế giới lưu hành hình thức, cũng sau đó tao ngộ các loại địch nhân chủ yếu là nguồn gốc từ thế giới ác y vẫn như cũ có, về sau lại gặp được những đại biểu đó vốn thế giới pháp tắc ma nữ nhóm. Cái này cũng không đến, ma nữ nhóm nhìn thấy vương hạo về sau, thiên nhiên có sắn địch ý mãnh liệt, vương hạo cũng cảm thấy những nữ nhân này có ma bệnh, trọng yếu nhất là, thả tự mình vương hạo đối đại nữ tính giống đối đại nam tính một dạng, mà lại thái độ đặc biệt tác liệt, song Vương tự nhiên là không thể tránh nẽ sinh ra xung đột. Sau đó, cũng là ra tay đánh nhau. Vương Hạo Tuy nhiên bị tức đoạt chính mình làm vũ trụ chi chủ lực lượng nhưng thiên phú còn tại đồng thời tại cái gì thế giới liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến thế giới chi đỉnh đó là áp đảo chúng sinh vạn vật phía trên siêu cấp thiên Phú dù là bị tức đoạt vũ trụ chi chủ đặt tính cũng không phải chúng sinh có thể sánh ngang kết quả chính là trưởng thành đến thế giới kia mạnh nhất một hồ sơ Vương Hạo cùng ma nữ nhóm đánh cho hôn thiên ám địa cuối cùng đem thế giới bình chướng đánh băng để thế giới kia tiến vào hủy Diệt Hạo kiếp Nếu là lúc trước Vương Hạo khẳng định sẽ tận lực cứu vãn thế giới, nhưng Thả Tự Mình Vương Hạo lại không như thế tự giác, dù sao đều quên qua lại, tuy nhiên người vẫn là người kia, nhưng bởi vì vô tận luân hồi mà quên mất rất nhiều thứ, lại thêm Thả Tự Mình mang đến nhân cách biến hóa, cho nên hắn cũng không tính là hắn. Đối thế giới sụp đổ tình huống, Vương Hạo tuy nhiên xấu hổ, nhưng không có hết sức đi giải cứu thế giới, mà chính là lựa chọn đi đến này đánh tới đâu, làm chính mình đủ khả năng sự tỉnh, cũng cho cần muốn trợ giúp người một số trợ giúp, về phần hắn liền mặc kệ. Cho đến về sau, làm vị diện tri tử dùn cấp lỗ đặc biệt cùng làm vận mệnh tri tử đồ ăn tháng sủ và tìm tới cửa tầm xin giúp đỡ. Vương hạo mới chính thức xuất thủ đi giải cứu thế giới. Hơn nữa là nước chạy bèo trôi, không có thái truy cầu lớn lao. Dù sao luân hồi nhiều lần như vậy, tuy nhiên trí nhớ mỗi lần đều sẽ biến mất. Nhưng thân thể trí nhớ cũng không có tiến hành hai lần trí nhớ chưa bỏ. Cho nên đối cứu vạn thế giới cùng làm anh hùng cái gì, đều không có gì truy cầu cùng thực cảm giác. Chỉ là làm tốt chính mình muốn làm sự tình Chính là như vậy vương hạo, lại tại cùng mọi người trong quá trình chiến đấu, dần dần có đối đồng bọn chân quý, cùng một số đường, quên đồ, vật. Hoặc là nói, vĩnh cấp luân hồi tình huống đã bắt đầu cải biến, không còn là giày vò vương hạo, mà chính là lấy một loại phá rồi lại lập trạng thái, để hắn tại thả tự mình về sau, lại dần dần tìm về tự mình. Cứ như vậy chương một cái thế giới kết thúc, cái thứ hai thế giới, là Long châu thế giới. Đúng, cũng là thất Long châu cái kia Long châu, cao vọ đến không được thế giới cũng không phải là vương Hạo một thế này kinh lịch thế giới, mà chính là ở kiếp trước, hắn tại cuối cùng chiến thất bại cùng địch nhân Đồng Quy Vu tận lần kia. Lần này, Vương Hạo lên liền gặp được thế giới ác ý, thành tiền kỳ nhất đại hắc ác thế lực Lũa Đỏ quân tử địch, sau đó bị điên cuồng đuổi giết, mà bởi vì tự mang lệ khí, tiền kỳ các nhân vật chính sư phụ Quy Tiên nhân cũng không chịu thu hắn làm đồ, dạy bảo hắn. Cũng may Vương Hạo cũng không cần dạy bảo, tự mang thiên phú cộng thêm vô số vòng về thân thể trí nhớ để hắn rất nhanh liền vượt khởi. Nhưng bởi vì đối địch từ không nương tay, giết người như ngoe trạng thái, chạm đến Long Châu thế giới chính nghĩa nhân sĩ dây, đến mức lại bị đám người kia đổi, để hắn lại mở ra làm một đường. Vậy liền không có cách, đã toàn thế giới đều muốn cùng mình đối nghịch, vậy liền đối toàn thế giới đi. Thế là, mở ra đại ma vương lộ tuyến vương hạo, không ngừng đánh lật đến gây chuyện ra hỏa, đại bộ phận thời điểm đều là hạ sát thủ, nhưng đối một ít người, tỉ như tôn ngộ không cái này có được xích tử tri tâm, không có hắn tạp nghiệm thiếu niên lại là bản năng lên lòng yêu tài, mà lại chính mình cũng muốn có cái đối thủ đến tiến hành quyền quyền đến thịt kịch chiến, cũng không có hạ sát thủ. Kết quả, Tôn Ngộ không cảm nhiễm người khác năng lực thật mạnh, trọng yếu nhất là, Vương Hạo bản thân cũng tại một ít nhân tố ảnh hưởng dưới, Vương Hạo cùng Tôn Ngộ không dần dần thành diệt địch diệt hữu đồng thời cũng từ Đại Ma Vương trạng thái dần dần biến thành chính nghĩa một phương chiến sĩ. Cứ như vậy chiến đấu hồi lâu, cuối cùng Vương Hạo tại Ma Nhân Mạp sau khi xuất hiện, vì diệt đi Ma Nhân M Sử dụng tự bạo đại chiêu này là có thể đem địch nhân liền tế bào đều tiêu diệt tự bạo. Cuối cùng, vương hạo thông qua tự bạo cùng ma nhân Mạp Đồng Quy Vũ Tận, cũng là tại Long Châu thế giới lần thứ nhất tử vong, vốn đang có thể dùng Long Châu phục sinh, nhưng hắn cố sự dừng ở đây, cũng trực tiếp chuyển sinh. Cứ như vậy, vương hạo không ngừng chuyển thế, không ngừng trọng sinh, không ngừng chiến đấu, mỗi một thế cũng khác nhau, mỗi một thế đều tìm về một điểm tự mình, dần dần hướng về chân ngã mà chuyển biến. Tự hồ! Đây mới là vĩnh cấp luân hồi chân ý tại vô tận kiếp nạn bên trong mất đi tự mình lại tại vô tận kiếp nạn bên trong tìm về tự mình mất mà được lại phá rồi lại lở, Phương Thành Vĩnh Hằng Vương Hạo cũng không biết những này vẫn còn đang tiếp tục chính mình luân hồi Hán kinh lịch thế giới ngay từ đầu là kiếp trước cùng kiếp này tách ra có thể dần dần kiếp trước cùng kiếp này lại trùng hợp một số hỗn hợp có kiếp trước kiếp này luân hồi sự kiện vậy mà lạng yên mở ra hoặc là nói một số tranh thức để Vương Hạo tìm về bản tâm thế giới Tức sẽ sinh ra, thuộc về vương hạo sau cùng vĩnh cấp luân hồi, lặng yên đến. Lần này, vương hạo tiến vào thế giới, lại là cùng hắn siêu hữu duyên FH chủ bài thế giới, chỉ bất quá hắn chưa từng trải qua một cái bình hành thế giới, tên là vận mệnh quan vị chỉ định thế giới. ân cũng chính là trở thành vương hạo sở hữu anh linh điện vạn hạ là ban đầu thế giới này, chẳng qua là khác biệt bình hành thế giới, hoặc là nói là huyễn cảnh thế giới. Đương nhiên, cũng không thể nói là huyễn cảnh thế giới, cái thế giới này rất đặc thù Tồn tại cũng không phải là thuần túy vĩnh cướp luân hồi, mà là chân chính là vua sáng chuẩn bị, sau cùng đặc thù thế giới, mà hắn tồn tại, cũng là bởi vì vương hạo anh linh điện vạn hạ là chỗ sinh ra. Cái này, cũng là một cái là vua sáng mà sinh ra thế giới. Tại công nguyên năm 2015, một cái ma thuật vẫn còn tồn tại sau cùng thời đại bên trong. Nhân lý tiếp tục bảo hộ cơ quan giả siết, xuyên thấu qua gần tương lai quan trắc kính đột nhiên phát hiện nhân loại sắp ở sau đó 2016 giữa năm hủy diệt. Vì nhằm vào dẫn đến nhân loại lịch sử bị gián đoạn thời không đặc dị điểm tiến hành phân tích cùng can thiệp, bọn họ lợi dụng được gọi chung là quan vị chỉ định cấm chế nghi thức, đem ma thuật sư linh tử hóa về sau đưa về quá khứ, chỉ vì ngăn cản nhân loại lịch sử như vậy gián đoạn. Ân, cái này gọi giả siết tổ chức ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng làm sao hiện thực là tàn khốc, bởi vì nội bộ có cái gọi dàn dạy nọ người Phật Lồ Tổ tư nhị ngũ tử, hắn thân phận chân thật là dẫn đến nhân loại diệt tuyệt kẻ cầm đầu, sở la 72 trụ ma thần bên trong một trụ Phật lộ dồ tư. Sau đó, tại con hàng này tính cây dưới, giả siết thành công bị hố, trực tiếp khi tiến vào đặc dị điểm linh tử chuyển di quá trình bên trong, dẫn bạo hơn phân nửa giả siết, những phụ trách đó tiến vào đặc dị điểm, đồng tiến được triệu hắn người đi theo nghi thức ma thuật sư ngự chủ nhóm cơ hồ toàn bộ GG, chỉ còn lại có một cái làm tay nghiệp dư, bởi vì huấn luyện lúc không hợp cách mà bị xử phạt, dẫn đến chỉ có thể ở phòng chăm sóc sức khỏe vậy nước mò cá dây leo hoàn lập hương tiểu thư tránh. thoát một kiếp, Sau đó nội dung cốt truyện liền cầu huyết, làm ra xiết cái cuối cùng còn có thể nhảy, lại có thể triệu hoán cùng ngự xử người đi theo ngự chủ, dây leo hoàn lập hương liền tự nhiên mà vậy gánh vác lên trừng cứu nhân loại văn minh nhiệm vụ, như vậy tiến vào nàng chỗ kinh lịch cái thứ nhất đặc dị điểm, tên là Hạch Bình Đông Mục thành phố đặc dị điểm ép. Cái này dây leo hoàn lập hương cũng là thế giới này nguyên bản nhân vật chính, hình tượng và cô đắc mộng kỳ một lông một dạng, chỉ bất quá khí chất không có khủng bố như vậy cùng thâm trầm, ngược lại rất lợi hại ngây thơ lạc quan cùng dũng cảm cũng là cái nỗ lực hướng lên thiếu nữ. Lại sau đó, bình thường phát triển liền hẳn là dây leo hoàn lập hương tìm tới chính mình đồng bọn cùng lạc đàn lại đáng giá tín nhiệm người đi theo, sau đó đánh bại địch nhân, vạch trần giả siết bị tạc trần tướng, cũng đi đến cứu thế con đường, đại biểu nhân loại duy nhất hy vọng mà phấn đấu đến sau cùng sự thi cấp cố sự. Thế nhưng là cái thế giới này nhân vật chính cũng không phải là dây leo hoàn lập hương, cho nên khi dây leo hoàn lập hương tiểu thư tiến vào đặc dị điểm ép thời điểm, Liền phát hiện tòa này không biết bị cái gì vanh tạc qua Khắp nơi đều tại đốt hỏa vứt bỏ đông mục thành phố Liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy Khi dây leo hoàn lập hương cùng mình đám tiểu đồng bạn tụ hợp cũng giống vậy Cho đến nàng và nàng đám tiểu đồng bạn cùng đi đến đặc dị điểm ép điểm cuối Vốn nên đối mặt cái cuối cùng bột cùng hậu trường bột Phật lộ rổ tư địa phương lúc Liền thấy một cái phong cách vẽ cùng các nàng hoàn toàn khác biệt Bắp thịt mánh nam chính lấy nửa người trên Tay trái cầm một cái ánh vàng rực rỡ chân cao Hoàng kim tay phải bóp lấy một người mặc một thân lục sắc mã giáp tóc dài trung nhân nam, nhân cổ, để không thể động đậy. Nhìn thấy manh nam tay phải bóp lấy người về sau, dây leo hoàn lập hương cùng hắn hai tên mội tử tiểu đồng bọn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, dặn giáo sư. Đúng, cái này bị manh nam bóp lấy cổ không thể động đậy người, cũng là nổ rất ra siết hậu trường hắc thủ dặn giày nó người Phật lộ dồ tư, mà manh nam không là người khác, chính là vương hạo. Vương hạo vừa mới luân hồi đến cái thế giới này, liền cảm nhận được thế giới ác ý. Tại đông mục thành thị bị các loại ma vật, vong linh cùng hát hóa người đi theo nhóm truy sát hồi lâu, sau cùng trong chiến đấu không ngừng đột phá, cũng siêu việt cực hạn, lớn nhất cuối cùng thành công mở ra phản sát vô song mãng mặc hình thức, một đường đánh nổ ma vật, đánh nổ vong linh, đánh nổ ảnh giả người đi theo, sau cùng đem làm bốt, cầm trong tay thánh bôi tròn nên có vô hạn ma lực hát hóa kỳ ngạt xùa. Đánh nổ, liên đối đem nhảy ra trang bức hậu trường hắc thủ rắn cùng một chỗ treo ngược lên đánh. Không có hắn chi nhớ. Nhưng thân thể trí nhớ đã bị ma luyện đến hoàn mỹ vô khuyết vương hạo, tránh thức hiện ra cái gì gọi là bật hạc không có không nói đạo lý, quản ngươi cái gì ma lực dòng nước lũ, không chết khái niệm, dù sao cũng là một trận đánh, đánh cho ngươi phản kháng không thể. Cuối cùng thể hiện ra cái thế giới này nguyên bản nhân vật chính dây leo hoàn lập hương cùng hắn đám tiểu đồng bạn nhìn thấy hình ảnh. Tiếp xuống liền khác biệt nói, các thiếu nữ không biết răn phục tình huống, còn tưởng rằng răn phục giống như các nàng, là bởi vì nổ tung sự cố mà chuyển rời đến cái này đặc dị điểm lập tức Các thiếu nữ liền hướng vương hạo phát động công kích. Đối mặt đánh tới các thiếu nữ, vương hạo cũng nghiêm túc, tiện tay liền đem rằn phương giống ném rác rời một dạng ném về sông đến gần nhất, dây leo hoàn lập hương trong ba người, chiến đấu lực mạnh nhất, cùng người đi theo gạ lạt hơ cơ dung hợp, từ mà trở thành á người đi theo thiếu nữ tóc tím mã tu cơ liền lầy. Cầm trong tay một chương xo so thân thể còn lớn hơn quái dị viên thuẫn, nhìn qua giống như là tạo hình kỳ lạ kim loại bàn tròn, người mặc tử sắc. Nhìn không ra có bao nhiêu phòng ngự hiệu quả bán phúc lợi hệ áo giáp màu tím. Tuy nhiên còn chưa thành thục nhưng nhìn ra, thiếu nữ này là cái nỗ lực dũng cảm thiếu nữ, đồng thời làm tốt một tên người đi theo nên làm việc, trực tiếp ngăn ở vương hạo cùng ngự chủ kiêm tiền bối dây leo hoàn lập hương lộ tuyến, cũng hướng vương hạo xông lại, dùng cái này đạt tới ấm tỏ rõ tẹt dây leo hoàn lập hương cộng thêm đánh bất ngờ địch nhân sự tình. Hậu phương, dây leo hoàn lập hương làm ngự chủ, không có gì chiến đấu lực, cho nên xa xa đứng đấy chuẩn bị tùy thời dùng lệnh chú cùng mình chỗ hội phổ thông ma thuật trợ giúp ma tu. Về phần một tên sau cùng tiểu đồng bọn người mặc hoa lệ xinh đẹp hắc quít giao nhau áo ngoài, nội bộ là một đầu màu trắng váy đầm, phía dưới là hồng sắc tất chân mái tóc dài màu trắng thiếu nữ họ gà mạ gì á tư mật lợi ani mâu tư phỉ á, cũng tức là già siết hiện nhâm nỗ trưởng, bị răn Phật cái này nhị ngũ tử hố đến thảm nhất thiếu nữ. Đáng tiếc hiện tại thiếu nữ còn không biết răn bộ mặt thật sự, cũng không biết mình tao ngộ cái gì, mà lại nàng một mực thích răn Bởi vì rắn tử phụ thân nàng sau khi chết một mực chiếu cô thật tốt nàng, có luyến phụ tình tiết nàng tự nhiên mà vậy thích rắn. Hiện tại rắn gặp nguy hiểm, ỏ gà mạ gì tự nhiên là lớn nhất lo lắng, cho nên cũng mặc kệ chính mình chiến lực có đủ hay không, đi lên liền chuẩn bị dùng chính mình này có vẻ như ngữ bức, kỳ thực thái kê ma thuật công kích vương hạo. Đối mặt ba tên thiếu nữ tiến công, vương hạo thái độ rất đơn giản, trực tiếp đem rắn giống ném rác rưỡi một dạng, hung hăng đánh tới hướng ma tu, khiến cho đối phương dừng lại. Sau đó liền một cái lắp mình đi vào hóa gà mã trước mặt lệ, không chút nào thương hương tiếc ngọc đến một cái người. Chạy thần quyền đánh vào trên bụng, để cái sau trực tiếp ôm bụng quỷ. Sau đó, vương hạo liền trực tiếp thẳng hướng bị rắn đụng đổ mã tu, chuẩn bị bắt trước làm theo, đem đối phương cũng thả ngược lại cũng không biết có phải hay không là cô ý. Cái này mặc trên người khải giáp thiếu nữ, yếu ớt bụng ngược lại cô ý lưu lại một khải giáp không kiện hàng bộ vị, đem bụng lộ ở bên ngoài. Cho nên nói, cái này khải giáp đến có cái gì chứng dụng. Xem được không? Vẫn là chế tạo bộ giáp này người là cái thân, biến, sĩ, hình dáng. Hai ca duyệt Internet. chương 543, có lẽ, đây chính là lao đại đi. Các thiếu nữ ngã xuống. Không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, bởi vì vương hạo đối với các nàng tới nói quá cường đại, hoàn toàn không phải một cái không gian. Đồng dạng, làm cho này cái đặc dị điểm hạch tâm, bị vương hạo cầm ở trong tay thánh bôi cũng vô pháp cướp đến tay. Tự nhiên cũng sẽ không thể trở lại thế giới của mình. Bất quá, để các thiếu nữ không kịp chuẩn bị, cái này liên tiếp kinh biến ý nguyên không có kết thúc, bởi vì sau đó liền xuất hiện mới kinh biến. Cái này kinh biến cũng là nhị ngũ tử giản trực tiếp biến thân. Bị đánh rất lợi hại thảm rắn phật đầy đủ hiện ra nhân vật phản diện nên có tố chất, đánh không lại liền biến thân, trực tiếp biến thành ma thần trụ tư thái, cũng đang thay đổi thân thể hoàn tất về sau, còn phách lối bi bi một đồng lớn, thành công lộ ra chính mình là nhị ngũ tử sự tình để hoàn toàn tín nhiệm lấy hắn ảo gã mạ gì tại chỗ ở giữa tâm sụp đổ. Đáng tiếc, không đợi giàn phục trang bước xong, nghe đối phương bi bi nghe được phiền Vương Hạo liền trực tiếp đi lên, một trận thiết quyền giáng mặt, từ tính chất vật lý bên trên rắn phục đánh chết. Tuy nhiên con hàng này có rất cao ma lực cùng hiện đại vũ khí kháng tính, nhưng đối mặt Vương Hạo loại này không giảng đạo lý hệ vật lý đả kích, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị đánh bạo, thấy một đám thiếu nữ mục đích trùng tróng gốc, nói rõ một bộ bị phá vỡ thưởng thức bộ ráng. Mà lại, không chỉ là ba tên thiếu nữ, tại giả siết bên trong, thông qua máy móc quan sát được bên này tình huống đại diện sở trưởng Dô Mani Mạn cũng mục đích trừng chóng đốc. Con hàng này mắt xuống thân phận là một cái tài năng đồng dạng người bình thường, là giả siết thầy thuốc kiêm đại diện sở trưởng, trên thực tế thân phận chân thật là bỏ qua làm quan vị anh linh thân phận trước quan vị thuật sĩ Sở La Thân thế bên trên, con hàng này là khá phức tạp, mà lại cũng là nhân lý đốt lại nguy cơ hoa nổng chỗ, bởi vì hắn bỏ qua anh linh thân thể phần quan hệ Hắn sáng tạo ma thần nhóm liền bị con sót lại tại hắn anh Linh Vương tọa bên trên. Những ma thần đó nhóm hoàn toàn không biết sở Lamôn sẽ ra chuyện gì, chủ yếu là làm ma thần trụ tập hợp thể ma thần Vương cái thì hoàn toàn là một mặt một bước, đồng thời cho là mình bị vứt bỏ. Nhưng đối sở Lamôn yêu thâm trầm hắn vẫn là tại anh Linh Vương tọa trên chờ đợi lấy, mà bởi vì anh Linh Điện Vạn Hạ là thời gian chạy cùng hiện thực thế giới khác biệt quan hệ, hắn liền ngốc như vậy tại loại kia 3.000 năm. Ba thời gian ngàn năm, đắp thì không ngừng suy nghĩ không ngừng quan sát Trên địa cầu cơ hồ toàn năng biết hết mà lại bất tử bất diệt hắn đã cảm thấy nhân loại đều là thất bại tạo vợ, lại thêm 3.000 năm cô tịch chờ đợi, rốt cục để tâm hắn lý văn mèo. Sau đó, văn mèo đắp thí quả quyết biểu thị muốn thanh tẩy sạch nhân loại văn minh, cũng nghịch chuyển thời không trở lại thái cổ thời kỳ, một lần nữa sáng tạo mới, hắn cho rằng hoàn mị sinh mệnh. Thế là, đắp thí liền mang theo ma thần trụ nhóm mở ra văn mèo nhân loại sử cũng thu thập năng lượng cho mình dùng, sau đó hoàn thành nhân lý đốt lại sự nghiệp to lớn Sau đó, vì cải biến nhân loại diệt tuyệt sự thật, dây leo hoàn lập hương cùng hắn đám tiểu đồng bạn mới xuyên Việt thời không, tiến vào bị ma thần nhóm khiến cho vặn vẻo thời không đặc dị điểm, y đổ cứu vãn nhân lý. ân rất bài cũ cứu thế chủ mạo hiểm cứu vãn thế giới cố sự, nhưng phối hợp đặc biệt thế giới quan cùng đặc sắc cô sự tính, liền để cố sự này lộ ra khác biệt. Nhưng cô sự cái gì không đề cập tới, tóm lại lần này nhân lý diệt tuyệt nguy cơ, nồi liền phải đội lên tên là Zomania mạn trên thân nam nhân. Mà hắn bởi vì làm danh tự rất dài, sở dĩ phải thói quen bị người gọi dồ mạn thấy thuốc. Tóm lại, tại giả xiết bên trong trước sở là một vương, dồ mạn cũng bị vương hạo biểu hiện cho chấn kinh. Đồng dạng chân kinh, còn có rất nhiều dấu ở thế giới hậu trường, yên lặng quan sát đến đây hết thảy một ít lão đại, bọn họ đều đang khiếp sợ vương hạo biểu hiện, cũng suy đoán vương hạo thân phận. Bởi vì, tại trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua một nhân vật như vậy, thậm chí bình hành thế giới bên trong cũng không có đến mức những đại lao này không thể coi thường. Cái này giống như là tại một chén canh bên trong cương ép thêm một cọng cỏ, cỏ dâu, rõ ràng mà đổi thành loại, hoặc là nói, chính là bởi vì vương hạo tồn tại cảm giác rõ ràng như thế, mới có thể tại vĩnh cấp trong luân hồi, không ngừng lọt vào thế giới ác ý. Bất quá, vương hạo tại cùng ma thần trụ hóa răn quá trình chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, đến mức trong tay thánh bôi cũng vứt bỏ, hoặc là nói hắn căn bản không để ý thánh bôi, chẳng qua là cảm thấy cái đồ chơi này rất đặc biệt mới cầm ở trong tay, Nếu như ảnh hưởng chính mình chiến đấu, vậy hắn liền sẽ không chút do dự vứt bỏ. Đối mặt một màn này, dây leo hoàn lập hương tuy nhiên trấn kinh vương Hạo tay sẽ khủng bố ma thần trụ, nhưng cũng nắm lấy cơ hội đem vương Hạo ném đi thánh bồi nhà được. Dạng này, gia siết liền có kết thúc đặc dị điểm năng lực, cho nên, dỗ mạn tại vương Hạo sẽ toang ma thần trụ rắn, hoặc là nói Phật Lộ dổ tư về sau, liền quả quyết bắt đầu dùng linh tử truyền tống, đem các thiếu nữ truyền tống về qua. Bên trong, họ gà mẹ gì thực đã chết. Tại nhị ngũ tử rằng làm ra nổ tung sự cố bên trong chết, sở dĩ hội tồn tại, là bởi vì đặc dị điểm đặc thù tính để chết mất nàng tạm thời ủng có thân thể. Một khi trở lại giả xiết, họ gà mạ gì trên lý luận liền sẽ lập tức biến mất, dù sao chỉ là một cái lêu lồng đồng dạng ra hỏa. Nhưng là, dưới mắt cũng không đoái hoài nhiều như vậy, một cái có thể tay xé ma thần trụ quái vật ở đây, mà lại đối với thiếu nữ nhóm không có chút nào lưu thủ, nếu như tiếp tục lưu lại đặc dị điểm. Không chừng các thiếu nữ liền bị cái này mánh nhân giống tay xé ma thần trụ một dạng tay xé toang. Kết quả là, nương theo lấy một trận linh tử chuyển tống sinh ra xanh trắng quan mang, ba tên thiếu nữ biến mất tại vương hạo trước mặt. Vương hạo thấy thế sướng sở, sau đó con mắt nhìn chầm chằm những xanh trắng đó ánh sáng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, toàn bộ đặc dị điểm cũng bắt đầu sụp đổ, chính là làm làm trung tâm thánh bôi rời đi cái này đặc dị điểm đưa đến. Vương hạo nhìn thấy một màn này, không nói gì. Chỉ là một lát nữa về sau, trên người hắn liền toát ra một trận xanh trắng quan mang, cũng sau đó biến mất ở chỗ này, mà này xanh trắng quan mang, chính là trước kia đem dây leo hoàn lập hương bọn người chuyển tống đi linh tử chuyển di quang. Một bên khác, trở lại giả xiết các thiếu nữ thở phào, cuối cùng trốn qua đại mà vương truy sát. Bất quá, nàng chưa kịp nhóm cao hưng quá lâu, hò gà mạ gì thân thể liền bắt đầu tiêu tán. Chính khi mọi người thuốc thủ vô sách thời điểm. Một tên người mặc thế kỷ 17 Âu châu quý tộc hoa lệ phục trang tóc đen tài trí mỹ nữ liền nhảy ra, trực tiếp dùng thủ đoạn mình đem ổ gà mạ gì linh hồn bảo vệ, cũng biểu thị có thể dùng chính mình chế tạo nghĩa thể đem ổ gà mạ gì cứu sống. Cái này tài trí mỹ nữ tên là Da Vinci, Leonardo đích ti ở Da Vinci, Italy chứ danh họa sĩ, khoa học gia, cùng dạ phụ, mặc hẳn lô nổi danh Italy văn hóa phục hưng chắc tuyệt nghệ thuật ra một trong, cũng là toàn bộ châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ đại biểu một trong. Cũng là trong lịch sử lớn nhất nhân vật như bước một trong. Trong lịch sử con hàng này là cái nam, trên thực tế cũng là nam, nhưng trở thành anh linh về sau, con hàng này cảm thấy nữ tính đẹp không gì sánh kịp, liền đem chính mình biến thành mỹ nữ, mà hình tượng cũng là nguồn gốc từ hắn tác phẩm, mồ nạ lỳ xa mỉm cười, bên trong mồ nạ lỳ xa. ân con hàng này cũng là nữ trang lao đại siêu cấp thăng các bản, nữ thể lao đại. Mạnh, vô địch. Bất quá, tuy nhiên ra vỉn xí nhìn qua có chút biến thái, nhưng năng lực không nói có cái ngoại hiệu gọi vạn năng người, đại biểu nàng cơ hồ không có việc gì làm không được, cứu vạn họ gà mạ gì cái gì, đối với nàng mà nói tuy nhiên không đơn giản, nhưng cũng không tính đặc biệt khó khăn, cho nàng chút thời gian, nàng liền có thể cứu về người. Khi ra vỉn xỉ thật vui vẻ mang theo họ gà mạ gì linh hồn đi cứu mệnh lúc, đột nhiên, linh tử truyền tống đài liền xuất hiện mới tình huống, linh tử truyền tống vậy mà lần nữa khởi động, để hiện trường một đám giả siết thành viên toàn bộ sừng sốt. Sau đó, để mọi người hoảng sợ đến toàn bộ hoa dung thất sắc tràng cảnh liền xuất hiện, cái kia chính là vương hạo vương hạo lẻ sáng đăng tràng. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm thấy ngày tận thế đến, bởi vì dưới mắt giả siết không có bất kỳ cái gì lực lượng chống cự vương hạo, làm sao cùng ngự chủ dây leo hoàn lập hương càng lạ bởi vì không quen linh tử chuyển di quan hệ, tinh thần tình huống tương đương hòng bét, tùy thời đều có thể hôn mê, chiến đấu cái gì là không thể nào. Về phần làm làm danh nghĩa bên trên chiến lược mạnh nhất ma tu Làm theo bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao rất lớn, bây giờ còn chưa khôi phục, mà lại coi như trạng thái toàn thịnh cũng không nhịn được vương hạo nhất quyền, càng nói rằng chiến đấu. Cho nên, giả xiết mọi người biểu thị nhân lý viên thuốc, không di chuyển được à không di chuyển được. Nhưng mà để giả xiết mọi người không ngờ tới là, vương hạo cũng không có đối bọn hắn động thủ, mà là tại nhìn sau một lúc, đột nhiên hướng về bên ngoài đi đến, mọi người bởi vì hắn trước đó biêu hán biểu hiện, cũng không dám ngăn cản hắn, cứ như vậy đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thậm chí, giả Siết phần lớn người ôm may mắn tâm lý, này chính là cái này đại ma vương giả Siết về sau, bọn họ liền không cần lo lắng, bởi vì hiện tại trừ Kaji bên ngoài, toàn bộ địa cầu hắn địa phương đều đã bị nhân lý đốt lại diệt tuyệt ánh sáng phá hủy. Nói cách khác, trừ giả Siết bên ngoài, toàn bộ địa cầu đã không có người sống, chỉ có giả Siết bởi vì có được hắn đặc biệt ma thuật khoa học kỹ thuật máy móc tờ giọ két, mới miễn ở nhân lý đốt lại. Trên lý luận tới nói, vương hậu nếu như dám đi ra giả lời nói liền sẽ bị người lý đốt lại ánh sáng trực tiếp hủy diện. Nhưng mà, khi vương hạo sắp đi ra giả xiết thời điểm, dây leo hoàn lập hương lại chạy tới, la lớn, cái kia, xin chờ một chút. Tiền bối mã tu nhìn lấy dây leo hoàn lập hương cử động, biểu thị không hiểu, mà người khác cũng giống như nàng. Nhưng dây leo hoàn lập hương không để ý đến, mà là tại vương hạo dừng lại cũng nghi hoặc nhìn lấy nàng lúc, lấy dũng khí nói ra, trừ giả xiết bên ngoài, hán địa phương nhân lý đã bị đốt lại, nếu như người đi ra giả xiết lời nói liền sẽ bị giết chết. Dây Leo Hoàn Lập Hương nói xong lời nói này lúc, Dỗ Mạn bất đắc dĩ đưa tay che mặt, rõ ràng có thể trực tiếp giải quyết cái này đại ma vương, tại sao phải nhắc nhở đối phương đâu? Đây không phải tìm đường chết sao? Dây Leo Hoàn Lập Hương đứa nhỏ này, cũng không biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng sao? Không có cách, Dây Leo Hoàn Lập Hương còn thật không biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng, nàng vốn chính là cái gà mở ma thuật sư, cũng là gà mờ ngự chủ, đối rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Lại là 16-17 tuổi học sinh cấp 3 tuổi tác, chính là cảm tính vượt xa lý tính thời kỳ Tại dây leo hoàn lập hương xem ra, tuy nhiên vương hạo đánh các nàng Nhưng cũng không có giết các nàng, tương phản, còn giúp các nàng giải quyết đặc dị điểm cường địch Liền liền rằng cái này đáng sợ nhị ngũ tử đều cùng nhau giải quyết Tuy nhiên để cho người ta rất lợi hại khó lý giải Nhưng dây leo hoàn lập hương cảm thấy, nếu như không phải có vương hạo lời nói Các nàng khẳng định sẽ tao nộ đến rất nhiều hỏng bét sự tình thậm chí họ gã mạ dị sở trưởng đều có thể sẽ chết tại đặc dị điểm chúng. Cho nên, dây leo Hoàn Lập Hương không thể trơ mắt nhìn lấy Vương Hạo đi chết, mà nàng cũng tuần hoàn theo chính mình cảm tính một mặt, khuyên can Vương Hạo. Vương Hạo sau khi nghe xong, thật sâu nhìn dây leo Hoàn Lập Hương liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Tiếp theo, Vương Hạo liền đi xuất hiện ở cả đám chấn kinh trong ánh mắt, mở ra tự động cơ giới môn, đi ra giả xiết. Lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh hạ củ hắc màn ánh sáng màu tím bao phủ băng tuyết ngập trời. Mà vương hạo sau khi đi ra, trên thân nhất thời giấy lên tử sắc hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết là vương hạo đang bị đốt lại, dây leo hoàn lập hương càng là đang kinh ngạc cũng không hiểu bên trong, không đành lòng rời ánh mắt, không muốn nhìn thấy vương hạo bị này thần bí năng lượng đốt lại chẳng diện. Chỉ bất quá, cũng nói, hiện tại nhân vật chính là vương hạo, mà vương hạo là tình huống như thế nào, nhìn đến đây người đều hiểu, làm sao có thể bị dế nhân lý đốt lại ánh sáng tiêu chết đâu. Cho nên... Vương Hạo chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó lực lượng ngoại phóng đốt lại ánh sáng trong nháy mắt bị trấn khai cũng ngăn cách bên ngoài, này ngọn lửa màu tím đen cũng bị đuổi tàn ra. Sau đó, Vương Hạo ngay tại già siết mọi người chấn kinh đến phảng phất tại nhìn thượng đế trong ánh mắt, trực tiếp phân tích đốt lại ánh sáng tình huống, sau đó điều chỉnh hộ thể chi lực, đốt lại ánh sáng tác dụng ở trên người hắn hiệu quả nhất thời hoàn toàn mất đi hiệu lực, liền muốn chiếu xuống phổ thông trên tảng đá mở dạng, không, có một tia số một tác dụng. Sau một khắc, Vương hảo ngay tại giả xiết mọi người dần dần chuyên hướng sùng bái cùng kính sợ trong ánh mắt, tại nhân ly đốt lại quang mặng dưới, đạp tuyết mà đi, mỗi một bước đều chạy ra hơn ngàn mét, cứ như vậy mở ra chính mình không biết muốn đi đâu lữ hành. Một hồi lâu về sau, mã tu mới đối bên người dây leo hoàn lập hương hỏi, tiền bối, vị tiên sinh này đến là dạng gì tồn tại a Bởi vì quá mức chân kinh, nàng phản xạ có điều kiện dùng tới tôn xưng Dây leo hoàn lập hương đột nhiên có loại chủ giác quang hoàn cách mình mà đi hào giác không khỏi giật nhẹ khỏe miệng mặt toát mồ hôi nói, không biết, nhưng cái này có lẽ cũng là lao đại đi. Dỗ mạn, ràng đạo lý, hắn cũng là làm sợ la môn thời điểm, đều chưa thấy qua biến thái như vậy nhân loại A Này kích hoạt, thật là nhân loại sao? Không phải nhân loại lời nói, tại sao không có nửa điểm mp phản ứng, ra hỏa này đến là từ đâu tới quái vật à? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết du hí tinh tiêm bình, vẫn là hắn tinh cầu đú hóa a Vương hạo có thể không biết mình tại giả siết trung tâm lý lưu lại như thế nào ấn tượng cũng không hứng thú, không có vĩnh cấp luân hồi trí nhớ, cũng không có hắn trí nhớ hắn chỉ muốn biết chính mình quá khứ là cái gì mà đây cũng là hắn vĩnh cấp luân hồi vô số thế, mỗi một thế đều làm việc lần này cũng không ngoại lệ mà bởi vì S cấp trực giác vẫn còn đang đồng thời bản năng tin tưởng trực giác quan hệ, vương hạo trực giác giả siết mọi người không biết mình quá khứ cho nên cũng không có lưu tại giả siết mà chính là trực tiếp rời đi Theo trực giác mở ra toàn cầu lữ hành, muốn tìm được chính mình quá khứ. Thế nhưng là, cuộc sống ngày ngày trôi qua, vương hạo phát hiện, cái thế giới này cái gì đều không thừa dưới, nhân loại đã chết sạch, sinh vật cũng toàn bộ GG, KK, đều tại người kêu lý đốt lại ánh sáng dưới diệt tuyệt. Cái đồ chơi này không chỉ có thiêu hủy nhân loại, phi nhân loại động vật cũng giống vậy đốt, trừ thực vật nham thạch các loại cố định đồ, vật bên ngoài, khác đồ, vật đều không thừa dưới, để viên tinh cầu này biến thành một cái còn sống hành tinh chết. Sau đó, liền ở trong quá trình này, vương hạo rốt cục rời đi giả siết ngày thứ 10, gặp được người đầu tiên, hoặc là nói, không phải người, mà chính là một cái vặn bèo dị loại tồn tại. Thân thể mặc đồ trắng cùng hồng sắc gặp nhau hoa lệ trường bào, có một đầu bùi mái tóc dài màu trắng, da thịt là màu nâu, tựa hồ là trung đông người bộ ráng, nhìn qua hơn 20 tuổi, bề ngoài ngược lại là thật đẹp trai khí chính trực, nhưng khí tức cũng rất tà ác quá dị. Người này sau khi xuất hiện, liền dùng đến cái nào đó mắt cá chết bạc lúc thanh tuyến đối vương hạo nói, ngươi chính là Phật lộ rổ tư nói tới đặc thù lưu giữ có ở đây không. Quả nhiên, ngươi thật rất đặc thù, vậy mà có thể tại chúng ta đại nghi thức giới bình thường hành tẩu, nhưng không có bị sáng thế chi quang đốt lại, ngươi, có được tại chúng ta sáng tạo tân thế giới sống sót tư cách, nếu như, tại thời không lịch chuyển về sau, ngươi y nguyên tồn tại lời nói. chương 544, Gap Thị, cái này không gọi sợ, là từ tâm biết hay không. Ách, Lão đại, Thực ta chính là trang cái bước, mời không nên kích động, ta cảm thấy chúng ta có thể hào hảo trò chuyện chút. Hiện ra bản thể, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, một bộ muốn sụp đổ bộ dáng đắp thì quả quyết đem từ nhân loại nơi đó quan sát được. Trước kia một mực rất khinh thường từ tâm biểu hiện lấy ra, khẩn cầu vương hạo không muốn tại đánh hắn Ở chung quanh, vô số ma thần trụ sát chết bảy đầy đất đô sự, hết thể bị đánh bạo xé nát loại kia. Tuy nhiên ma thần trụ có trọng sinh năng lực, nhưng xem ra bị thương quá nặng mà lại bị lực lượng nào đó áp chế tái sinh chi lực, cho nên y nguyên ở vào thịt nát nhét vào. Về phần đắp thì bản thân, bản thể là cao lớn uy mánh, rất có đại ma vương khí tràng, đáng tiếc bị vương hạo đánh rất lợi hại thảm, trên thân đều xuất hiện vô số vô pháp khép lại vết nước, chí ít tại vương hạo thu hồi lực lượng trước là không thể nào khôi phục Hiện tại, lúc đầu bất tử bất diệt đắp thì khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, cũng minh bạch tử vong là cái gì. Vậy mà thoáng cái liền đem 3.000 năm nghi vẫn đạt được giải đáp, lý nhân loại am hiểu vì sao xấu xí ngu muội lại như cũ kiên cường còn sống, đạt tới liền hắn sáng tạo giả sở Lamôn đều không đạt tới siêu cấp hiển vương trình độ. Bất quá, cân nhắc đến bây giờ bị vương hạo quất đến sinh sống không thể tự lo liệu, mà lại cho tới nay hắn cảm thấy trừ như là ưu hó cùng dị tinh thần bên ngoài nhà hắn băng đều không phải mình đối thủ, bây giờ lại bị một cái rõ ràng là nhân loại quái vật cho rút thành dạng này. Đắp Thị cảm thấy mình coi như làm hiền vương cũng lại biến thành mặt vương. Dù sao, đối với loại này phá vỡ tam quan tao ngộ, Đáp Thị biểu thị hắn đã mất đi mộng tưởng. Đến tột cùng vì sao lại như vậy chứ? Thời gian trở lại 30 phút trước, Đắp Thị lấy chủ nhân hắn, Trung Đông hạt ra tóc bạc nam sở là môn tư thái xuất hiện tại vương hạo trước mặt trang cái bước về sau. Vương hạo liền theo dõi hắn, một thanh nói ra chân thân nói, Ngươi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một cái xấu không kéo mấy nhà băng lại nhập thân vào cô thân thể này bên trên. Còn có, cô thân thể này không phải ta trước mấy ngày nhìn thấy một tên khác sao. Người là hắn phải tới. Nghe được lời nói này, đáp thỉ phía trước vẫn rất bình tĩnh, dù là bị xem xuất thân thể không phải mình, cũng còn vững vàng nổi, nhưng đằng sau nói trước mấy ngày nhìn thấy cô thân thể này tránh thức chủ nhân, hắn liền bình tĩnh không á. Phải biết, đáp thỉ tuy nhiên một mực cầm sở la môn thân thể gây sự, đồng thời hận sở la môn bức bỏ hắn cùng ma thần trụ nhóm. Nhưng trên thực tế nội tâm vẫn như cũ đối chủ nhân của mình sở Lamôn yêu thâm trầm, chỉ là dấu rất sâu a Cho nên, vừa nghe đến sở Lamôn hạ lạc, đáp thí lập tức lộ ra giữ tợn biểu lộ nói, người gặp qua cô thân thể này chủ nhân. Ở đâu? Hắn ở đâu? mau trả lời ta. Vương hạo biểu thị đáp thỉ cái này thái độ làm cho hắn khó chịu, đối phương vừa xuất hiện liền bắt đầu trăng bước, hiện tại còn dám lấy loại này khẩu khí chất vấn hắn, thật coi hắn không còn cách nào khác ra. Phải biết. Bởi vì mất đi bản tâm quan hệ, Vương Hạo đã cùng trước kia khác biệt, nhưng tương tự, dưới mắt là hắn tìm về bản tâm điểm tới hạn, là đi tại kẽ hở ở giữa thời khác, cho nên tâm tính bên trên rất dễ dàng nổ tung. Lập tức, Vương Hạo liền lạnh hừ một tiếng, biểu thị ngươi nha thái độ quá kém, ta cự tuyệt trả lời. Không hề nghi ngờ, cái này thái độ làm cho đắp thị khó chịu, cái sau tập trung tinh thần muốn biết Sở Lamôn hạ lạc, sau đó đem sợ la Lamôn bắt lại tiến hành giam cầm khảo tra play, này có tâm tư cùng Vương Hạo dạy a lập tức, Đáp thị liền cải biến ngay từ đầu chủ ý, quyết định đem Vương Hạo chế phục cũng khảo tra sở Lam môn hạ lạc, mà hắn cách làm cũng là một hơi triệu hồi ra lục căn ma thần trụ, bên trong liền có 10 ngày trước bị Vương Hạo tại đặc dị điểm ép bên trong tay xé rạn Phật Lộ Tổ tư. Tuy nhiên ma thần trụ nhóm đều lớn lên xấu không dứt rỡi, từng cái đều là có vô số trong mắt cây thịt, nhưng Vương Hạo vẫn là liếc một chút liền nhận ra Phật Lộ Tổ tư, bởi vì ma thần trụ nhóm khí tức là khác biệt, mà con hàng này Vương Hạo gặp qua về sau Khi tức liền sẽ không quên mất Dưới loại tình huống này Vương hạo nào nào liền ý thức được bọn gia hỏa này Có năng lực tái sinh Liền trước tiên suy tư lên nên như thế nào đối kháng tái sinh chi lực Sau đó Vương hạo liền nghĩ đến Không có cách, quá mức như bức Thân thể trong trí nhớ chứa đựng tại trong tế bào nội dung quá nhiều Dù là trong đầu không có trí nhớ Cũng có thể bản năng muốn ra rất nhiều thứ Bất quả Ngay từ đầu thời điểm Vương hạo bản thân thực thể còn chưa đủ Cho nên một mực bị đẻ lên đánh Đắp thỉ cùng ma thần trụ nhóm cũng cảm thấy vương hạo không gì hơn cái này, sớm muộn sẽ bị bọn họ cầm xuống. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, vương hạo công nhiên bật hậc, chủ yếu là vương hạo có thể một bên đánh một bên thăng cấp năng lực thái bụt, cho nên đánh lấy đánh lấy, đáp thỉ cùng ma thần trụ nhóm phát hiện đánh không lại vương hạo. Đắp thỉ đành phải triệu hồi ra càng nhiều ma thần trụ, nhưng y nguyên vô dụng, bị vương hạo đánh cho đặc biệt thảm. Rơi vào đường cùng, đắp thỉ đành phải làm ra bản thân đại triêu, ma thần trụ một Đem ma thần trụ nhóm lực lượng tập trung trên người mình, lộ ra ra bản thân bản thể, là nguyên tội chi thú bên trong thứ nhất thú, đại biểu thương hại lý lẽ bà sẽ. Nhưng mà, còn là vô dụng a. Nay lại Vương Hạo, đã không phải là đắp thì hoa lệ biến thân nguyên tội chi thú liền có thể đánh bại, thậm chí, liền tự vệ đều làm không được. Đã thăm dò ma thần nhóm bất tử tính là vật gì Vương Hạo, trực tiếp nhất quyền đánh tới liền có thể tạo thành vô pháp tự lành thương tổn, đánh cho đắp thịt khổ không thể tả. Thậm chí, đắp thịt ngay cả mình đại triêu Thứ ba bảo cụ, sinh ra thời điểm đã tới, dùng cái này sửa đổi vạn tượng đều dùng đến. Một chiêu này cũng không đến, là ma thần nhóm thu thập 3.000 năm đại biểu lịch sử năng lượng làm đạn dược bắn ra qua công kích, tuy nhiên chợt nhìn là vây quanh địa cầu quang chi vòng, thực thể là mấy trăm triệu đầu quang chi dây tập hợp thể, mỗi đường nét đều có cùng A đẳng cấp bảo cụ thể ước thắng lợi chi kiếm tướng địch nổi cực lớn thương tồn. Trên lý luận tới nói, trên địa cầu trừ cực kỳ cá biệt ẩn tàng cực sâu thậm chí vô số bình hành thế giới chỉ có một cái siêu cấp tồn tại bên ngoài, nhà hắn băng đều gánh không được một chiêu này công kích, thậm chí muốn muốn hoàn hảo không chút tổn hại đỡ được đều khó có khả năng. Có thể nói, đây chính là tuyên cáo nhân loại chung kết quang mang, hoặc là nói, nhân lý bị đốt lại, cũng là lực lượng này mang đến. Sau khi cái này trên lý luận tới nói không người nào có thể ngăn trở như bức công kích về phía vương hạo phát bắn xuyên qua thời điểm, đối mặt đột kích tới lộng lấy quang mang, vương hạo cách làm, cũng là nắm chặt nắm tay phải sau đó đấm ra một quyền. Sau một khắc, đắp thỉ cùng ma thần nhóm vô pháp quên mất một màn xuất hiện, cái kia chính là quang mang bị quyền gân nhất quyền đánh tan, lực lượng kinh khủng y thế không giảm, trực tiếp trùng kích tại đắp thỉ trên thân, để thân thể của hắn sụp đổ, xuất hiện vô số vết nước. Nhược điểm khám phá, phá điểm chi đánh. ân vương hạo rất sớm rất sớm trước kia nắm giữ kỹ năng, mà bây giờ dựa vào vốn có thể dùng ra tới. Mạnh, vô địch. Chỉ là giờ khắc này. Đáp thỉ cùng ma thần nhóm phương mới tỉnh ngộ nhóm người mình chọc như thế nào lao đại mà để bọn hắn hoảng sợ là bọn họ tự lành năng lực hoàn toàn bị đánh tan Vương Hạo lưu trên người bọn hắn lực lượng trực tiếp hạn chế bọn họ tự lành năng lực để bọn hắn cơ hồ muốn hoàn toàn chết đi đồng dạng bởi vì muốn chết đắp Thỉ cũng bởi vậy mất đi lúc đầu nắm giữ trên địa cầu toàn năng biết hết năng lực lập tức liền từ phát dồ đại ma Vương biến thành hiểu nhân tâm hiểu nhân loại hiền Vương hình thức không chỉ có lý giải chủ nhân của mình sợ laôn Vương cũng lý giải toàn nhân loại cảm giác được nhân loại thật là đẹp tốt. Đồng dạng, đối với ban cho sinh mệnh mình sở là một vương, đắp thị cũng là từ tâm tràn ngập cảm kích, đó là hắn trước kia chưa bao giờ có tâm tình. Nhưng là bây giờ biết cũng vô dụng, bởi vì trêu chọc đến một vị không được lao đại, có thể hay không sống qua hôm nay còn muốn khác nói, cho nên đắp thỉ quả quyết từ tâm. Chúng ma thần trụ biểu thị đắp thỉ thật gà nhi mất mặt, bất quá đã trở thành thịt nát thần nhóm cũng không có tư cách nói đắp thỉ cái gì. Mà lưu tại quan vị thời gian thần điện bên trong còn thừa ma thần làm theo tiến vào manh mới run lầy bầy trạng thái, suy tư muốn hay không tranh thủ thời gian đi đường, miễn cho vị kia lão đại đem đắp thì tay xé về sau, lại giết tới quan vị thời gian thần điện bên trong đem thần nhóm cũng tay xé. Bọn này ma thần trụ có thể sẽ không cho là quan vị thời gian thần điện liền an toàn, bởi vì vị này láo đại quá mạnh, tay không đánh nổ nhân lý đốt lại đại quan vòng, đây cũng không phải là biến thái có thể hình dung, tại thần nhóm biết quái vật bên trong đều không có một cái nào có thể làm được loại sự tình này. Có thể nói, vương hạo tại ma thần nhóm trong mắt cũng là danh phó thực quái vật, hất lên ra người quái vật. Bất quá, vương hạo cuối cùng vẫn không có giết đắp thi, không phải mềm lòng, mà chính là trực giác nói cho vương hạo, giết con hàng này, chính mình tìm về trí nhớ kế hoạch liền ngâm nước nóng, có lẽ con hàng này biết mình quá khứ sự tình. Thế là vương hạo liền đưa ra nghi vấn, nhưng mà đắp thi này có thể biết vị này lao đại tình hương à. Đừng nói hiện tại toàn năng biết hết năng lực bị tạm thời đánh băng, coi như còn tại thời điểm, cũng không nhìn thấy vương hạo tình huống A, cái kia chính là hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều không nhìn thấy siêu cấp thần bí vật chất A. Đối mặt loại tình huống này, vương hạo có chút tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tiện tay đem đắp thì thả, cái sau như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian túi đầu không lưng cáo lui, mang theo ma thần nhóm thi thể liền chạy về quan vị thời gian thần điện. Hiện tại, đắp thì là đánh chết không muốn rời đi quan vị thời gian thần điện. Chỉ cần Vương Hạo vị này lao đại còn tại hiện giới một điểm hắn liền sẽ không đặt chân hiện giới một bước mà lại đắp thì dám khẳng định không chỉ có là hắn Những ẩn tàng đó tại hậu trường dị tinh thần tu có loại hình bọn quái vật cũng không dám hiện thân đối mặt Vương Hạo loại quái vật này bên trong quái vật làm quái vật bọn họ chỉ là một đám tiểu quái vật thôi mà tiểu quái vật nếu như dám nhảy ra tại đại trước mặt quái vật trong bước bình thường sẽ bị đại quái vật ăn hết hoặc là vào ngược đến chết sau lại ăn hết cùng lúc đó Đáp Thỉ cũng không người nào để ý đốt lại tâm tư, bởi vì hắn đã lý giải hết thảy, cũng đem phần tình cảm này cùng hưởng cho hắn Ma Thần. Ma Thần nhóm cảm thấy rất có đạo lý, cũng ủng hộ đắp Thỉ cách làm, chủ yếu là bị vương hạo doa sợ. Trong nhân loại có vương hạo loại quái vật này, thần nhóm ngộng tưởng và tham vọng cũng chỉ là trò cười, còn không bằng thành thành thật thật khi cá gướp mối ở nhà mò cá đây. huống chi, hiện tại có vương tin tức, tuy nhiên trước kia đều đang trách tội sở La môn vứt bỏ bọn họ, nhưng bây giờ bởi vì Đáp Thỉ lý giải hết thệ quan hệ Ma thần nhóm cũng đều lý giải sở là môn tình huống, cảm thấy vương chân là không dễ dàng, liền nghĩ đem vương tìm trở về, cũng trở về vương bên người. Về phần nhân lý đốt lại cái gì, nghi thức mặc dù nhưng đã phát động, nhưng còn có thể thay đổi a chí ít giả xiết đám người kia đang cố gắng, đã như vậy, liền bí mật quan sát, cũng tại một chút thời gian cung cấp một số trợ rút, để già xiết mọi người thuận lý thành trường cứu vãn nhân lý tốt. Ơn, mò cá cái gì, thật sự là vui vẻ. chương 545 Dỗ màn, lao đại, ngài tùy ý. Hát xì. Già siết linh tử truyền tống trong phòng, dỗ màn đột nhiên hát cái xì hơi, sau đó nghi hoặc xoa xoa cái môi nói, chuyện gì xảy ra? Là có ai đang nghĩ ta sao? Chẳng lẽ là ma pháp mai lị thân sao? Nghĩ như vậy, dỗ màn cảm thấy thật hạnh phúc ra có hay không? Mắt thấy dỗ mạn đột nhiên lộ ra một bộ hạnh phúc xì hắn dạng, chung quanh hắn giả siết các công nhân viên đều là yên lặng không nói, cảm giác sâu sắc có như thế một cái chết phế Trạch làm đại diện sở trường cũng không biết nhân lý đến có thể hay không được cứu vớt Tuy nói sở trưởng ảo gà mạ d gì vẫn còn nhưng đối phương hiện tại không tính là tránh thức người sống sử dụng là ra vỉn xỉ chế tạo la lụy nghĩa thể còn sống đồng thời bởi vì linh hồn suy yếu quan hệ mỗi ngày phải ngủ 15 giờ trở lên này lại ngay tại ngủ đông cho nên rộ mảng cái này phế Trạch vẫn là đại diện sở trưởng nhưng không đợi rỗ mảng cao hơn mới đã thấy một trận linh tử chuyển di Quang mang đột nhiên tại bên cạnh hắn một trận lấp loe cũng hấp dẫn mọi ngườiung quanh gánh mắt Sau một khắc, Vương Hạo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, để ra siết mọi người toàn bộ đều biểu thị hoàng sợ. Vị này lao đại lại xuất hiện, hơn nữa còn là trực tiếp vòng qua ra siết phòng ngự cơ trí, lợi dụng linh tử chuyển di trực tiếp tiến đến, có trời mới biết vị này lao đại là thế nào làm. Nhưng có thể khẳng định là, ra siết vẫn là không có đối kháng vị này lao đại năng lực, mà lại hiện tại dây leo hoàn lập hương, mã tu cùng mã tu những này có chiến lực nhân viên toàn bộ đều tiến vào thứ 6 đặc dị điểm. Nếu như vị này lao đại muốn gây sự lời nói, bọn họ không có một chút lực phản kháng. Tuy nhiên coi như các thiếu nữ tại giả siết cũng không có gì lực phản kháng chính là nuốt nước miếng, làm cho này bên trong quan chức lớn nhất, dỗ mạn chỉ có thể kiên trì tiến lên túi đầu không lưng nói, xin hỏi, ngài đến giả siết có chuyện gì không? Là có chuyện gì cần chúng ta làm sao? Nếu có lời nói, ngài cứ mở miệng, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, đều sẽ giúp ngài làm được. Dỗ mạn tư thái thả rất thấp, Đây đủ hiện ra từ tâm lưu tinh túy, thấy một đám giả xiết thành viên cảm thấy thật dồn mất mặt. Đương nhiên, cũng không ai hội tìm đường chết nhảy ra đậu đen rau muốn chính là, dù sao Vương Hạo đến mạnh biết bao, bọn họ vẫn là rõ ràng, toàn bộ giả xiết, thậm chí tại dây leo hoàn lập hương các nàng trải qua năm cái đặc dị điểm chúng, đều không có bất kỳ cái gì người đi theo hoặc ma thần trụ loại hình cường đại tồn tại là Vương Hạo đối thủ. Nếu như không phải vị này lão đại hỉ nộ để cho người ta không mò ra, đồng thời quá nguy hiểm lợi nói Già siết tất cả mọi người muốn mời vị này lao đại qua cứu vãn nhân lý, dù sao thấy thế nào hắn chịu ra tay lời nói, những cái được gọi là cường địch đều không nhịn được tay hắn xé, cho dù là dưới mắt ra sân tối ngư bê, đồng thời thừa nhận là hậu trường hát thủ quan vị thuật sĩ Sở La Môn, nhìn qua bức cách cũng không bằng vị này ra sân tiện tay xé ma thần trụ của nhân. ân nếu như già siết chúng người biết vương hạo trước đó không lâu mới ở địa cầu một chỗ khác đem ma thần nhóm tay xé lời nói loán trường hội càng thêm tín nhiệm chính mình nhãn quang tinh chuẩn trình độ đi. Đương nhiên, cũng sẽ càng thêm kinh dị chính là Vương Hạo nhìn xem Dụ Mạn, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, mặc dù đối phương hiện tại hình dạng là cái chết phế trạch, nhưng ẩn tàng chân thực hình dạng lại chạy không khỏi ánh mắt hắn, mà đôi mắt này, là hắn một mực nắm giữ có kỹ năng võ thần chi nhãn, tại hắn mới vừa tiến vào cứu Vãn Không Gian lúc rất lợi hại kỹ năng hữu dụng, chỉ là về sau theo lấy thực lực để bạn Cảm chi lực xa mạnh hơn nhiều võ thần chi nhãn hiệu quả, thậm chí đều không cần nhìn liền có thể biết, võ thần. Chi nhãn cũng cũng không có cái gì chứng dụng. Cho đến hiện tại, Vương Hạo lần nữa xuất ra võ thần chi nhãn, liền đem võ thần chi nhãn hiệu quả bày ra. ân nay trường bào hạt ra tóc trắng ra hỏa, thấy thế nào đều cùng trước đó đánh qua đắp thị sử dụng thân thể một lông một dạng, đoán chừng cũng là con hàng này thân thể. Bất quá, Vương Hạo cũng không phải là loại kêu hội truy đến cùng người khác bí mật người hoặc là nói hắn hiện tại ở vào tìm về bản tâm thời khắc mấu chốt, trừ chính mình trí nhớ, việc khác đều không hứng thú, cũng liền bình tĩnh nói ra, ta quay chung quanh địa cầu đi một chuyến, muốn tìm về ta trí nhớ, nhưng đều thất bại, sau đó ta trực giác nói cho ta biết, trở lại các ngươi nơi này có khả năng để cho ta tìm về ta trí nhớ, cho nên ta liền đến. Đón đến, hắn lại nói, bất quá, ta cảm giác ngươi không có cách nào để cho ta tìm về trí nhớ. Dỗ mạn xấu hổ, tìm về trí nhớ. Cũng không nhận ra ngươi vị này lão đại, thế nào giúp ngươi tìm về trí nhớ A? Già siết có có thể giúp ngươi tìm về trí nhớ lưu giữ có ở đây không? Căn bản không có tốt A. Bất quá, cái này lời không thể nói thẳng ra, dỗ mãn đành phải huyện chuyển nói ra. Cái kia, chúng ta già siết bên trong còn lại đều là một đám phổ thông nhân loại, khả năng đúng như ngài nói, không có cách nào giúp ngài đi. Bất quá, ngài yên tâm, chúng ta đồng bọn già siết sau cùng ngự chủ một mực đang ngôi cái thời không đặc dị bắt lính theo danh sách động. Có lẽ nàng và nàng người đi theo nhóm có thể tìm tới giúp ngài tìm về trí nhớ phương pháp ân dưới mắt dỗ mạn có thể sử dụng biện pháp cũng liền cái này rất sợ kích thích đến đối phương cho nên liền dùng tới tha tự quyết có thể hay không giúp Vương Hạo tìm về trí nhớ mặt khác nói dù sao trước chỉ hoán một hồi lại nói mà lại đây cũng không phải là nói dối đặc dị điểm bên trong kỳ kỳ quái quái có nhiều việc qua không chừng có thể tìm tới vị này lao đại trí nhớ Vương Hạo nghe xong hỏi sau cùng ngự chủ Thời không đặc dị điểm. Vậy cũng là cái gì? Mặc dù không có ấn tượng, nhưng Vương Hạo luôn cảm thấy những này danh từ tựa hồ tại này nghe qua, thuận tiện kỳ hỏi ra. Dỗ mản tự nhiên không dám đối tự cho là đúng lao đại nói no, lúc này thành thật trả lời, ngay cả nói láo cũng không dám, bởi vì hắn biết rất nhiều đại lao đều có khám phá hoang luôn bản sự, hắn có thể không muốn đắc tội vị này lao đại. Vương Hạo sau khi nghe xong, càng ngày càng cảm thấy những nội dung này rất quen thuộc, khẳng định ở đâu nghe nói qua hoặc gặp qua. Chỉ là thật nghĩ không ra, vinh cấp luân hồi dưới trí nhớ phong tỏa, đó là tiêu chuẩn, chỉ là thân thể trí nhớ không có như thế phong tỏa. Thế là, Vương Hạo lúc này nói ra, như lời ngươi nói sau cùng ngự chủ tại đặc dị điểm chúng đúng không? Đem nàng tọa độ nói cho ta biết. Dỗ màn, ách, ngài là nghĩ. Vương Hạo ta muốn đi đặc dị điểm bên trong. Dỗ màn nhất thời thành các tư hãn, mặt ngoài hoảng một nhóm, trong lòng cũng hoảng một nhóm, đại náo cấp tốc vận chuyển. Suy tư nên đáp lại già sao vương hạo. giản thật, mạnh như vậy chiến lực tiến vào đặc dị điểm lúc đầu nên cao hứng mới là, nhưng không chịu nổi đối phương thái độ không rõ, tiến vào đặc dị điểm sau có thể hay không gây sự đều muốn mặt khác nói, nếu như đối phương muốn gây sự lời nói, đặc dị điểm bên trong người nào ngăn được. Là thánh đô vị kia sư tử vương, vẫn là ai cập vị kia phạ dạo, có vẻ như những này kiểu như châu bỏ nhân vật sắc thực rất mạnh. Nhưng có phải hay không vị này có thể tùy ý sử dụng linh tử chuyển di lão đại đối thủ, thật đúng là không rõ ràng. Nếu như đối phương một cái khó chịu bắt đầu gây sự lời nói, không chừng dây leo hoàn lập hương các nàng liền nguy hiểm, dỗ mạn có thể không muốn nhìn thấy dây leo hoàn lập hương các nàng xảy ra chuyện. tựa hồ là nhìn ra dỗ mạn lo lắng, vương hạo mở miệng nói ra, yên tâm đi. Ta trở ra, sẽ không đối ngươi cùng bạn bè bất lợi, ta chỉ là vào xem, về phần xuất thủ hay không, ta hội nhìn tình huống làm quyết định. Nói ra lời nói này lúc Vương Hạo chính mình cũng hơi kinh ngạc bởi vì dựa theo lúc trước hắn tính cách hoặc là nói là thả tự mình hắc hóa hắn khẳng định là khinh thường vu hòa trước mắt cái này yếu gà giải thích nhưng theo rất nhiều thân thể trong trí nhớ đủ vật bị dẫn ra hắn bản tâm cũng mở ra trở về hình thức trong bất chi bất giác ảnh hưởng hắn hành động hoặc là nói đang biến trở về đã từng cái tiếng hắn loại tình huống này Vương Hạo liền sẽ làm ra một số liền chính hắn đều không thể nào hiểu được hành vi nhưng nếu là tìm về bản tâm hòa ký ức lời nói, hắn liền phát hiện, chính mình hành vi đều là đương nhiên. Bất kể như thế nào, Vương Hạo nói ra câu nói này về sau, dỗ mạn đầu tiên là sững sờ một chút, tuy nhiên thoáng thở phào, hắn biết, bực này lao đại sẽ không ăn nói bừa bãi, nói ra lời nói liền sẽ coi trọng chữ tín, nói đi vào sẽ không đối dây leo hoàn lập hương các nàng bất lợi, này liền sẽ không bất lợi. Lập tức, dỗ mạn tại châm trước sau đó, cắn răng nói, tốt, ta cái này qua vì ngài định vị. Giải thích, dỗ mạn liền đi làm việc, Thực dụ màn vẫn là không muốn làm như vậy, nhưng hắn không có lựa chọn, lao đại đều nói đến phân tượng này, nếu như hắn còn không chịu đáp ứng lời nói, không chừng lao đại lại đột nhiên bảo khởi đem bọn hắn ngắn diện, nói như vậy, lấy đối phương tùy ý linh tử chuyển di năng lực, không chừng vẫn có thể tiến vào thứ 6 đặc dị điểm, mà lại, coi như đối phương không tiến vào, không có giả siết mọi người, dây leo hoàn lập hương các nàng cũng không về được. Đã như vậy, còn không bằng không thèm đếm xỉa, đem thái độ biểu hiện tốt điểm, dạng này lao đại tâm tình tốt cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Suy nghĩ một chút, thật là đẹp tư tư. ân trở lên tất cả đều là dỗ mạn á quy tinh thần. Già siết người khác đem những này nhìn ở trong mắt, đều là yên lặng không nói, bọn họ không phải không ý kiến, mà chính là không dám nhắc tới, dù sao đối mặt vương hạo bực này lao đại, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể tin tưởng làm đại diện sở trưởng dỗ mạn phán đoán. Rất nhanh, dỗ mạn liền đến đến một đài khoa học kỹ thuật máy móc trước loay hoay một hồi. Một đạo hình chiếu màn sáng lập tức xuất hiện ở phía trước, người mặc già siết ngự chủ phục dây leo hoàn lập hương này hoạt bát khuôn mặt liền xuất hiện tại trước mặt, cũng mở miệng hỏi: "Dỗ Mạn thầy thuốc, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Dỗ Mạn nhìn thấy dây leo hoàn lập hương này hiếu kỳ khuôn mặt, nội tâm tuân ra một cỗ tội ác cảm giác, nhưng lão đại liền ở bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Lập Hương, ngươi còn nhớ rõ tại đặc dị điểm ép gặp được vị kia lão đại sao?" Dây leo hoàn lập hương sững sở, sau đó gật gật đầu: "Đương nhiên rồi." Nhờ có vị tiên sinh kia hỗ trợ, không phải vậy lời nói, chúng ta chỉ sợ đều không cách nào còn sống trở về, dù sao khi đó rắn thật đáng sợ. Nghĩ đến biến thành ma thần trụ rắn, dây leo hoàn lập hương hiện tại cũng cảm giác yêu ghét, tuy nhiên tại về sau năm cái chính quy đặc dị điểm chúng, lại gặp qua không ít ma thần trụ, nhưng lúc đó đều có thể tin người đi theo cùng bạn bè, ma thần trụ lợi hại thì lợi hại, lại không đủ gây sợ, ngược lại là đặc dị điểm ép bên trong, các nàng muốn lực lượng không có lực lượng, đòi người không ai. Nếu như rằng thật hóa thân ma thần trụ làm các nàng lời nói, các nàng liền muốn ở nơi đó ngỏng củ. Rồi, gặp dây leo hoàn lập hương cư nhưng còn đối vương hạo có cảm kích, dỗ mạn hơi kinh ngạc, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ đem vương hạo xem như ác ngộng, cho nên một mực tránh cho ở trước mặt đối phương nhắc lên vương hạo, nghĩ không ra là mình suy nghĩ nhiều. Lần này, dỗ mạn cảm thấy có làm đầu, dây leo hoàn lập hương không sợ vương hạo, này không chừng vương hạo đi qua sau, song phương có thể trung đụng được rất lợi hại vui sướng, dù sao. Chứng kiến dây leo hoàn lập hương đi qua nhiều như vậy đặc dị điểm, dỗ mạn thế nhưng là minh bạch trên người đối phương có kỳ lạ mị lực, có thể khiến người ta bất chi bất giác tín nhiệm nàng cũng trợ giúp nàng. Hai ca duyệt Internet chương 546, Đệ nhất Sơn Trung Lão Nhân Dây leo hoàn lập hương biểu thị chính mình thiếu nữ tâm bị kinh sợ, tuy nhiên nàng cũng không quái vương hạo ban đầu ở đặc dị điểm ép hành vi, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền không sợ vương hạo, đối vương hạo thái độ, nàng cùng loại diệp công hào lòng không có gặp thời điểm nói một chút có thể, thật đến trước mặt, nàng nhưng là sẽ run lầy bẫy. Chỉ là, khi truyền tin kết nối, vị trí xác định về sau, vương hạo cũng mặc kệ rồ mạn, trực tiếp liền phối hợp tiến hành linh tử chuyển di, tự hành chuyển tống đến dây leo hoàn lập hương bên người, dọa đến cái sau kém chút nhảy dựng lên. Liên quan bị giật mình, còn có dây leo hoàn lập hương bên người, từ trước đến nay nàng một tức cũng không rời mạ tu, hai người đều bị đột nhiên xuất hiện vương hạo giật mình. Sau đó, Mã tu lập tức khẩn trương dơ lên trong tay lại thuẫn, mà dây leo hoàn lập hương làm theo thân thể mềm mại kìm lòng không được rung động rung động. Nếu như không phải rộ màn kịp thời gọi lại mã tu lời nói, cái sau khẳng định đã chủ động hướng vương hạo đánh tới, cũng không phải là muốn chiếm đoạt tiên cơ, chỉ là vì cho dây leo hoàn lập hương tranh thủ chạy trốn thời gian A. Khi biết vương hạo ý đồ đến về sau, dây leo hoàn lập hương cùng mã tu đều thở phào, mà mã tu tuy nhiên vẫn là rất lợi hại lo lắng, nhưng dây leo hoàn lập hương lại yên lòng Đồng thời còn chủ động tiến lên như quen thuộc cùng vương hạo chào hỏi, vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài tên cứ gọi là gì vậy? À, đúng, ta gọi dây leo hoàn lập hương, nàng là ma tu, là ta hậu bối cùng người đi theo, cũng là ta lớn nhất đồng đồng bọn. Này tấm như quen thuộc bộ ráng để mã tu cùng thông qua bộ đàm nhìn thấy rổ mãn đều là một trận xấu hổ, mà vương hạo im lặng lặng yên nhìn chầm chầm dây leo hoàn lập hương nhìn, hắn cảm thấy dây leo hoàn lập hương bộ ráng có chút quen thuộc, tựa hồ tại này gặp qua Dây leo hoàn lập hương bởi vì vương hạo trầm mặt quan sát khiến cho hết sức khó xử, nụ cười trên mặt cũng biến thành cứng ắc, không khỏi hoài nghi mình có phải hay không làm gì sai. Đợi dây leo hoàn lập hương đã bắt đầu không biết làm sao thời điểm, vương hạo mới mở miệng nói, ta gọi vương hạo. Cái này âm thanh trả lời, để dây leo hoàn lập hương treo lấy tâm bùng ra, sau đó mang trên mặt rực rỡ nụ cười nói, tốt, vương hạo tiên sinh, sau này còn mời nhiều chỉ giáo. Vương hạo gật gật đầu xem như đáp ứng. tiếp đó Dây leo hoàn lập hương cùng mã tu dựa theo kế hoạch dự định tiếp tục hành động, không có bởi vì vương hạo đến liền xáo trộn kế hoạch, dù sao vương hạo đã tỏ thái độ sẽ chỉ yên lặng quan sát, về phần xuất thủ hay không còn muốn mặt khác nói. Thứ sáu thời không đặc dị điểm vị trí chỗ ở, cũng là lấy sở xạ lẻm làm chủ này phiến Trung Đông địa khu. Bất quá, nếu là đặc dị điểm, đương nhiên cùng trong lịch sử Trung Đông khác biệt. Ở cái này đặc dị điểm chúng, thánh thành sở xạ lẻm đã gờ gờ, ca ca vốn nên ở thời đại này sinh động Hà dập đế Quốc cùng châu Âu Đông Trinh thập tự quân cũng đã xong đời lưu tại nơi này chỉ có ba phe thế lực theo thứ tự là thần linh hóa trước Ki Ngạt Xua hiện sư tử vương luân qua luôn quamịì á Đức xuất lĩnh viên các kỵ sĩ đoàn lấy phá ra hồạn địch tư cầm đầu lợi dùng cường đại năng lực chế tạo tạoi cập người thế lực có được địch nổi viên chắc kỵ sĩ đoàn cùng sư tử vương lực lượng đang cùng đối phương rằng có cũng ký kết lâm thời hòa bình Khế nước biểu thị song phương lẫn nhau không tấn công phạt Còn có cũng là kẹp ở lưỡng đại thế lực ở giữa, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh sơn Trung láo nhân đoàn thể, bọn họ tận khả năng che trở lấy cái này đặc dị điểm bên trong người, dù sao nơi này là Trung Đông, là quê hương của bọn họ, ở chỗ này đều là Trung Đông người, là khốn kiếp dạy tín đồ, bọn họ tự nhiên chỉ có thể là nhiều tờ dò tài tá. Tại vương hạo tiến trước khi đến, dây leo hoàn lập hương các nàng đã gặp phạ giả ô hồ mạn địch tư cùng viên chắc kỵ sĩ đoàn. Bên trong viên chắc kỵ sĩ đoàn bởi vì sư tử vương luân qua mini á đức thần tính hóa tư duy, đang làm lấy phát rồ sự tình. Tuy nhiên kỵ sĩ bản tròn nhóm biết làm như vậy không đúng, nhưng vì trung thành cùng sư tử vương nói tới chính nghĩa, kỵ sĩ bản tròn nhóm vẫn là dứt khoát hướng dân chúng vô tội dơ lên đồ đào. Cái này vừa vặn bị dây leo hoàn lập hương các nàng xem đến, song phương liền bởi vì chuyện này đánh một trận. Nhưng mà, kỵ sĩ bản tròn nhóm bị sư tử vương lấy nữ thần thần quyền ban cho qua chúc phúc, mặc dù là người đi theo Lại ủng sẽ vượt qua người đi theo, có thể so với anh linh bản thể lực lượng, dây leo hoàn lập hương các nàng căn bản không phải đối thủ. Mà lại, cái thế giới này giả xiết cùng một ít thế giới giả xiết khác biệt, cũng không có tại giả xiết triệu hoán người đi theo công năng. Mỗi lần tiến vào đặc dị điểm chiến đấu, đều là dựa vào đặc dị điểm tự hành triệu hồi ra người đi theo, thuyết phục những cái kia người đi theo các nàng mới thành công giải quyết đặc dị điểm. Trên thực tế, dây leo hoàn lập hương trong tay ổn định người đi theo, chỉ có mã tu một người. Tuần nữa còn là một cái á người đi theo. Cái này rất lợi hại bi kịch, tao ngộ những cái kia bị thần linh trúc phúc qua viên chắc kỵ sĩ đoàn, dây leo hoàn lập hương các nàng bị đánh đến té cứt té đái, chỉ có thể xấu xịn chạy trốn, sau đó bị viên chắc kỵ sĩ đoàn truy sát, vốn là cùng các nàng cùng một chỗ tiến vào đặc dị điểm ra viện thị cũng cùng các nàng phân tán cũng mất tích. Sau đó, dây leo hoàn lập hương cùng Mã Tu thương lượng một chút, liền quyết định tiến về sơn trung lão nhân nhóm cứ điểm, y đổ cùng sơn trung lão nhân nhóm hợp tác. Dù sao song phương đều là bị viên chắc kỵ sĩ đoàn bức bách cùng truy sát, hợp tác vẫn là có thể. Về phần Osman Định Tư, bởi vì mới vừa tiến vào đặc dị điểm thời điểm liền gặp qua, đối phương cao ngạo cực kỳ, không muốn cùng viên chắc kỵ sĩ đoàn chiến đấu, cũng không muốn cùng già siết hợp tác, song phương thậm chí còn đánh một trận, cho nên dây leo hoàn lập hương cùng mã tu cũng không tính qua tìm Osman địch Tư xin giúp đỡ, mà lại, muốn đi tìm Osman Định Tư, cũng phải cân nhắc có thể hay không bị viên chắc kỵ sĩ đoàn trước đội sau đó Vương hạo liền đến, tiếp xuống tiếp tục qua tìm sơn trung láo nhân, dây leo hoàn lập hương lại là nội tâm mê chi bình tĩnh, tựa hồ bên người có một vị lao đại đi theo, liền đương nhiên cảm thấy vững vàng mở dạng, dù là lao đại nói không nên lời tay cũng giống vậy. Đây chính là trước đó chưa từng có thể nghiệp A. Trước kia tại đặc dị điểm chúng tuy nhiên có cường lực anh linh phe mình, nhưng địch nhân tổng sẽ xuất hiện càng kẻ địch mạnh mẽ, mỗi một lần đều là liều đến kiểu tử nhất sinh mới đạt được thắng lợi. Như hôm nay như vậy cảm giác như thế vững vàng tình huống, lại là chưa bao giờ có thể nghiệm đây. Trong lúc nhất thời, dây leo hoàn lập hương còn vui sướng hử lên tiểu khúc. Chuyện của tôi lốt nét. Nhìn thấy dây leo hoàn lập hương này vui sướng bộ dáng, mã tu tâm tình đều đi theo tốt. Đương nhiên, đối vương hạo lo lắng vẫn là có, sợ vương hạo đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Dù sao lấy trước bị vương hạo đánh qua, một quyền kia đến nay đều bị nắng, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối với các thiếu nữ ý nghĩ, vương hạo cũng không thèm để ý hoặc là nói căn bản cũng không có chú ý, bởi vì hắn tâm tư toàn bộ đặt ở dây leo hoàn lập hương bọn họ lộ ra trên tình báo. Osman Đích Tư, Viên Chắc Kỵ Sĩ Đoàn, King Asua. Những danh xưng này, Vương Hạo đều có ấn tượng, đồng thời, cũng không phải là nguồn gốc từ đối lịch sử nhân vật ghi chép nhận biết, mà chính là cảm giác thật nhận biết những người này. Loại này cảm giác kỳ quái, để Vương Hạo căn bản không bận tâm thế nào chung quanh tình huống, chỉ là tập trung tinh thần đem chính mình tư duy thu buộc, tự hỏi chính mình tình huống. Chủ yếu là, những này cảm giác quen thuộc cảm giác, đến là từ đâu đến. Nhưng là, chỉ là suy nghĩ, vương hạo lại có thể muốn ra cái gì đâu. Vĩnh cấp luân hồi trí nhớ tiêu trừ, có thể là chân chân chính chính tiêu trừ, chỉ có hắn tìm về bản tâm, cầm lại chính mình lực lượng lúc, hắn trí nhớ, còn có vĩnh cấp luân hồi kinh lịch, mới có thể cùng nhau trở về trong cơ thể hắn. Cũng may vương hạo có S cấp trực giác, cho nên khi hắn không nghĩ ra, đồng thời trực giác cũng khuyên hắn buông ra thời điểm, hắn cũng liền bình tĩnh. Quả nhiên, còn là muốn chờ nhìn thấy những người kia sau mới có thể làm quyết định. Vương hạo thì thảo đọc lên câu nói này. Dây leo hoàn lập hương bởi vì cách vương hạo có chút gần, mơ hồ nghe được, liền quay đầu lại hỏi nói, vương hạo tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Ngay vậy, vương hạo chỉ là lắc đầu, không có gì. a dây leo hoàn lập hương gặp vương hạo không nói, cũng không có truy đến cùng. Đang lúc dây leo hoàn lập hương chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên, vương hạo biểu lộ phát sinh biến hóa. Sắc bén ánh mắt chuyên hướng một bên, nhìn lấy phương xa sơn cốc. Lúc này ba người ở vào đường núi ở giữa, Vương Hạo nhìn về phía phương xa sơn cốc, lập tức liền hấp dẫn dây leo hoàn lập hương cùng Mã Tu chú ý, hai người cũng quay đầu nhìn sang, lại cái gì cũng không thấy. Dây leo hoàn lập hương không khỏi hỏi, Vương Hạo tiên sinh, ngài phát hiện cái gì không? Vương Hạo không có trả lời, mà chính là về một câu, các ngươi tiếp tục đi thôi. Ta muốn rời khỏi một chút, quay đầu lại tới tìm các ngươi. Dứt lời thời khắc. Vương Hạo thanh âm lóe lên, cũng mặc kệ hai tên thiếu nữ kinh ngạc, thả người liền lấy mắt thưởng khó gặp tốc độ rời đi, thậm chí làm á người đi theo mã tu đều bắt không đến Vương Hạo thân ảnh. Đối mặt loại tình huống này, hai tên thiếu nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Về phấn Vương Hạo, làm theo một đường tiến lên, lấy mỗi dây vượt qua ngàn mét tốc độ đi nhanh, rất nhanh liền xuyên qua trùng điệp đại sơn, đi vào một tòa sừng sững tại dãy núi chỗ sâu, cô treo ở trong sơn cốc miếu thờ. Cái này tựa hồ là khốn kiếp dạy phong cách miếu thờ nhưng lại có chỗ khác biệt, bao hàm khác đồ, vật, tựa hồ thờ phụng một vị không giống bình thường tồn tại, lối kiến trúc cho người ta một loại tản ra tử chi khí hơi thở cảm giác. Càng kỳ diệu hơn là cái này tử chi khí hơi thở cũng không tạ ác, tương phản, còn không bình thường thần thánh, phản phất thượng thiên tuyên cáo tên là tử vong chung kết, nhưng lại mang đến sinh mệnh luân hồi. Nếu như là một cái người bình thường đến, khẳng định sẽ bị này quỷ dị mà khí tức thần bí chấn nhiếp, từ đó kìm lòng không được sinh ra nhốn nhường dễ bảo chi tình. Thậm chí dâng lên đầu gối mình đáp. Chỉ là Vương Hạo như thế không giống bình thường tồn tại, làm sao lại có loại tâm tình này A. Nhìn thấy ngôi miếu này vũ về sau, Vương Hạo liền đứng tại miếu thờ phía trước, không tiếp tục gần một bước. Nhưng mà, đó cũng không phải không dám tiến vào, mà là tại chờ đợi, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết, bên trong cái kia tồn tại, mặc dù là hắn đi vào cái thế giới này có thấy số đỉnh phong tồn tại một trong, lại không có tư cách để hắn đi vào thấy đối phương mà là đối phương nhất định phải ra nên tiếp hắn đến. Đặc biệt như vậy cảm giác, để Vương Hạo cảm thấy rất lợi hại mới lạ, nhưng hắn vẫn là quyết định theo trực ra đến, tại bậc này một chút. Rất nhanh, nương theo lấy một trận hát sắc khí tức xuất hiện ở phía trước, một tên thân cao vượt qua 2m, người khoác hát sắc đấu đồng, tay cầm một thanh giản dị tự nhiên đại kiếm, trên đầu mang theo co sừng khô lâu mặt nạ, mặt nạ hốc mắt chỗ thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, người liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Vương Hạo trước mặt. Tại xuất hiện về sau, Cái này tồn tại liền cầm trong tay đại kiếm cắm vào đất hệ, sau đó một chân quỷ xuống hướng vương hạo được cái đại lệ nói, quan vị kẻ ám sát, đệ nhất sơn trung láo nhân, hạ sản tát ba hoách, hướng ngài đưa lên sùng cao nhất kính ý, vị đại vô thượng Chí tôn. Nghe được lời nói này, vương hạo ánh mắt biến, lập tức hỏi, ngươi biết ta? Quan vị kẻ ám sát tư thế bất biến nói, ta cũng không nhận ra ngài, nhưng ta chi linh cơ tại hướng ta chiêu cáo thiên mệnh, ngài chính là vô thượng Chí tôn, anh linh điện vạn hạ là chi sáng tạo giả Chí cao chi thần, thần bên trong chi thần, vĩnh hằng bất diệt chi thần, ta đã đến, cao thiên mệnh, chính là ngài chi thánh dụ, ta chi kiếm phòng, chính là chí tôn chi kiếm. Vương Hảo nghe, không khỏi những mày, cái này đệ nhất sơn trung lão nhân nói nửa ngày, thực vẫn còn không biết rõ tình huống của hắn, nhưng cũng tỏ thái độ, chỉ cần hắn có mệnh lệnh, liền sẽ tuân mệnh làm theo, hoàn toàn nghe theo hắn phân phó. Bất quá, trong lời nói cũng lộ ra một số tin tức trọng yếu, như anh linh vạn hạ lạ sáng tạo giả cư, nhưng chính là mình. Đây cũng không phải bình thường kiểu như châu bò. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình mặc dù không có trước kia trí nhớ, nhưng đi vào cái thế giới này sau liền các loại ngư bức, dù là ngay từ đầu đánh không lại người khác, cũng có thể phi tốc thăng cấp. Sau đó tại đối phương một mặt mục đích trừng chóng ốc, phản phất tại dùng ánh mắt lên án mạnh mẽ hắn công nhiên bật học vẻ mặt đem đối phương đầu chó đánh nổ. chương 547, Vương Hạo, ta là bà bà của ngươi. Tiểu mạc, no. Vương Hạo cách mình tìm về trí nhớ cùng bản tâm. Rốt cục bước ra quan trọng một bước cái thế giới này dù sao cũng là vĩnh cấp luân hồi thế giới mà anh Linh nhóm trên thực tế cũng là trực tiếp từ hắn anh Linh điện vạn hạ là triệu hoàn tới chỉ là bởi vì vĩnh cấp luân hồi ảnh hưởng anh Linh nhóm cũng không biết Vương Hạo nhưng giống quan vị kẻ ám sát loại này cấp bậc người đi theo lại là từ linh cơ ở bên trong lấy được Vương Hạo một số tin tức cho nên quả quyết quỷ Sơn Trung lão nhân là cái tín ngưỡng kiên định anh Linh đối tín ngưỡng thiên mệnh là từ tầm của tín đồ tin tưởng mà Vương Hạo tồn tại Sẽ cùng với hắn tín ngưỡng thiên mệnh, lúc thiên mệnh xuất hiện tại trước mặt thời điểm, hắn tự nhiên là trực tiếp quỷ liếm. Đổi thành người khác đến lời nói, sơn trung lão nhân liền sẽ không nể tình, tâm tình tốt đổi đi, tâm tình không tốt một kiếm mang đi, cho dù là phả giả ô hồ s mạng địch hắn cũng có thể tại đối phương không có phát giác tình huống dưới tới gần đối phương, sau đó chém xuống một kiếm đối phương đầu chó. Quan vị anh linh, cũng là ngưu bức như vậy. Bất quá vương hạo cũng xác thực xứng đáng sơn trung lão nhân như thế đối đãi. Hoặc là nói dư xài, dù sao, vũ trụ chi chủ cái gì, trên thực tế so địa cầu đã biết cùng xuất hiện qua thần mình không biết quy cách cao đi nơi nào. Nhìn xem Sơn Trung lão Nhân, Vương Hạ hỏi, ta muốn tìm về ta trí nhớ, ngươi có biện pháp nào sao? Sơn Trung lão Nhân lắp đầu, ngài chính là thiên mệnh, thiên mệnh vì trí cao, không bị thế gian bất luận cái gì chố khốc khốc, chúng ta đều không có cách nào để ngài tìm về trí nhớ, nhưng, ngài biết ở đây, tất có lý do, thiên mệnh như ngài, chỉ cần thuận theo ngài bản tâm liền có thể tìm được ngài muốn tìm đồ. Lời nói này đến cao thâm mặt chắc, nhưng nói trắng ra cũng là không có cách, để vương hạo tự mình nhìn lấy xử lý. Bất quá, bản tâm hai chữ, ngược lại là đâm bên trong vương hạo thần hồn bên trong bị đè nén đồ, vật, để hắn không khỏi tâm thần nhất động, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lập tức, vương hạo nhân tiện nói, ta biết nên làm như thế nào, tuy nhiên ngươi cũng không biết ta chỉ nhớ, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, ngươi tiếp tục làm ngươi nên làm việc đi. Ta sẽ tiếp tục quan sát tên kia người mang đại khí vận thiếu nữ, có lẽ thông qua quan sát nàng mạo hiểm, ta có thể tìm về ta quá khứ. Sơn trung lão nhân hơi hơi cúi đầu, biểu thị quá khen. Sau đó, Vương Hạo rời đi, lần nữa trở về tìm dây leo hoàn lập hương, trong miệng hắn nói tới người mang đại khí vận thiếu nữ, chính là dây leo hoàn lập hương, từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này bắt đầu, là hắn biết đối phương bất phàm, mà vọng khí chi thuật, với hắn mà nói liền như là bản năng độ vật bình thường. Kết quả Vương Hảo tìm tới dây leo hoàn lập hương thời điểm, phát hiện dây leo hoàn lập hương bên người nhiều mấy người, một tên người mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ, một tên người mặc bị giáp, bắp thịt rất lợi hại phát đạt cung binh, còn có một tên thân thể mặc quần áo bó màu đen, mang theo khô lâu mặt nạ, cùng trước đó nhìn thấy quan vị kẻ ám sát có điểm giống ra hỏa. Tựa hồ cái này ba cái đều là người đi theo, cũng thành dây leo hoàn lập hương đồng bọn, mà bọn họ đối mặt. Là một tên người mặc cụ gì nải ao giáp màu trắng thiếu nữ tóc vàng xuất lĩnh một đám người mặc màu trắng bạc giáp bọc toàn thân giáp kỵ sĩ truy sát. Những kỵ sĩ kia còn tốt, người mặc cụ gì mải ao giáp màu trắng thiếu nữ tóc vàng rõ ràng là một tên người đi theo, mà lại khẳng định là đạt được đặc thù lực lượng thiếu nữ, thế mà có thể vô hạn giải phóng bảo cụ, đánh cho dây leo hoàn lập hương bọn người khổ không thể tả. Đương nhiên, dù cho là dạng này, đối vương hạo tới nói cũng không có gì, thậm chí chỉ có thể coi là tiểu ti Hắn cũng không có tâm tư nhúng tay chiến đấu, chính như hắn ngay từ đầu nói như thế, hắn chỉ là đến quan sát, cũng tìm kiếm chi nhớ. Bất quá, rất nhanh Vương Hạo liền phát hiện một sự kiện, cái kia chính là tên kia người mặc cụ gì mải ao giáp màu trắng thiếu nữ tóc vàng hắn rất quen thuộc, tựa hồ tại này gặp qua. Không, phải nói thiếu nữ cho Vương Hạo cảm giác không bình thường thân thiết, tựa hồ là hắn chỗ thân cận người. Có dạng này cảm giác, Vương Hạo cũng không chầm chễ lập tức một cái thuấn thân đi vào bên trong chiến trường. Đồng thời đi thẳng đến thiếu nữ tóc vàng trước mặt, mà vương hạo loạn nhập cũng hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Bên trong thiếu nữ tóc vàng nhìn thấy vương hạo sau sướng sờ, nhưng nàng đã chuẩn bị kýt càng một lần bảo cụ. Đồng thời bởi vì chưa thấy qua đối phương, cho nên trực tiếp đem đối phương xem như hắn địch nhân, cũng một kiếm chém tới, chuẩn bị một cái hố cha kiếm đem vương hạo. Chặt! Không khỏi, vương hạo cảm thấy mình tựa hồ biết một chiêu này ý nghĩa, tâm tình trong nháy mắt một trận bực bội cùng khó chịu. Phảng Phất đần độn lao cha bị nhà mình hùng hài tử cho đổi một dạng khó chịu. Cho nên, Vương Hạo trực tiếp một phát bắt được đập tới đến kiếm, ma kiếm lực lượng tùy theo bạo phát, nhưng Vương Hạo lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lực lượng ngoại phóng, ma kiếm bạo phát lực lại bị hắn trong nháy mắt ép trở về, phản Phất gặp được thiên địch đồng dạng run lẩy bẩy. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người, anh linh giải phóng bảo cụ tên thật, thế mà còn có thể dạng này bị ép trở về, quả thực là phá vỡ bọn họ tang quan, để bọn hắn không thể nào hiểu được. Sau đó, vương hạo cũng không đợi mọi người kịp phản ứng, một phát bắt được thiếu nữ tóc vàng gãy cổ áo khải rác, giống sách mèo một dạng đem đối phương nhức lên, lập tức liền thả người nhảy lên, mang đi thiếu nữ. Hiện trường mọi người sững sờ nhìn lấy một màn này, hơn nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần, trận hai mặt nhìn nhau, sau cùng mã tu sông dây leo hoàn lập hướng nói, tiền, tiền bối, ta, chúng ta xem như được cứu A. Dây leo hoàn lập đổ mồ hôi nhan, ếch, xem như thế đi. Quả nhiên. Vương hạo tiên sinh tuy nhiên ngoài miệng nói sẽ không giúp chúng ta, thời điểm then chốt vẫn là sẽ ra tay. Bất quá, chúng ta cũng không nên đứng, nhanh giải quyết những này túc chính kỵ sĩ đi. Giải thích, người khác nhau nhau ứng hảo, mấy cái ba lần liền hiểu biết không bao giờ tóc vàng khải giáp thiếu nữ chỉ huy các kỵ sĩ. Một bên khác, vương hạo đem thiếu nữ tóc vàng đưa đến trên một ngọn núi cao, mở miệng nhân tiện nói, người tên là gì? Thiếu nữ tóc vàng, hoặc là nói mò dẹt một mặt ngộng bức bị vương hạo ném xuống đất. Đang nghe vương hạo cha hỏi về sau, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, sau đó nổi giận đùng đùng đối vương hạo nói, ngươi nha là ai a Biết lao tử là ai chăng? Lao tử thế nhưng là sư tử vương dưới trướng du kích tướng quân, kỵ sĩ bản tròn một trong mò dẹt. Ngươi lại dám dạng này đối lao tử. Tin hay không lão tử một kiếm chặt ngươi? Vương hạo nghe trong lòng khó chịu, sau đó một bàn tay lắc tại mò dẹt trên mặt, ân, hình ảnh tham khảo bắt mạng phiến rô mụ mụ lại đánh ta một lần loại hình kinh điển hình ảnh Dù sao là đem mò dẹt phiến một bước, vô ý thức bụn mặt kinh ngạc nhìn lấy vương hạo. Mà lại chẳng biết tại sao, mò dẹt cảm giác mình lình cơ chuyện chính đến mãnh liệt kinh hoàng cảm giác, phản phất như là bị chính mình phụ vương thêm mâu thân cùng một chỗ hỗn hợp đánh kép đồng dạng hoảng đến một nhóm. Nhìn lấy mò dẹt này bị đánh ngốc biểu lộ, vương hạo Nghiêm mặt nói, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Không biết lớn nhỏ, có phải hay không ngỡ ra? Sau khi nói xong, vương hạo sưng sở, cảm thấy mình hành vi thật là lạ thật là lạ Làm sao cảm giác giống như là tại huấn chính mình hùng hài tử một dạng đâu. Tiếp theo, nghe xong Vương Hạo lời nói mọ dẹt, vô ý thức liền túi lầu nói, "Thật xin lỗi, ba ba, ta cũng không dám lại." Nói xong lời này, mọ dẹt sững sờ, Vương Hạo cũng sững sờ, sau đó mọ dẹt lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vương Hạo, Vương Hạo cũng kinh ngạc nhìn lấy mọ dẹt. Cái này đối không có chi nhớ đần độn cha và con gái liền kinh ngạc nhìn đối phương, hơn nửa ngày nói không ra lời. Nửa ngày về sau, mọ dẹt mới mở miệng nói, "Ngươi Ngươi đến là ai a? Vì, vì cái gì ngươi cho ta cảm giác quen thuộc như vậy? Mà, mà lại ta, ta thế mà bảo ngươi, bảo ngươi cái kia nói xong lời cuối cùng, sắc mặt nàng đỏ bừng lên, có chút thẹn quá hóa giận giống nói, ngươi đến đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta có thể như vậy? Hiển nhiên, Mộ Dệt đem chính mình quái dễ biểu hiện quy tội tại Vương Hạo làm thủ đoạn gì. Đối với cái này, Vương Hạo thái độ là không biết, bởi vì ta mất đi qua trí nhớ, nhưng ta trực giác nói cho ta biết. Ngươi chính là hài tử của ta, ta cùng một nữ nhân khác hài tử. Đang khi nói chuyện, Vương hạo ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, hắn mơ hồ ý thức được, hắn cùng một tên khác nữ tính yêu nhau, mà tên kia nữ tính cũng là cái này mẹ đứa bé, chỉ là đối phương đến là cái dặn gì, hắn lại không nhớ ra được. Lời này không hề nghi ngờ đem mò dẹt kinh hãi, không khỏi sừng suốt, sau đó phẫn giận dữ hết, ngươi đang nói cái gì. Ta thế nhưng là kinh hạt sủa chính thống người thừa kế, kỵ sĩ bản tròn mò dẹt. Mà ta mẫu hậu là Kim A Sở tỷ tỷ mà găng. Ngươi thì tính là cái gì? Ta làm sao có thể là ngươi hài tử? Vương Hạo không có trả lời, bởi vì hắn cảm giác tình huống rất lợi hại phức tạp. Sau đó, hắn tuần hoàn theo trực giác, hướng mỏ dẹt vương tay, mà cái sau căn bản là không có cách né tránh hoặc ngăn trở liền bị đè đầu. Sau đó, khi mỏ dẹt chuẩn bị phản kháng thời điểm, Vương Hạo lại thuận theo trực giác cùng bản năng dẫn động lực lượng, đó là nguồn gốc từ hắn làm anh linh điện vạn hạ lạ chi chủ đặc quyền. Tuy nhiên bị phong ấn lực lượng hòa ký ức, nhưng ở cái này đặc thù trong thế giới, anh linh điện vạn hạ lạ thông qua cái thế giới này cùng vương hạo một lần nữa thành lập liên hệ. Khi vương hạo muốn sử dụng thần thời điểm, thần liền giống như trở về mẫu thân trong lòng ôm hải tử, nhảy cầm rán đi lên. Ngay sau đó, thuộc về mỏ dẹt linh cơ liền cải biến, ở vào anh linh điện vạn hạ lạ bên trong bản thể, trực tiếp từ anh linh điện vạn hạ lạ thoát ly, cũng hàng lâm vào vương hạo trước mắt cái này người đi theo phân trong thân thể, trong nháy mắt hoàn toàn hợp một Trong chấp nhóm này, đặc dị điểm bên trong sinh ra biến hóa, anh linh bản thể buông xuống ba động tuy nhiên không lớn, nhưng là, này cường đại linh cơ, y nguyên để đặc dị điểm bên trong đỉnh phong tồn tại nhóm phát giác được. Xa xôi sở xạ lẻm thánh thành phế tích phía trên, thành lập một tòa tên là Thẻ Đẹp Lạc Thánh Đô, mà đây chính là sư tử vương luân qua Mỹ Nghì Á Đức gây nền, lấy tay bên trong thánh thương sắc ngoài đúc thành mà thành thành thị. Luân qua Mỹ Nghì Á Đức ở vào thánh đô vương thành vương tọa phía trên, phát giác được mỏ dẹt linh cơ biến hóa sau khi Lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hoang mang cùng không hiểu. Một bên khác sa mạc chi địa, thuộc về phạ giả ở Osman địch tư Quang Huy đại hợp lại trong thần điện, Osman địch tư hơi hơi hơi ngửa đầu, nghi hoặc hừ một tiếng. Trong quần sơn, Vương Hạo trước đó đi qua sơn trung lão nhân trong thần miếu, để nhất sơn trung lão nhân trong mắt làm quang lóe lên, thấp giọng nỉ non một câu thiên mệnh buông xuống, vận mệnh đã biến. Sau đó, sơn trung lão nhân liền biến thành một trận lam sắc hỏa diễm tan biến tại nguyên điện. Cùng lúc đó, Hoàn thành bản thể buông xuống mỏ dẹt sững sờ về sau, nhớ tới rất nhiều thứ. Vương hạo chí nhớ tuy nhiên bị phong ấn, nhưng nàng không, trước đó bởi vì là phân thân, hơn nữa là cái thế giới này đặc thù sinh ra người đi theo phân thân, cho nên không rõ ràng, nhưng bây giờ liền khác biệt. Mỏ dẹt lập tức kích động mà vui vẻ xong vương hạo nói, ba ba, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Giải thích, nàng liền nhảy cầm ôm lấy vương hạo. Vương hạo sững sờ, sau đó cân nhắc một chút nói, ngươi thật sự là hài tử của ta. Lần này đến phiên mỏ dẹt sướng sở, không khỏi lộ ra một bộ ngươi là đang nói đùa chứ biểu lộ. chương 548, Sư Tử Vương, viên chắc kỵ sĩ đoàn tập thể làm phản xương A phá. Nói cách khác, ba ba ngươi bởi vì vì một số nguyên nhân, mất đi trước kia trí nhớ. Ách, ta cảm thấy không chỉ là trí nhớ, lực lượng cũng mất đi, bởi vì ngươi trước kia có thể nhẹ nhóm đánh nổ địa cầu, bây giờ nhìn bộ dáng làm không được. Mò dẹt nghe xong vương hạo tự mình nói rõ về sau, gãi đầu buồn dầu nói ra. Vương Hạo liên hỏi: "Tiểu Mạc, người đều biết thứ gì? Nói cho ta nghe một chút đi đi." Tuy nhiên còn không có khôi phục trí nhớ, nhưng bản năng cảm giác thân thiết cùng mộ Dệt hiện tại nhu thuận biểu hiện, vẫn là để Vương Hạo phản xạ có điều kiện thay vào 33 nhân vật bên trong. Mộ Dệt gật gật đầu, lúc này liền muốn nói, nhưng là khi nàng hé miệng muốn nói rõ thời điểm, lại phát hiện tạm ngừng, một chữ đều nói không nên lời, tựa hồ có một loại nào đó vô hình thần bí lực lượng đang ngăn trở nàng. Thử một hồi toàn bộ không được về sau, Tiểu Mạc không khỏi phiền não. Vương Hạo biết được tình huống, liền để Tiểu Mạc thử viết ra, hoặc là dùng tư thế thể lời nói thuyết minh, đáng tiếc toàn bộ thất bại, bất luận cái gì muốn nói ra Vương Hạo trước kia sự tình hành vi, đều sẽ bị mê chi lực lượng ngăn cản. Vô pháp nói ra tin tức tình huống, để Tiểu Mạc một khuôn mặt tươi cười đều nghẹn đến đỏ bừng. Vương Hạo nhìn ở trong mắt, dĩ nhiên minh bạch không được, lúc này để Tiểu Mạc dừng lại, biểu thị sẽ dùng chính mình phương pháp tìm về quá khứ chi nhớ. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng tiểu mạc cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể phiền muộn đáp ứng. Vương Hạo thấy thế, vô ý thức sờ sờ tiểu mạc đầu, cái sau nhất thời giống một cái bị lột tiểu miêu, vui vẻ nheo mắt lại, nếu như này lại có viên chắc Kỵ sĩ đoàn đồng liêu nhìn thấy, khẳng định hội hoài nghi có phải hay không ngày tận thế mới tới, cùng bạo hùng hài tử mọ dẹt thế mà lại lộ ra loại vẻ mặt này. Nhìn thấy tiểu mạc biểu lộ, Vương Hạo nhếch miệng lên mỉm cười, cái này có thể nói là hắn tiến vào vĩnh cấp luân hồi đến nay lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm cười, nhất thời Trong lòng hắn nhất động, mơ hồ minh bạch chính mình trỗi truy cầu đổ, vật đến là cái gì? Đồng dạng, Vương Hạo cũng đối này đem hắn quá khứ trí nhớ tiêu trừ cung cấp đi hắn lực lượng ra hỏa tràn ngập thống hận, nếu như cho hắn biết là ai làm, hắn khẳng định hội nhất quyền đánh nổ đối phương đầu chó. Bất quá, dưới mắt vẫn là trước tìm về trí nhớ cùng lực lượng đi. Vớt ve sau một lúc, Vương Hạo thu hồi tay phải, tiểu mạc nhất thời có chút thất lạc, bất quá, sau đó nàng liền nghĩ đến cái gì, lúc này nói ra, ba ba. Cái thế giới này, nơi này là chúng ta đã từng trải qua thế giới, cái này đặc dị điểm bên trong phụ vương. Không, là mụ mụ, nàng lúc trước cái kia mất đi nhân tính sư tử vương, đã phụ vương ngươi có thế để cho ta bản thể trực tiếp từ anh linh điện vạn hạ lạ buông xuống cũng khôi phục trí nhớ, cái kia hẳn là cũng có thể để mụ mụ cũng khôi phục trí nhớ a Chúng ta nhanh tìm mụ mụ đi. Nhưng mà, vương Hạo lại lắt đầu, không, chúng ta không đi, người kia không là mẹ người mẹ. Tiểu mạc nhất thời sướng suốt, ba ba. Làm sao ngươi biết người kia không phải mụ mụ? Vương hạo trầm giọng nói, mặc dù không có gặp qua trong miệng ngươi nói tới sư tử vương, nhưng ta trực giác nói cho ta biết, người kia tuyệt đối không là mẹ ngươi mẹ, mà chính là một loại khắc đồ, vật. Nghe xong lời này, tiểu mạc giật mình, tuy nhiên vương hạo nói đến không đáng tin tệ, nhưng nàng thế nhưng là biết vương hạo là anh linh điện vạn hạ là chi chủ, là địa cầu vũ thần, mặc dù mất đi lực lượng, nhưng trực giác sẽ không sai, dù sao chính nàng cũng có tổ chuyển cường lực trực giác Mà cái đồ chơi này thực cũng là trực giác một loại cách nói khác. Lập tức, Tiểu Mạc liền tức giận nói ra, nguyên lai like tên kia là cái tên giả mạo A. Chắc không được, cái này đặc dị điểm đều là giả, gia hỏa kia là tên giả mạo cũng là chuyện đương nhiên, đáng giận, lại dám lấn gạt chúng ta, để cho chúng ta lại kinh lịch một lần viên chắc kỵ sĩ đoàn tự giết lẫn nhau. Nói đến đây, Tiểu Mạc lại nói, à, đúng, cái kia sư tử vương đem ta cùng hắn kỵ sĩ bản tròn nhóm đều triệu hoán đi ra, ba ba muốn đem những tên kia đều kêu đến sao. Mặt, Tiểu Mạc còn thêm một câu thầm nói, tuy nhiên ba ba bên người có ta liền đầy đủ. Vương Hạo sau khi nghe xong trầm ngâm một trận nói, trước xem tình huống một chút đi. Nếu mà bắt buộc lời nói, ta hội để bọn hắn giống như người, tuy nói chính ta đều không hiểu rõ là như thế nào làm đến. Sau đó, cha con hai người liền rời đi, mục tiêu vẫn là dây leo hoàn lập hương, mà bọn họ quá khứ thời điểm. Vừa vặn gặp được một cái khác kỵ sĩ bản tròn Lạn Sệ Lột chính đang đuổi bắt dây leo hoàn lập hương bọn người, chỉ là bởi vì đại sơn quá nhiều, bị con choáng. Đã nhìn thấy, Vương Hạo cũng không biết cái gì đều không làm, bởi vì liền giống như tiểu mạc, hắn đối Lạn Sệ Lột có ấn tượng, chỉ bất qua ấn tượng không khắt sâu, nhưng có thể khẳng định là quân đội bạn ấn tượng. Thế là, Vương Hạo bắt trước làm theo, đem Lạn Sệ Lột anh linh bản thể kéo xuống, như vậy để phe mình lại thêm một tên hô 666 cá hơn mới. Ân Đối vương hạo tới nói đúng là cá ước mối cấp bậc, dù sao hắn nhưng so sánh anh linh nhóm như bức nhiều. Làn sẽ lột ngay từ đầu biết tình huống thời điểm, cũng đối thánh đô cái kia tên giả mạo cùng chế tạo đây hết thể kẻ cầm đầu sâu đau nhất muốn tuyệt, rất muốn vọt tới thánh đô qua đại chiến một phen, bởi vì hắn ở cái này đặc dị điểm chúng bởi vì sư tử vương mệnh lệnh, lại kinh lịch một lần tự tay mình giết đồng bào hành vi, với hắn mà nói, đây quả thực là không thể xóa nhòa xỉ nụ. Dù là tạo thành làm những sự tình kia chỉ là một cái phân thân người đi theo cũng không ngoại lệ. Bất quá, tại vương Hạo yêu cầu dưới, lản xệ luật vẫn là nhịn dưới tính tình, mà một bên khác, sư tử vương luân qua mini Á Đức cũng phát giác được lản xệ luật cùng mò dẹt hai cái kỵ sĩ bản tròn cùng mình mất đi liên hệ, cũng tự giác cho rằng hai người là bị xử lý. Làm thần linh sư tử vương không có cảm tính tư duy, có chỉ là tuyệt đối lý tính, cho nên dù là thủ hạ có người chết, nàng cũng không có gì cảm xúc chỉ là gọi hắn kỵ sĩ bản tròn đi tra do nguyên nhân, cũng đem hung thủ xử quyết. Cứ như vậy, kỵ sĩ bản tròn nhóm mở ra hồ lô lôa cứu ra ra hình thức, lần lượt lần lượt đưa, vương hạo cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tới kỵ sĩ bản tròn thu sạch dưới. Thực cũng không có mấy người, tổng cộng liền 5 cái kỵ sĩ bản tròn tại sư tử vương thủ hạ hiệu lực, theo thứ tự là Lạn Xê Lốt, Mọ Rẹt, Chít Tan, Cổn Mạn cùng AG Quy Đồng. Bên trong Cổn Mạn bị mệnh lệnh thủ Thánh Đô, tùy tiện không ra mà Tristan cùng ạ gỡ quy đồng ngay tại sư tử vương mệnh lệnh dưới cùng đi tìm người. Kết quả hai cái này trực tiếp liền bị bắt được, sau đó anh Linh bản thể bị kéo xuống. Một khắc này, hai tên anh Linh đều rất lợi hại bi thường riêng là có trôi bi thương chi tên hiệu Tristan, càng là trong miệng tốt bi thương réo lên không ngừng, cũng đều muốn giết đến thánh đô qua diệt đi cái kia giả mạo ngô vương tên giả mạo. Bất quá phần này xúc động bị vương hạo đẻ xuống, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng ở vương hạo yêu cầu dưới. Chúng kỵ sĩ bản tròn cũng chỉ có thể đẻ xuống muốn đi tìm trạng tự ý nghĩ. Chỉ là làm cồn mạn đồng bạn, bản thể buông xuống mà khôi phục lý trí chít tan nhân tiện nói. Miện hạ, cồn mạn còn ở bên kia, đang giả hàng yêu cầu dưới làm lấy không phù hợp kỵ sĩ đường sự tình, không biết có thể đem hắn giải cứu ra đâu. Ngụ ý, cũng là muốn giúp cồn mạn một tay. Vương hạo sau khi nghe xong về một câu, tùy các người, chỉ cần đừng nhúc ních cái kia sư tử vương là được, nàng còn hữu dụng. Ta cần lợi dụng nàng và cái này đặc dị điểm người khác tìm về ta chi nhớ. Nghe nói như thế, Trích Tan cao hứng xác nhận, làm bản thể buông xuống hắn, thế nhưng là có có thể cùng sư tử vương chống lại lực lượng, phải biết, lúc trước ga nhĩ mộng kỳ thế nhưng là cho bọn hắn thật nữ thần chúc phúc, mà những chúc phúc đó nhưng so sánh sư tử vương cho chúc phúc mạnh hơn nhiều. Lập tức, Trích Tan cùng lạn sẽ luật liền xuất phát, lạn sẽ luật là chủ động đưa ra hỗ trợ, hắn cùng cồn mạn ở giữa quan hệ vẫn là rất tốt, Dù là trong lịch sử là hắn thất thủ giết chết quần mạn, cũng không có nghĩa là hắn cùng quần mạn quan hệ còn kém. Hướng chi, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, lại tại Mỹ mạn trong thế giới quay về tại Vương Giới Trướng, kỵ sĩ bản tròn ở giữa quan hệ đã sớm khôi phục. vn2 tên kỵ sĩ bản tròn sau khi đi, Vương Hạo cũng không để ý, dù sao hắn cảm ứng được, nếu như hai người thật có phiền phước, hắn hội lập tức đi hỗ trợ. Mà Vương Hạo không có phát giấc Theo tìm về càng ngày càng nhiều quá khứ quen thuộc cùng nhận biết người, hắn thái độ cùng cách làm cũng đang lặng lẽ cải biến, dần dần biến trở về đã từng cái kia tránh thức hắn. Cứ như vậy, vương hạo mang theo mò dẹt cùng ạ gở quy đồng tiến về dây leo hoàn lập hương ở chỗ đó phương, sau đó, liền phát hiện dây leo hoàn lập hương cùng hắn đám tiểu đồng bạn đã đến sơn trung láo nhân nhóm thôn trang. Ấn, không phải vương hạo trước đó gặp qua cái kia quan vị kẻ ám sát, mà chính là hậu bối, lấy người đi theo thân thể bị triệu hắn đi ra sơn trung láo nhân nhóm đều là một đám kẻ ám sát. Hiện tại dây leo Hoàn Lập Hương cùng Sơn Trung lão nhân nhóm kết mình, đang thương lượng nên như thế nào đối kháng hung tàn viên chắc Kỵ sĩ đoàn cùng sư Tử Vương, cũng giải cứu cái này đặc dị điểm. Một màn này thấy mọ dẹt thẳng đầu đen do uống, biểu thị còn thương lượng cái giám a, viên chắc Kỵ sĩ đoàn đã toàn bộ giải phóng, hiện tại Thánh đô chỉ còn lại một cái cồn mạn cùng sư Tử Vương, mà lại cồn mạn cũng sắp bị xử dục. Bất quá, mọ dẹt cùng hạ gở Quy Đồng vẫn là rất lợi hại xấu hổ chính là Dù sao trước đây không lâu bọn họ vẫn là trùm phản diện tới. Mà lại, nếu như là hướng chân chính vương hiệu chung còn không có cái gì, mấu chốt là hiệu chung là một cái tên giảm mạo cái này lúng túng hơn. Cũng may là bồi vương hạo cùng một chô nút trong bóng tối, không cần hiện thân, không phải vậy liền xấu hổ đến không được. Hiện tại kỵ sĩ bản tròn nhóm chỉ muốn mau sớm giải quyết cái này đặc dị điểm, cũng trợ giúp vương trượng phu, vũ thần miện hạ vương hạo giải quyết chính mình vấn đề, đến lúc đó bọn họ hẳn là có thể gặp lại vương. suy nghĩ một chút Thật là đẹp tư tư. Sau đó, tại vương hạo bọn người bí mật quan sát bên trong, dây leo hoàn lập hương các nàng các loại giày vò, lại đi một chuyến viên chắc kỵ sĩ đoàn điệu bản đi cứu người, cứu người hoàn mỹ trở về lại qua tìm đệ nhất sơn trung láo nhân tiến hành thương lượng, trên đường đi đều không có gặp được cái gì địch nhân, dù sao kỵ sĩ bản tròn thật toàn bộ phản. Liên liên côn mạn, đều tại dây leo hoàn lập hương bọn người hành động trong lúc đó, bị lản xệ luật cùng chít tan bắt tới, sau đó từ vương Hạo kéo xuống anh Linh bản thể từ đó tìm về trí nhớ. Nhưng là, cũng bởi vì viên chắc kỵ sĩ đoàn toàn diệt, sư tử vương ngồi không yên, nàng là lý trí, nhưng không có nghĩa là nàng liền cái gì cũng không biết làm, nàng trước kia không xuất thủ, chỉ là đơn thuần chuyên tâm làm nàng nhận làm trọng yếu sự tình, việc khác làm theo giao cho kỵ sĩ bản tròn nhóm xử lý A. Ai biết kỵ sĩ bản tròn nhóm vô dụng như vậy, không khỏi diệu đoàn diệt, liền thánh đồ bên trong cổn mãn đều mất tích, cái này để sư tử vương cũng không ngồi yên được nữa. Dựa theo bình thường nội dung cốt chuyện dây, dây leo hoàn lập hương bọn người hẳn là tao ngộ viên chắc kỵ sĩ đoàn mấy người tập kích, như thế còn có đánh, kết quả hiện tại lên cũng là đánh bột trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt để dây leo hoàn lập hương các nàng ngọ bước. Đối mặt có được nữ thần cấp chiến lược sư Tử Vương, dù là đối phương chỉ là một cái sơ cấp nữ thần, cũng không phải là các nàng có thể chống đỡ, Nghiêm Trịnh liền muốn đoàn diệt tư thế. Vương Hạo nhìn ở trong mắt, cảm thấy là thời điểm trang một đợt bước, nhưng tại hắn xuất thủ trước đó, một người khác lại xuất thủ trước. Tiểm hộ dây leo hoàn lập hương bọn người rút lui, mà người kia, chính là hắn gặp qua, cũng là dây leo hoàn lập hương bọn người trước đây không lâu mới tìm qua quan vị kẻ ám sát, đệ nhất Sơn Trung lão Nhân. Đồng dạng, cũng bị hắn Sơn Trung lão Nhân xưng là Sơ Đại Đại Nhân, hay là Vương Hạ Sản. Vương Hạo cảm thấy Vương Hạ Sản đọc thẳng thuận miệng, liền quyết định dùng cái này đến xưng hô đối phương. chương 549, Đại Ma Vương Vương Hạo. Tiếp xuống phát triển, có chút ngoài dự liệu, Vương Hạ Sản tự hồ muốn đem sư tử vương Trật. Làm quan vị kẻ ám sát, hắn xác thực có thực lực này, mà lại cũng không khó khăn, cái gọi là thần với hắn mà nói, cũng chính là mạnh một điểm đầu người cho A. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, khi vương hạ sản muốn muốn chém giết sư tử vương thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, giống như bị ngọn nguồn từ đông phương thần bí lực lượng giam cầm, tại chém giết sư tử vương trước một khắc đột nhiên dừng lại, đại kiếm liền đứng ở sư tử vương chỗ cổ không đủ 1cm địa phương. Sư tử vương tuy nhiên không biết vương hạ sản là thế nào nhưng tuyệt đối lý tưởng tư duy để cho nàng vô ý thức liền nhất thương đem Vương Hạ Sản đâm một cái xuyên thấu. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hạ Sản lưu lại một câu thì ra là thế, người trì thiên mệnh còn chưa tới tới sao liền biến mất. Xem bộ dáng là rút lui, nhưng biết do quan vị anh Linh Mạnh biết bao kỵ sĩ bản tròn đều biết, Vương Hạ Sản không chết, chỉ là tạm thời rời đi, tại một loại nào đó thần bí lực lượng trở ngại dưới, Vương Hạ Sản biết mình giết không sư tử Vương, liền tự hành rút đi. Quả không phải vậy. Sau đó vương hạ sản liền nương theo lấy một trận hỏa diễm xuất hiện tại mọi người bên cạnh, lúc này hướng vương hạo một chân quỳ xuống nói, ảo hành thiên mệnh chưa đến, giới này chưa tới chung kết thời điểm. Có đúng không vương hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tại nhìn một chút sư tử vương về sau, liền đối mọi người chung quanh nói, chúng ta đi thôi. Nếu như ta trực giác không sai, cái kia sư tử vương, hẳn là chỉ có ta mới có thể đối phó. Nghe xong vương hạo lời nói, mọi người tuy nhiên không hiểu. Nhưng liên tưởng đến trước đó Vương Hạ Sản bị không khỏi chế trụ tình huống, lại như minh bạch cái gì, chủ không nói nữa, theo Vương Hạo cùng rời đi nơi đây. Một bên khác, tại Vương Hạ Sản cản lại sư tử Vương thời điểm, dây leo hoàn lập hương bọn người liền toàn bộ rút lui, đồng thời một đường chạy trốn tới phạ dạ hồ Host mãn địch tư chỗ ở, sau đó đi qua một phen miệng cùng thân thể thương lượng về sau, phạ dạ út phát hiện dây leo hoàn lập hương một đám bên kia người đi theo bên trong lại có đại anh hùng ạ Lạ là Thập. Làm một cái dũng giả khống. Osman Địch Tư đúng a vận chuyển thế nhưng là yêu thâm trầm, nguyên bản không tình nguyện cùng dây leo Hoàn Lập Hương bọn người liên thủ đối phó sư Tử Vương hắn nhất thời không chút do dự lựa chọn cùng dây leo Hoàn Lập Hương bọn người hợp tác, cùng một chỗ đối phó sư Tử Vương. Cứ như vậy, cả đám trùng trùng điệp điệp xuất phát, mang theo phạ giả ở cung cấp thần thú quân đội, hướng về sư Tử Vương Thánh đô giết đi qua. Về phần Osman Địch Tư bản thân, làm theo lưu tại đại thần điện tọa trấn hậu phương, cũng quần quận không dứt sản xuất thần thú quân đội qua trợ giúp tiền tuyến. Bất quá tại dây leo hoàn lập hương bọn người mang theo đại quân xuất phát không lâu, vương hạo bọn họ liền đến, hoảng sợ Osman Địch Tư cùng lưu thủ một tên khác phả giả ồn người đi theo ni nắm cờ giít nhảy một cái. Nhưng theo vương hạo vận dụng quyền hạn đem Osman Địch Tư bản thể kéo xuống, hết thể đều cải biến, khôi phục trí nhớ Osman Địch Tư đối với bị lừa gạt sự tình rất khó chịu, nhưng bởi vì không biết hậu trường hắc thủ là ai, hắn cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận, cũng đi theo vương hạo cùng một chỗ rời đi. Về phân đại thần điện cái gì làm theo ném cho một mặt ngộng bức ni nắm cờ rít chiếu khán. Dù sao Vương Hạo đã ở đây, mà cái này đặc dị điểm, thậm chí cái thế giới này đều rõ ràng là hư dạng nguyên cảnh, là bọn họ trước kia trải qua đồ, vật, như vậy dây leo hoàn lập hương đám người cùng sư tử vương đại chiến kết quả là không cần phải để ý đến. Về sau, cũng là dây leo hoàn lập hương bọn người đối mặt sư tử vương, dù sao không có viên chắc kỵ sĩ đoàn ngăn cản, mà sư tử vương cùng vương hạ sạn chiến đấu tuy nhiên không chết, nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên dây leo hoàn lập hương bọn người cơ hồ không có gặp được trở ngại gì liền giết tới Sư Tử Vương trước mặt, sau đó triển khai một trận đại chiến. Bất quá, tuy nhiên dây leo hoàn lập hương bọn người so với bình thường nội dung cốt truyện bên trong, chiến lực có thể nói hoàn hảo, nhưng mà Sư Tử Vương quá mạnh, căn bản không phải dây leo hoàn lập hương bọn người có thể đối kháng, mà bởi vì bị hao tổn quan hệ, Sư Tử Vương đối dây leo hoàn lập hương bọn người một điểm tay cũng không lưu lại, lên cũng là đại chiêu liên phát, nếu không phải mã tu lâm thời bạo loại. Giải phóng bảo cụ tên thật, đoán chừng dây leo hoàn lập hương các nàng lên. Liên bị vùi dập giữa chợ. Có thể dù là như thế, dây leo hoàn lập hương mấy người cũng gánh không được, mắt thấy liền muốn gở gờ, gờ, ca ca. Dưới loại tình huống này, vương hạo đột nhiên xuất hiện tại sư tử vương trước mặt, một tay một nắm ngăn chở sư tử vương đoàn diệt dây leo hoàn lập hương bọn người một lần bảo cụ công kích, bức cách trong nháy mắt nổ tung, kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người, bao quát sư tử vương. Sau đó... Tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, vương Hạo nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra tại sư tử vương trên chán điểm một chút, trong miệng chậm dại nói ra, ngươi bộ dáng ta cảm giác rất quen thuộc, tuy nhiên không nhớ rõ ở đâu gặp qua, nhưng sắc thực rất quen thuộc, liền như là ta tại cái thứ nhất đặc dị điểm bên trong nhìn thấy, sử dụng kiếm hát sắc kiếm sĩ một dạng, nàng hẳn là giống như ngươi, là cùng một người không đồng thời kỳ diện mạo sao. Thật đúng là quen thuộc à, nhưng đúng là như thế, làm bảo ảnh các ngươi, không có tư cách dùng nàng bộ dáng tồn tại. Cho nên, biến mất đi. Dứt lời thời khắc, sư tử vương giống như vỡ vụn bọc biển, hóa thành vô số điểm sáng bảy màu, như vậy tiêu tán. Cái này duy Mỹ mà khủng bố một tay, rung động ở đây tất cả mọi người, làm cho các nàng toàn bộ đều cả kinh nói không ra lời, bị các nàng coi là không có thể ngang hàng cường địch sư tử vương. Vậy mà liền như thế biến mất, người nam nhân trước mắt này, đến có bao nhiêu đáng sợ a Sau đó, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, viên chắc kỵ sĩ đoàn. Mạng địch tư cùng vương hạ sản liền đồng loạt xuất hiện, giống như thị vệ đứng tại vương hạ bên người, này giống như hắc gác thế lực trạng thái, thấy chúng người tê cả ra đầu, hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Nhưng mà, biến cố còn không có kết thúc, sau đó, dây leo hoàn lập hương bọn người bên trong, làm cho này cái đặc dị điểm một tên sau cùng kỵ sĩ bản tròn đi O địch uy ngươi bị lạn sẽ lột bắt tới, tiếp lấy liền bị vương hạ tiện tay kéo xuống anh linh bản thể, từ đó trùng hoạch chính mình chi nhớ mới hiểu được là cái tình huống như thế nào. Nhất thời, liền cùng hắn kỵ sĩ bản tròn khôi phục trí nhớ lúc nhận dạng, Di ổ địch uy ngươi xoán suất rất lợi hại, nhưng mắt thấy vương hạo còn muốn làm gì, cũng liền ngoan ngoãn đè xuống chính mình xoán suất, ngược lại cùng hắn kỵ sĩ bản tròn nhóm đứng chung một chỗ. Loại này hắc gác thế lực đại tập kết trạng thái, thấy mọi người hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, dây leo hoàn lập hương càng là dùng có chút run rẩy thanh âm hỏi, đi ổ địch uy ngươi tiên sinh, cái này đến là? Di ổ địch uy ngươi trầm không nói không có trả lời, chỉ là nhìn dây leo hoàn lập nốt hương thần có chút phức tạp, bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ dây leo hoàn lập hương đã chết, cũng phục sinh thành ma thần vương kiêm ma thuật vương hỗn độn ác tồn tại, bây giờ lại bảo trì trước kia tư thái, hiển nhiên đối phương rất có thể cùng sư tử vương mở dạng, đều vẹn vẹn quá khứ hào ảnh tái hiện. Như là cái này đặc dị điểm, cái thế giới này. Ngay sau đó, mới biến cố đi ra, Vương Hạo nâng tay phải lên, ngay trước mặt mọi người, chậm rãi nắm lên đến, mà theo hắn nắm tay động tác Trong tay tụi hổ xuất hiện một đoàn mê năng lượng, mà toàn bộ đặc dị điểm cũng theo hắn động thủ mà biến hóa. Hoặc là nói, đáp thể chế tạo ra 7 cái đặc dị điểm, bao quát đã được giải quyết, vốn nên biến mất top 5 cái đặc dị điểm, toàn bộ sinh ra biến hóa, lại bị một cố mê trì lực lượng ngừng tập hợp một chỗ. Sau đó vậy mà đánh vỡ thời không, sở hữu đặc dị điểm đều hình thành tập hợp, bao quát dây leo hoàn lập hương bọn người còn không có tiến về cái cuối cùng đặc dị điểm, ở vào trước công nguyên hơn 2000 năm vũ dục vương quốc thời kỳ. Trong chấp nhóm này, thời không nghịch chuyển, thiên điệu biến đổi lớn, thất đại đặc dị điểm tổ hợp thành một cái cự đại đặc dị điểm, mà ban đầu vốn đã tại thất đại đặc dị điểm chúng rút lui người đi theo nhóm, cũng toàn bộ bị cưỡng ép triệu hắn đi ra. Toàn bộ thời không đặc dị điểm, toàn bộ tại vương hạo trưởng không thế giới vĩ lực dưới, phát sinh biến đổi lớn, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, mà vương hạo cũng không có giải thích, bởi vì hắn sau đó phải làm việc còn có rất nhiều, hắn trực giác nói cho hắn biết, hắn đã đến gần vô hạn chính mình quá khứ Từ giờ khắc này bắt đầu, dây leo hoàn lập hương hoàn toàn rời khỏi nhân vật chính sân khấu, hoặc là nói, làm cho này cái vĩnh cướp luân hồi thế giới ngụy nhân vật chính nàng, đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Làm chân chủ sưng vương hạo, tự nhiên tiếp nhận tiếp xuống sự tình, đặt dị điểm dung hợp về sau, tại quan vị thời gian thần điện bên trong ma thần trụ cùng ma thần vương, cái thì ngồi không yên, đây là muốn dẫn phát ngày tận thế sao. Lúc đầu đắp thì một đám liền đã bỏ đi nhân lý đốt lại, ngồi đợi dây leo hoàn lập hương đợ phối hợp diễn một diễn liền rất thẳng thắn phản chiến đến đối phương bên kia, sau đó cùng một chỗ thủ hộ nhân lý, kết quả đặc biệt mèo làm sao đột nhiên tới này một đợt. Như thế làm, địa cầu quân thỏa thỏa muốn không chịu nổi a. Cho nên, ma thần nhóm đi qua ngắn ngủi thương nghị, dứt khoát quyết định vứt bỏ vốn có kế hoạch, trực tiếp nhảy phản, chuẩn bị cùng dây leo hoàn lập hương bọn người cùng một chỗ giải quyết lần này tận thế nguy cơ. Bất quá, đối khôi phục trí nhớ vương hạo bên người anh linh nhóm tới nói, vương hậu hành động không có bất kỳ cái gì không tốt. Dù sao cái thế giới này vốn là huyến cảnh, hủy liền hủy, nên dày vò liền cứ việc dày vò tốt. Sau đó, vương hạo lại tại thứ bảy đặc dị điểm tìm tới dịu games, dừng mai cùng chiếm lấy ân kỳ đô thân thể kim cố. Đối với cái này ba hàng, vương hạo cũng không có khách khí, trực tiếp bắt trước làm theo kéo xuống dịu games, dừng mai cùng ân kỳ đô bản thể, để ba cái cũng quả quyết vứt bỏ chính mình sứ mệnh cùng chức trách, vương hạo đại ma vương đoàn thể bên trong. Vẫn là câu nói kia, đều đặc biệt meo là huyến cảnh thế giới. Còn vấn đấu cái giám a. Sớm một chút đem cái này huyễn cảnh thế giới phá hủy, sớm một chút giải phóng về anh linh điện vạn hạ lạ. Sau đó, hắn không rõ chân tướng người, quả quyết cho rằng Vương Hạo là muốn hủy diệt thế giới, cho nên thật đúng là đến cửa khiêu chiến, mà Vương Hạo bọn người vị trí chỗ ở cũng là thứ bảy đặc dị điểm xỉ Xian Gun. Ở chỗ này, Vương Hạo tiến vào thâm thuy trong biển rộng, đi tìm ngủ say tại trong hải dương cái kia, có thể giúp bọn hắn đánh vỡ huyễn cảnh nhân vật chốt. Kết quả Chính nghĩa dây leo hoàn lập hương một phương, liền triệu tập thứ nhất đến thứ 6 đặc dị điểm, không có vương Hạo dưới trướng sở hữu người đi theo, lại thêm nhảy phản đắp thị các loại ma thần, cùng đi đến tọa xỉ ẩn ngôn, chuẩn bị ở đây ngăn cản đại ma vương vương Hạo. Đối với dây leo lập hương bọn người ý nghĩ, vương Hạo bên này anh linh nhóm cũng không có giải thích dự định, nếu như đối diện là anh linh bản thể, hoặc là chân chính tồn tại, cái kia còn có cần phải nói rõ một chút, nhưng không phải từ người cũng là đã chết mất ảo ảnh, thật đúng là không có gì để nói nhiều. Thế là, một trận bản thể anh Linh cùng người đi theo, ma thần trụ ở giữa đại chiến bắt đầu. Tuy nhiên vương hạo bên này anh Linh số lượng ở thế yếu, nhưng hoặc là đạt được A nhĩ mộng kỳ chúc phúc, hoặc là cũng là cường lực đến bạo anh Linh, từng cái thực lực nổ tung, thậm chí còn có vương hạ sản cái này quan vị anh Linh tọa chấn, hắn cũng bị vương hạo đem bản thể kéo xuống. Cho nên, tuy nhiên số lượng thế yếu, đánh đánh nhau về sau, lại ngược lại đứng trên ưu thế, nếu như không phải có đắp thị cùng ma thần trụ hỗ trợ. Dây leo hoàn lập hương bọn người đoán chừng vừa đối mặt liền không sai biệt lắm muốn đoàn đoản diệt. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Chương 550, đại ma vương trò chơi. Khi ngoại giới phát sinh đại chiến thời điểm, Vương Hạo tiến vào tợ sĩ ẩn ủn, một đường chìm vào biển, rất nhanh liền gặp được một đoàn lại đen lại dịch nhơn thể tại trong biển, đó là tràn ngập ác ý cùng hỗn độn khí tức dịch thể, tựa hồ bị lực lượng nào đó áp xúc có rút lại. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng cơ hồ bao trùm toàn bộ Tự Sỉ ẩn hồn bộ, một khi bạo phát đi ra, liền sẽ tại ngắn ngủi mấy giây bên trong xâm nhiễm toàn bộ Tự Sỉ ẩn gùn, đem Tự Sỉ ẩn gùn từ xanh thảm hải dương biến thành đen nhánh hỗn độn chi hải. Vương Hạo biết, đây là bởi vì ngủ say tại tờ xỉ ẩn gùn bộ mỗi ta cái tồn tại gây nên, mà hát sắc dịch nhẫn cũng là cái kia tồn tại sinh ra. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng Vương Hạo không khỏi liền biết thân phận đối phương. Nhân loại ác, nguyên tội chi thú một tròng. Đại biểu sáng thế lý lẽ bị ác, mâu thần sáng thế, Thì Mạc. Mà... Ơn, liền bức cách mà nói, Thì Mạc tuyệt đối là cao đến nổ tung loại hình, nhưng mà nguyên tội chi thú cái gì, Vương Hạo trước đây không lâu mới đánh qua, cũng không có cảm thấy bao nhiêu lợi hại, mà lại thật luận bức cách, có lại trên địa cầu đồ, vật vẫn là không nên cùng một vị vũ trụ chi chủ so rồi, dù là vị này vũ trụ chi chủ đã bị phong ấn. Sau đó, Vương Hạo tìm đến trong ngủ mê Thì Mạc, thân hình khổng lồ chí ít có 800 m cao. Cứ như vậy ghé vào biển ngủ, nhưng ở trên người nàng, lại kết nối lấy một cái 1m7 khoảng chừng cao nhân hình thể, đồng thời trên thân quấn quanh lấy siếng xích, thống khổ nhắm mắt lại, tựa hồ tại nỗ lực để nén cái gì. Vương hạo nhìn ở trong mắt, lập tức liền nhận ra đây là thì mạt lý tính hóa thân thể, đồng thời đang cố gắng tự mình trói buộc, để cho mình không đi thương tổn hắn sinh linh. Làm nguyên tội chi thú, thì mạt lý tính nhất định bị thú tính thôn phệ, cuối cùng biến thành một cái chỉ biết là bằng bản năng. Không kiểm chế tự thân dục vọng cùng tham lam giả thú. Đương nhiên, đây là không có vương hạo, hoặc là nói là quá khứ trải qua vận mệnh. Chỉ là ở cái thế giới này nha. Ấn, lúc trước đã tại thì mặt trên thân thiết hạ có thể khống chế phong ấn, cũng trực tiếp đem thú tính đánh đến cơ hồ toàn diện, mặc dù không có chi nhớ, nhưng vương hạo cũng là bản năng mê chi bình tĩnh, không có một tơ một hào bối rối Tiếp theo, vương hạo liền lên trước, đem tay phải ấn tại thì mặt lý tính hóa thân thể trên đầu. Lập tức theo chính mình trực giác cùng bản năng dẫn động lực lượng, đem thì mặt thể nội này từ chưa bị phong ấn trước lưu lại phong ấn chi lực tỉnh lại. Đồng dạng, thì mặt trí nhớ cũng trở về về. Nhất thời, thì mạc sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy, mở mịt nhìn chung quanh một chút, sau cùng lốc manh ánh mắt đứng ở Vương Hạo trên thân, trong nháy mắt chuyển biến thành hoảng sợ cùng khẩn trương, cũng há mồm phát ra a a a a a gọi tiếng. Vương Hạo thấy thế, cảm giác đối phương trước kia khẳng định bị chính mình sửa chữa rất thảm, mắt nhìn thấy đều muốn biến thành tâm lý Cho nên, Vương Hạo cũng không có nói nhảm, lúc này nói ra, Thì Mạc, thu thập một chút thân thể người cùng lực lượng, chúng ta bị vây ở cái nào đó quá khứ huyến cảnh bên trong, hiện tại cần đánh vỡ cái này huyến cảnh, để hoàn thành thoát ly huyến cảnh mục đích. Nghe xong Vương Hạo lời nói, Thì Mạc tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng vẫn là lý giải bên trong một cái ý tứ, cái kia chính là Vương Hạo sẽ không đánh nàng, còn muốn nàng hỗ trợ cùng một chỗ chiến đấu. Ơn, như vậy cũng tốt nói, chỉ cần đừng đánh nàng, mọi chuyện đều tốt thương lượng Cứ như vậy, làm mẫu thần sáng thế thì mặt cũng vương hạo đại ma vương trận doanh, mà khi thì mặt bản thể theo vương hạo cùng một chỗ từ tờ sỉ ẩn gùn mánh liệt mà ra, mang theo thao thiên cử lãng thời khác, này giống như ma vương hàng thế chiến trận, nhất thời chấn nhiếp bên ngoài chiến đấu dây leo hoàn lập hương một đám, làm cho các nàng không khỏi hoài nghi một trận chiến này không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá, vương hạo có thể không có ý định để dây leo hoàn lập hương như vậy tuyệt vọng, tại đem thì mặt phục sinh về sau. Hắn một lần có chút mê mang nên làm cái gì, nhưng thỉnh lình nghĩ đến người mang đại khí vận dây leo hoàn lập hương, hắn liền ý thức được, chính mình trước đưa nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó, hắn có thể hay không tìm về quá khứ chi nhớ, liền muốn nhìn dây leo hoàn lập hương. Lập tức, đứng tại thí mặt trên đầu vương Hạo liền đối với phía dưới từ rất nhiều người đi theo bảo hộ lấy, cả người đã kinh ngạc đến ngây người dây leo hoàn lập hương nói, thiếu nữ, nếu như ngươi thật nghị cứu vãn nhân lý lời nói, này liền mang theo ngươi các đồng bạn cùng một chỗ đến quan vị thời gian thần điện tìm ta đi. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại thủ hạ ta, cũng đi vào trước mặt ta, ta liền sẽ kết thúc đây hết thảy. Nghe xong lời này, nguyên bản tuyệt vọng dây leo hoàn lập hương nội tâm không khỏi hiện ra một chút hy vọng, bởi vì vương Hạo ý là, chỉ đánh bại những anh linh đó cùng thì mặt là được, mà vương Hạo cái này đại ma vương cũng không cần đánh bại. Ơn, còn có đánh, chỉ cần vương Hạo cái này đại ma vương không xuất thủ, cái kia còn có đánh. Tuy nhiên không biết vương Hạo đến muốn làm cái gì nhưng dây leo hoàn lập hương vẫn là y theo chính mình phản đoán, đón lấy cái này chiến đấu ước định. Dưới mắt cơ hồ sở hữu người đi theo đều là dây leo hoàn lập hương lâm thời người đi theo, cho nên đối với nàng cách làm từ không dị nghị, trên thực tế mọi người thấy rất rõ ràng, dưới mắt căn bản không có đánh, bao quát đắp thì cũng biết, nếu như vương hạo xuất thủ lời nói, bọn họ tuyệt đối chỉ có gg, kk, cho nên cũng liền ngầm thừa nhận. Dù sao, trước kia thế nhưng là bị vương hạo đánh cho hoài nghi ma sinh, biến thành các ước mối ma thần liền nhân ly đốt lại sự nghiệp to lớn đều từ bỏ. Thế là, một trận dũng giả đấu ma vương sân khấu chuẩn bị kỹ cảng, Vương Hạo một phương trực tiếp truyền tống đến quan vị thời gian thần điện, mà Dây Leo Hoàn Lập Hương làm theo cùng nàng cùng bạn bè đợi tại nguyên bản thuộc về thứ bảy đặc dị chiên xuống đất phương, ở chỗ này liên tĩnh làm lớn trước khi chiến đấu sau cùng chuẩn bị. Đêm nay, Dây Leo Hoàn Lập Hương một phương mở một trận yến hội, dù sao đại chiến chức kiểm chế để cho người ta rất khó chịu, hảo hảo buông lỏng một chút cũng tốt, xem như không lưu tiên buổi Trừ cái đó ra, một số muốn nói chuyện cũng nói thẳng ra miệng, mỗi cái nhận biết người đi theo nhóm, đều tiến hành trực tiếp giao lưu, dùng cái này đến giải khai khúc mắc, hoặc là đền bù tiết nối. Thậm chí liền liền rộ mản đều chủ động truyền tống đến thứ bảy đặc dị điểm, sau đó ngay trước mặt mọi người khôi phục chính mình làm sở Lamôn vương trạng thái, lúc này mới giải khai sở hữu chân tướng, mà đắp thỉ cùng ma thần nhóm tuy nhiên tức giận sở Lamôn vứt bỏ bọn họ sự tình, nhưng bởi vì lúc trước kinh lịch rất nhiều, cho nên tức giận qua đi. Cũng là lựa chọn đương nhiên là lựa chọn tha thứ vương A, đều lần nữa cùng Sở La đồng điệu, để làm quan vị thuật sĩ Sở La Môn khôi phục đỉnh. Phong thực lực, thậm chí so trước kia mạnh hơn, bởi vì còn có ma thần nhóm thu thập năng lượng. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Sở La có thể phát huy tác dụng, đoán chừng cũng sẽ không so đắp thì là nguyên tội chi thú lúc mạnh bao nhiêu, đối mặt vương hạo, vẫn là chỉ có bị đẻ xuống đất ma sát phần Chỉ có thể nói, nhờ có vương hạo biểu thị không biết chiến đấu. Quan vị thời gian thần điện bên trong, mọi người thông qua giám sát nhìn lấy dây leo hoàn lập hương một phương tình huống, đều là đều có cảm xúc. Bên trong mỏ dẹt biểu môi nói, thôi đi, liền tình huống thật đều không rõ ràng ngu ngốc nhóm, liền vì một số quá khứ hào ảnh liền coi trọng như vậy, giống một đám ngu ngốc một dạng. chitan A, thật sự là bi thương A. Bị hư giả cảnh tượng che giấu hai mắt, không biết chân tướng cùng sự thật, hạng gì bi thương A. Hồ s tư, hừ. Ta nguyên bản vẫn là rất lợi hại thưởng thức cái kia giả siết sau cùng ngự chủ, nghĩ không ra chỉ là một cái quá khứ huyền ảo, chân thực để ta cảm giác buồn ôn. Diu Games, ha ha ha ha ha, bọn gia hỏa này, thật đúng là lớn nhất đồng tiểu sửu A. Nếu để cho bọn họ biết mình ngự chủ chỉ là một cái hư giả nguy vật, không biết hội có phản ứng gì đâu. Còn thật là khiến người ta vui vẻ A. Ha ha ha ha. Ân kỳ đô, rồn, người vẫn là như cũ A. Vương Hạ Sản, không thú vị. Thật sự là không thú vị. Dương Mai, A lạ ạ lạ, thật không nghĩ tới, còn có cơ hội cùng thí mặt thần nhất lên hợp tác, suy nghĩ một chút ban đầu ở tránh thức thứ bảy đặc dị điểm chúng Cuộc chiến đấu kia đến bây giờ còn để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Ha ha ha. Thí mặt, ạ ạ ạ ạ ạ. Đủ loại âm thanh văng lên. Sau cùng, mọi người nhao nhao ý miệng, ánh mắt cũng tìm đến phía vương hạo. Dương Mai cũng đại biểu tất cả mọi người, hỏi ra bọn họ nghi hoặc, vũ thần miệng hạng. Ngài tại sao phải an bài dạng này một trận trò chơi đâu? Vương hạo không có bảy thâm trầm hoặc thân bí, lắc đầu nhân tiện nói, đây không phải trò chơi, mà chính là khảo nghiệm, cũng là quan sát, ta trực giác nói cho ta biết, ta muốn tìm về tự mình, liền cần từ dây leo hoàn lập hương trên thân tìm kiếm, nàng rũ khí, nàng đấu trí, nàng ý chí đều là ta muốn quan sát đồ, vật, có lẽ, ta muốn tìm về đồ, vật, cũng là cùng loại những vật này. Mọi người nghe, như có điều suy nghĩ, Diệu Game ngang phía dưới nói, Không tệ, nhân loại vẻ đẹp, chính là ở đây, mặc dù là một cái hư giả nguy vợ, nhưng nàng cùng bản vương trong trí nhớ dây leo hoàn lập hương giống như lúc, giả xiết sau cùng ngự chủ, nhân lý người cứu vớt, dù là kết cục cuối cùng không tốt lắm, cũng y nguyên hiện ra nhân loại vẻ đẹp, bản vương thế nhưng là tương đương vừa ý nàng. Đối với cái này, tất cả mọi người không ý kiến, từng tại chân thực thế giới, mọi người đều trải qua nhân lý đốt lại tai nạn, tự nhiên biết dây leo hoàn lập hương là ai, tại sao cùng quan vị thời gian thần điện bên trong. Bọn họ thậm chí tự chủ bông xuống, đi giúp dây leo hoàn lập hương chiến đấu. Đáng tiếc, qua lại thủy chung là qua lại, tại đã cải biến thế giới cùng thời đại, dị vãng hết thảy đều không còn tồn tại, hiện tại chúng anh linh hóa thân ma vương quân, chờ chừ tắc vì dũng giả dây leo hoàn lập hương mang theo nàng cùng bạn bè tới khiêu chiến. Không thể không nói, cái này còn đúng là miệm ai, buồn cười châm chọc. Dương Mai mỉm cười nói, "Được rồi. Mọi người cũng không nên nói nữa, liền để cho chúng ta chuẩn bị một chút đi. Lại không lâu nữa" Những người khiêu chiến này liền sẽ đến, đến lúc đó, chúng ta liền cùng một chỗ kết thúc trận này vô ý nghĩa chiến tranh đi. Lời này, cũng cho tiếp xuống đại chiến đỉnh hiêm điệu. Một đêm trôi qua, bầu trời hơi sáng thời khắc, dây leo hoàn lập hương liền mang theo nàng đám tiểu đồng bạn cùng đi đến quan vị thời gian thần điện. Quan vị thời gian thần điện có mấy cái bình đài cùng một cái vương tọa, trước kia mỗi một cái bình đài đều là từ mấy cái ma thần trụ thủ hộ, chỉ có đánh tan những này bình đài ma thần trụ, mới có thể mở ra thông hướng vương tọa đường. hiện tại Nơi này bị vương Hạo lấy trưởng không anh linh điện vạn hạ là quyền hạn cải tạo, không giống như trước kia một cái tràn ngập không thể diễn tả khối thịt cùng cây cột, mà chính là trang nghiêm mà cẩn trọng sân bãi, mỗi một cái bình đài đều có một đến hai vị anh linh tọa chấn, mà mỗi một cái đều có ma lực hạch tâm trợ rút, để thủ hộ nơi đây anh linh nhon có thể không có chút nào lo lắng sử dụng ma lực. Dây leo hoàn lập hương bọn người đến về sau, liền tự nhiên mà vậy phân binh, bởi vì tiến đến cũng là tám cái điểm truyền tống. Mỗi một cái điểm truyền tông có thể đi vào người hữu hạn, người đi theo cùng ma thần trụ liền tự nhiên mà vậy tách ra, thông qua điểm truyền tông tiến vào mỗi cái bình đài, mở ra khoáng thế đại chiến đại chiến. chương 551, ảo ảnh nhân sinh, có đáng giá hay không khẳng định? Thiên địa mâu thuẫn, sơ khai ngôi sao? Gào thét đi. Tà chi phẫn nộ. Tử vong tràn đầy ma cảnh chi môn. Nhân loại thần thoại lôi điện buông xuống. Sinh ra thời điểm đã tới, dùng cái này sửa đổi vạn tượng. Nhìn ra mộ phần đụng nhau. Hổ a, này đứng lên. Đại Liên có cái ạ vạ lòn. Đốt lại thức ba bà, bà thác tứ tư tương. Giao ra thủ cấp. A ha ha ha ha ha. Đủ loại bảo cụ cùng đại chiêu, tại mỗi cái bình đại chiến trường xuất hiện, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều là không giữ lại chút nào đại chiến, làm cho cả quan vị thời gian thần điện đều nhuộm thành một mảnh lộng lấy bảy màu sắc, đủ loại đặc hiệu tầng tầng lớp lớp, nếu như cảnh tượng này vẫn là game mobile bên trong lời nói, thỏa thỏa muốn biến thành điện thoại di động sát thủ. Vương tọa ở giữa, Vương Hạo xuyên thấu qua giám sát đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, một hồi lâu về sau, hắn mới nói một câu, bọn gia hỏa này, làm sao đều ưa thích chơi vô dụng đặc hiệu A Nói đến đây, hắn lại xứng sờ một chút, vì cái gì ta hội đầu đen rau muốn đặc hiệu đâu. Thật sự là không khỏi rượu. Đương nhiên, đầu đen rau muốn về đầu đen rau uống Vương Hạo cũng chưa chính mình mục đích, hắn một mực cường điệu quan sát đến dây leo hoàn lập hương, chứng kiến đối phương vì trong lòng tín niệm không ngừng nỗ lực, không ngừng chiến đấu. Dù là tùy tiện liền sẽ bị chiến đấu dư ba cho đánh chết, cũng y nguyên phải không ngừng tiến lên dũng khí cùng trí tuệ, còn có này bất biến quyết tâm. Không khỏi, vương hạo từ trên người đối phương nhìn thấy chính mình bóng dáng. Đương nhiên, nơi này không phải chỉ thực lực, mà chính là quyết tâm, dây leo hoàn lập hương liền như là tấm gương, tỏa ra vương hạo một thứ gì đó. Hoặc là nói, dây leo hoàn lập hương bao hàm phẩm chất, đối rất nhiều người mà nói, đều giống như tấm gương, tỏa ra đồng dạng một mặt. Vương hạo cứ như vậy yên lặng quan sát cùng suy tư, đồng hồ không chỉ có thỉnh thoảng lên một số biến hóa vi diệu, xem ra tựa hồ là ý thức được cái gì. Loại tình huống này, vương hạo nội tâm cũng có mới quyết đoán, hắn lúc này để cho thủ hạ người nhường, ít nhất phải để dây leo hoàn lập hương tới. Mọi người biết được về sau, lập tức phối hợp, cả đám đều hiện ra hy tinh hình thức, đánh lấy đánh lấy liền cố ý nhường, biểu thị đối diện thắng, dây leo hoàn lập hương có thể quá quan. Nhưng vì phòng ngừa người khác ảnh hưởng vương hạo. Cho nên lại ngăn cản riêng phần mình bình đài người đi theo cùng ma thần trụ, chỉ cho dây leo hoàn lập hương thông qua cái này đến cái khác bình đài. Tuy nhiên người đi theo cùng ma thần trụ nhóm không quá nguyện ý, nhưng đối mặt cường thế bản thể anh Linh, thậm chí quan vị anh Linh, những này thực lực không đủ người đi theo cùng ma thần trụ, cũng chỉ có thể nghe theo yêu cầu. Cứ như vậy, dây leo hoàn lập hương một đường tiến lên, chuẩn bị, chỉ đang một mực bối tiếp nàng, cơ hội như hình với bóng ma tu, cùng làm đặc thù tồn tại sở Lamôn cùng đi cùng đi đến vương tọa ở giữa. Vương hạo, liền ngồi tại vương tọa bên trên, thật giống cái đại ma vương mở dạng, bước cách 10 phần chờ đợi dây leo hoàn lập hương ba người đến. Giờ khác này vương hạo, cũng là bức cách hóa thân. Ba người đến thời điểm, cũng bị vương hạo bức cách cấp trấn trụ. Vương hạo trên thân cũng không có phát ra cái gì kinh hãi người khí thế cùng bá lực, liền bình tĩnh như vậy ngồi tại vương tọa bên trên, nhưng cho ba người cảm giác, lại giống như đối mặt quần cuộn mà lanh khốc như vũ trụ. Từ đầu tới đuôi tràn ngập vô tận nhỏ bé cảm giác, giống như đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, ngươi liền sẽ tan thành mây khói một dạng. Như thế bức cách, khí thế như vậy, coi là thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận, thậm chí không phải anh linh có thể tiếp nhận. Bởi vì, đây chính là Vương Hạo sắp tìm về bản tâm hòa ký ức trạng thái, làm vũ trụ chi chủ, bản thân hắn liền đại biểu vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, dù là chỉ là lộ ra một chút xíu khái niệm, này cũng không phải tại chỉ là trên địa cầu chơi trò chơi sinh linh có thể sánh được. Bất quá, dù là biết rõ vương hạo rất khủng bố, đến bề sau, dây leo hoàn lập hương vẫn là lấy dũng khí nói ra, vương hạo tiên sinh, chúng ta y theo ước định đến, hiện tại, có hay không có thể đỉnh chỉ ngài hủy diệt thế giới hành vi. Vương hạo nghe vào trong hai, châm mặc một trận, tựa hồ tại trang thâm trầm cùng thần bí, nhưng trên thực tế là đang nổi lên nên mở miệng như thế nào, làm một cái không thích bí bí, chỉ thích trực tiếp động thủ người, dù là làm vũ trụ chi chủ, hắn cũng không thích giả vờ thần bí, thật muốn cùng ngươi giao lưu. Vậy chính là có nói chuyện một. Hiện tại cũng không ngoại lệ, khi mọi người coi là vương hạo lại phải làm cho siếc gì thời điểm. Vương hạo liền trực tiếp mở miệng, dây leo hoàn lập hương, mã tu cơ liền lời, sở la môn, con người của ta không quá biết nói chuyện, về sau ta nói chuyện nếu để cho các ngươi không vui lời nói, xin hãy tha lỗi. Ấn, không phải một mặt tiện giống biểu thị có bản lĩnh đến đánh ta a vương hạo quả nhiên vẫn là vương hạo, không có loại kia ác thú vị đây. Bất quá. Lời nói này ngược lại để dây leo hoàn lập hương ba người sử suốt, mà mơ hồ trong đó, ba người bản năng có dự cảm không tốt. Lại nghe Vương Hạo nói, nếu như các ngươi biết rõ, chỗ kinh lịch, thậm chí ngay cả các người bản thân đều là hư huyện ảo ảnh, các ngươi hội có ý nghĩ gì? Nghe xong lời này, dây leo hoàn lập hương ba người một trận kinh ngạc, sau đó lông tơ dự ngược, các nàng tự nhiên minh bạch Vương Hạo lời nói bên trong ý tứ, cũng có thể khẳng định đối phương sẽ không không tối tha, sẽ nói như vậy. Liên đại biểu vương hạo khẳng định muốn biểu đạt cái gì? Hư giả. Nhân sinh là hư giả. Qua lại là hư giả. Hết thảy đều là hư giả. Nếu như là hư giả, vậy phải làm thế nào? Hoặc là nói, loại sự tình này, có thể tiếp nhận sao? Làm sao có thể? Dây leo hoàn lập hương thân thể run dậy, nàng xem thấy vương hạo, dùng run dậy thanh âm nói ra, vương hạo tiên sinh, ngài ý là, chúng ta chỗ kinh lịch hết thảy đều là giả, thậm chí, chính chúng ta cũng là giả bị người an bài tốt. Vương Hạo gật gật đầu, sắt thép trực nam đánh vỡ đối phương sau cùng một tia may mắn cùng ảo tưởng, cũng trầm giọng nói ra, "Vâng, thậm chí cái thế giới này bản thân đều là giả, cho nên ta mới có thể đem đặc dị điểm toàn bộ tụ lại, làm ra sẽ để cho thế giới hủy diệt tình huống, trên thực tế, ta nhưng không có hủy diệt thế giới huynh hướng, chỉ là loại này đơn thuần là huyễn cảnh thế giới, thậm chí là đem ta buồn ngủ tại thế này giới, ta chỉ là muốn đem đánh vợ a." Lần này Ba người đều không có lời có thể nói hoặc là nói dạng này đáp án làm cho các nàng tuyệt vọng đến ng thở một chữ đều nói không nên lời Vương Hạo không hỏi an ủi người hoặc là nói hiện tại hắn sẽ không mất đi qua trí nhớ đồng thời bản tâm còn chưa tìm về hắn sẽ chỉ dựa theo chính mình trực giác tới làm việc đồng thời tăng thêm một số chủ quan phán đoán nói trắng ra cũng là sắt thép trực Nam đáng đời cô độc cả đời loại kia mà đang nói ra chân tướng về sau Vương Hạo liền yên lặng quan sát đến dây leo hoàn là Vương hắn muốn biết Cái này cho hắn soi gương cảm giác thiếu nữ, hội có cái gì dạng phản ứng. Vương hạo đang mong đợi thiếu nữ phản ứng, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết, thiếu nữ đáp lại, chính là quyết định hắn đến tuột cùng có thể hay không tìm về trí nhớ căn bản. Đến tuột cùng đang liều chết nỗ lực, phấn đấu, cùng cùng bạn bè chiến đấu đến nay, dùng tích cực lạc quan lại dung cảm kiên cường thái độ đi đến một bước này, lại đột nhiên phát hiện hết thể đều là hư giả thời điểm, thiếu nữ đến tuột cùng hội làm phản ứng gì đâu. Lại hoặc là nói, Có thể hay không chịu đựng lấy loại đá kích này đâu. Cũng không phải gì đó ác thú vị, cũng không phải lường gạt hoặc là trò đùa quái đản chỉ là đơn thuần hiếu kỷ, hoặc là nói là chờ mong cùng chờ đợi. Vương hạo một đường quan sát dây leo hoàn lập hương, chính là vì thế khắc Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, dây leo hoàn lập hương trầm mặc không nói, mã tu cùng sở làm môn sau khi lấy lại tinh thần, cũng kinh ngạc nhìn lấy dây leo hoàn lập hương, bọn họ đều không nói chuyện, hoặc là nói không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Vương Hạo nói ra lời nói thực sự để bọn hắn quá mức tuyệt vọng. Hai người đã hoàn toàn mất đi phấn đấu ý chí, có lẽ chỉ cần đến một điểm ngoại lực, như vậy không cần động thủ công kích, hai người liền sẽ tự hành sụp đổ, cũng biến mất giữa thiên địa đi. Dù sao, hai người chỉ là quá khứ hào ảnh mà thôi, tránh thức mã tu cùng Sở Lamôn, tại hồi lâu trước đó, liền tại quan vị thời gian thần điện một trận chiến bên trong vĩnh viên biến mất. Rốt cục, tại dài đến 5 phút đồng hồ trầm mặc về sau, dây leo hoàn lập hương ngằng đầu. Nàng xem thấy vương hạo, ánh mắt không hề bàng hoàng cùng thất lạc, mà chính là tràn ngập kiên định, cũng lớn tiếng nói, vương hạo tiên sinh, ngài nói ta là hư giả, ta tán đồng, nhưng là, ta không tán đồng ngài nói ta nhân sinh, chúng ta nhân sinh là hư giả. Lời này để ở đây ba người xứng sở, sở Lamôn cùng Mã Tu đều kinh ngạc nhìn lấy dây leo hoàn lập hương. Mã Tu, tiền bối. Sở Lamôn, lập hương. Vương hạo có chút hăng hái nhìn lấy dây leo hoàn lập hương, vì cái gì nói như vậy đâu. Dây leo hoàn lập hương hít một hơi thật sâu, sau đó trịch địa hữu thanh nói ra, ta biết, ta quá khứ chi nhớ, đi vào giả xiết trước đó chi nhớ khả năng đều là giả. Nhưng là, tại ta tiến vào giả xiết về sau, ta chỗ kinh lịch hết thảy, ta bản thân nhìn thấy hết thảy liền không còn là hư giả. Có lẽ, chúng ta nhân sinh đều là giả, có lẽ chúng ta tồn tại đều là giả, nhưng là, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch sáu cái đặc dị điểm, cùng một chỗ chiến đấu chi nhớ, vậy cũng là thật. Có lẽ, Làm vì người khác ảo ảnh chúng ta, nhân sinh, không, có lẽ nhân sinh cũng không tính là nhân sinh là hư giả, nhưng chúng ta kinh lịch sự tình, đều là thuộc tại chính chúng ta, là chúng ta quý giá nhất chi nhớ, là chúng ta trọng yếu nhất duyên. Dù là ngắn ngủi, dù là theo ngài không quan trọng gì, nhưng đối chúng ta mà nói, lại là quý giá nhất, cũng là chân thật nhất chi nhớ a. Cho nên, ngài nói chúng ta hết thể đều là hư giả, câu nói này ta không tán đồng, ta tuyệt đối sẽ không tán đồng. Nói xong lời cuối cùng, Dây leo hoàn lập hương dùng kiên định không thay đổi ánh mắt nhìn vương hạo, ánh mắt kia, lấp lẽ là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cùng tán đồng kiên định ánh mắt. Mã tu cùng sở Lamôn sững sờ nghe dây leo hoàn lập hương lời nói, sau cùng, đều lộ ra cảm động lại tán thành mỉm cười. Sở Lamôn sâu thở sâu, chậm dãi nói ra, đúng vậy a Sinh mệnh, vốn là cuối cùng rồi sẽ điêu linh chi vật, sinh mệnh, vốn là lập đi lập lại thống khổ hành hương. Nhưng mà, đây cũng không phải là bởi vì tư mà đoạn tuyệt vật ngữ cũng không phải hư huyễn sự tỉnh chỗ có thể phủ định chân thực a Lập hương, cám ơn ngươi, ngươi quả nhiên là lớn nhất đồng ngựa chủ. Mã tu cũng cảm động nhìn lấy dây leo hoàn lập hương nói, tiền bối. Mời lại nắm một lần tay ta, có thể sao? Dây leo hoàn lập hương nghe vậy, xong mã tu cười cười, cũng rôi tay nắm chặt mã tu tay nhỏ, lại cùng sở la môn mịm cười liếc nhau. Sau cùng, ba người cùng một chỗ dùng kiên định ánh mắt nhìn về phía vương hạo, dùng cái này đến truyền đạt các nàng quyết ý. giờ khắc này Vương Hảo phản phất nhìn thấy một số hoan nền, Hán, Cùng. Không tại trong chi nhớ, lại hết sức quen thuộc người hào ảnh. H.T.S. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, M. chương 552, lần nữa đột phá Vương Hảo. Sau đó, Vương Hạo cười, vui vẻ cười, hắn hiểu được, hắn cách tìm về chính mình đổ, vật đã không xa. Nhìn vẻ mặt kiên định dây leo hoàn lập hương, Vương Hạo chậm dại nói ra, rất tuyệt quyết tâm. Dây leo hoàn lập hương tiểu thư, ngươi đúng là một cái rất tuyệt phàm nhân, mặc dù không có lực lượng cường đại, nhưng ngươi quyết tâm, để cho ta đều không thể không điểm tán, Cảm ơn ngươi, để ta nhìn thấy cái gì tốt đẹp, cám ơn ngươi, để cho ta nhớ tới ta sở thất qua đổ, vật. Vương hạo bất trợn tới cảm kích, để dây leo hoàn lập hương ba người không khỏi xứng suốt, đều là kinh ngạc nhìn về phía vương hạo, bởi vì vương hạo trước đó biểu hiện, tất cả mọi người cho rằng vương hạo là cái lanh khốc, đồng thời có ác thú vị kinh khủng tồn tại. Để mọi người tới khiêu chiến hắn, thuần túy là vì thỏa mãn chính mình ác thú vị. Riêng là vừa rồi vấn đề cùng vạch trần ba người là hảo ảnh sự tình, càng làm cho ba người nhận định vương Hạo là tính cách tương đương hỏng bét ra hỏa. Ai biết tại sao khi nói xong, vương Hạo vậy mà trực tiếp hướng các nàng biểu thị cảm kích, mà lại, loại này cảm kích cũng không phải gì đó giả vờ giả vị trêu trọc, mà là chân tâm tự ý. Sau đó, vương Hạo liền đứng người lên, xong ba người nói, các ngươi cho là mình nhân sinh là thật. Vậy ta liền giao phó các ngươi chân thực. Dứt lời thời khắc, vương hạo đánh cái búng tay. Trong ngay mắt, toàn bộ đặc dị điểm, thậm chí toàn bộ thế giới, cũng bắt đầu sụp đổ cùng tiêu tán, mà sở hữu người đi theo cùng anh linh nhóm, thân thể cũng bắt đầu hóa thành điểm sáng màu vàng lóng tiêu tán. Đối mặt loại tình huống này, người đi theo nhóm không biết xảy ra chuyện gì, mà anh linh nhóm lại biết được. Dĩu games, hừ, khôi hải trò chơi cuối cùng kết thúc sao? Cũng được, bản vương cũng chơi đến rất lợi hại tận hứng Lần này liền dừng ở đây đi. Ha ha ha ha. Ơn kỳ đô, A lạ ạ lạ, dồn thật đúng là như cũ đầu. Các vị, ta liền đi trước một bước á. Vương hạ sản, thiên mệnh đã tới, chung kết thời khắp đến, chúng ta thiên mệnh, dừng ở đây. Mọ z, á á á, lại phải về anh linh điện vạn hạ lạ, ba ba, ngươi nhanh lên đem ta lại triệu hoán đi ra đi. Lản sẽ lốt, ai, không thể gặp lại ngô vương, thật sự là đáng tiếc. Chích tan, thật sự là bi thương a Thi mát. À à à à à Nương theo lấy đủ loại thanh âm, vương hạo thủ hạ anh linh cùng nguyên tội chi thú đô rút lui, bọn họ về sau có lẽ sẽ bị triệu hoán đi ra, nhưng ở cái này hào ảnh trong thế giới, nhiệm vụ bọn họ đã kết thúc. Cùng lúc đó, dây leo hoàn lập hương ba thân thể người cũng bắt đầu tiêu tán, dần dần trở nên trong suốt cùng suy yếu, ý thức cũng đồng thời ở nơi này biến mất. Đối mặt loại tình huống này, sở la môn không khỏi lộ ra cười khổ, nên kết thúc thời điểm vẫn là muốn kết thúc à. Về phần dây leo hoàn lập hương cùng mặt thẻ, làm theo nắm chặt lẫn nhau tay, chí ít tại cái này thời khắc cuối cùng, các nàng không muốn lại buông ra lẫn nhau. Vương Hạo đem những này nhìn ở trong mắt, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn lấy ba người biến mất ở trước mặt mình. Đợi ba người hoàn toàn biến mất thời khắc, dù sao thế giới cũng hoàn toàn sụp đổ, mà đồng thời ở nơi này, Vương Hạo lại đánh một cái búng tay, nguyên bản biến mất dây leo hoàn lập hương ba người, vậy mà nương theo lấy điểm sáng màu vàng óng, lại xuất hiện tại Vương Hạo trước mặt. Mà lại Ba người cho người ta cảm giác không còn là hư huyễn mà mê vụ, ngược lại tràn ngập chân thực cảm giác, các nàng không còn là hư huyến bọn nước. Đối mặt loại tình huống này, ba người đều là kinh ngạc không thôi, sau cùng đồng loạt đem ánh mắt phóng tới Vương Hạo trên thân. Vương Hạo không có làm nhiều giải thích, chỉ là phất phất tay, ba người liền biến mất tại quan vị thời gian thần điện, nhưng ở truyền tống thời khác, hắn cũng truyền âm tiến vào ba người trong đầu, truyền đạt chính mình ngôn ngữ, có lẽ, các ngươi sau đó phải đợi tại một cái các ngươi hoàn toàn chưa quen thuộc thế giới. Nhưng là, đây mới thực sự là thế giới, cho nên, hảo hảo hưởng thụ các ngươi tân nhân sinh đi. Cái này, cũng là làm vũ trụ chi chủ ta đối với các ngươi cảm kích cùng khen thưởng. Chờ! T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-N-E-T Dây leo hoàn lập hương còn chưa nói ra câu nói sau cùng, liền bị truyền tống đi. Sau một khắc, dây leo hoàn lập hương ba người liền phát hiện bọn họ trở lại ra siết, mà tất cả mọi người tại, để bọn hắn cảm giác phản phất giống như hoang tưởng. Đang lúc ba người còn tại hoang mang là tình huống như thế nào thời điểm, ra xiết người đi theo, ra vỉn xì sì liền mở miệng nói, lập hương, dỗ mạn, ma tu, các người tốt nhất tới xem một chút cái này. Nghe nói như thế, ba người lập tức đi đến ra vỉn xì sì bên cạnh, xuyên thấu qua ra vỉn xỉ sì chỉ, nhìn xem máy giám sát bên trên tình huống, sau đó, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện bọn họ tuy nhiên còn trên địa cầu, cũng đã cùng bọn hắn biết rõ địa cầu hoàn toàn khác biệt. Cái này địa cầu rất lớn, phi thường lớn, chừng bọn họ biết rõ địa cầu lớn gấp 3, mà nhân khẩu cũng có gấp 2, đồng thời có rất nhiều bọn họ trước kia không biết đồ, vật, tỷ như siêu năng lực giả, tỷ như siêu cấp anh hùng, tỷ như siêu cấp tội phạm, tỷ như ma pháp cùng thần linh, tỷ như yêu quái cùng tinh linh, tỷ như loại cùng dị nhân. Đủ loại đồ, vật, thấy mọi người không kịp nhìn, lớn nhất làm cho các nàng kinh ngạc là, anh Linh cùng người đi theo ở cái thế giới này lại là công khai sự tình, toàn thế giới đều biết. Thậm chí có chút người lãnh đạo quốc gia đều là anh Linh, làm cho các nàng hoàn toàn bị chấn kinh. Sau đó, liền nghe đến Gia Vĩn Xi si nói, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là, chờ ta chậm rãi nói cho các ngươi biết đi. Liên quan tới cái này, tránh thức thế giới sự tình. Cứ như vậy, từ vương hạo chủ đạo, dung hợp tống mạng thế giới địa cầu tốt đẹp khắp thế giới địa cầu mới trên địa cầu, thuộc về giả siết chuyện xưa mới, đang triển khai. Bất quá đối vương hạo tới nói, những sự tình này nếu là không quan trọng. Bởi vì hắn hiện tại muốn làm, cũng là đánh vỡ hết thảy đánh vỡ vinh cướp luân hồi, đánh vỡ trói buộc chính mình công siềng, một lần nữa trở về tự mình. Hiện tại Vương Hảo, đã biết mình nên làm như thế nào, cho tới nay, bất luận cái gì trong luân hồi, hắn đều là bản năng đem những luân hồi thế giới đó chỗ kinh lịch hết thẻ coi là hư giả chi vận không có một tơ một hào tán đồng cảm giác. Cho nên, những thế giới kia cũng là hư giả, mỗi một lần luân hồi chuyển sinh, những thế giới kia liền sẽ như bọt nước đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đối với Thật Chính Vũ trụ chi chủ tới nói, lại là lớn nhất sai lầm trí mạng, hoặc là nói hắn cũng không có cảm ngộ đến tầm quan trọng. Cho đến hiện tại, cho đến nghe xong dây Leo Hoàn Lập Hương này lời nói, vốn là ở vào cải biến biên giới vương hạo, liền trực tiếp xuyên phá này tầng cuối cùng giấy giáp, lĩnh ngộ một cái vũ trụ chi chủ nên có ý cảnh. Trong chốc lát, vương hạo trôi trải qua sở hữu thế giới, toàn bộ tập hợp với hắn trong vũ trụ, hình thành vô số bình hành thế giới. Mà vĩnh cấp luân hồi tựa hồ có được như kỳ tích đặc hiệu. Cái này đại lượng bình hành thế giới sinh ra, chẳng những không có nuốt quang vương sáng vũ trụ năng lượng, ngược lại lớn mạnh cái vũ trụ này, để cái vũ trụ này lần nữa bành trướng, đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Ở trong quá trình này, Vương Hạo Tu Vi cũng tự nhiên mà vậy tấn thăng, thật vũ trụ chi chủ cường đại, chính là nắm trong tay vũ trụ bản thân cường đại, vũ trụ bản thân cường đại, lại hội phản sửa vũ trụ chi chủ, từ đó để vũ trụ chi chủ trở nên mạnh hơn, dùng cái này hình thành lành tính tuần hoàn. Giờ khắc này, Vương Hạo Tu Vi Nhất cử vượt qua vũ trụ chi chủ trùng kỳ mức độ, đạt tới vũ trụ chi chủ hậu kỳ cảnh giới, chính thức có được địch nổi view cách sổ tọt cái này a tắt thác tư phía dưới mạnh nhất tà thần lực lượng. chương 553, không có cứu, chỉ có thể chính mình đến. Vương Hạo trở về, trở lại để hắn tiến vào vĩnh cấp luân hồi địa phương, trở lại 5 vị cứu vãn không gian sáng tạo giả ở chỗ đó phương. Lần nữa nhìn thấy 5 vị sáng tạo giả, Vương Hạo tâm tình rất phức tạp, bởi vì 5 người này hố hắn một đợt, nhưng cũng thành toàn hắn để hắn trực tiếp vượt qua trở thành vũ trụ chi chủ về sau, khó đi nhất qua tấn thăng con đường. Đồng thời, vô tận vĩnh cấp trong luân hồi, vương hạo cũng minh bạch 5 vị sáng tạo giả vì sao muốn đối với hắn như vậy, thậm chí là dùng loại này thủ đoạn cực đoan. Nhìn lấy 5 vị sáng tạo giả, vương hạo trầm giọng nói, các ngươi, thật đã vô pháp trở về. Mặt đối với vấn đề này, 5 vị sáng tạo giả cũng không cố ý bên ngoài, tựa hồ đã sớm ngờ tới vương hạo sẽ như vậy hỏi, chính thái rắc nhuôn nhuôn vai, không có cách dù sao chính chúng ta hô chính mình, hoặc là nói, cái này đa nguyên vũ trụ ác ý, vẫn là mãnh liệt như vậy, dám can đảm nếm thử siêu việt thần, tham dò thần chân thực huyền bí, đều sẽ bị hắn mạt sát, chúng ta những này, không cũng là bởi vì vô chi mới đưa tới đa nguyên vũ trụ trừng phạt sao? Lời nói này không dài, nhưng lại lộ ra rất nhiều ý tứ, bên trong mấu chốt nhất một điểm, ngay tại ở 5 vị sáng tạo giả giống như có lẽ đã g g k Không thể không nói, cái này thật đúng là hung hang bạo tin tức, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại hợp tình hợp lý, lấy 5 người này thực lực, dù là bị vây ở đa nguyên vũ trụ bổn nguyên tri địa, cũng khẳng định hội tìm kiếm nghị cách trở về, dù là không thể toàn bộ, cũng có thể là tập trung lực lượng đưa về một hai người. Dù sao, đã 5 người y nguyên có thể đem lực lượng liên thông cứu vãn không gian, cũng đem vương hạo thần thức mang tới, vậy liền khẳng định có biện pháp trở về mới là. Sở dĩ không quay về, vậy chỉ có một loại khả năng, cũng là không thể quay về. Không thể quay về nguyên nhân. Dĩ nhiên chính là bị hố chết ở chỗ này. Trên thực tế, đây quả thật là không sai. Khi Tu Vi tăng lên tới vũ trụ chi chủ hậu kỳ cảnh giới lúc, Vương Hạo liền nhìn ra, đứng ở trước mặt hắn 5 người, cũng không phải thật sự là sáng tạo giả, vẹn vẹn những người sáng tạo lưu lại một sợi thần nhậu A. Vương Hạo nhìn lấy 5 người, không khỏi nhịn không được hỏi, các ngươi năm cái đến là chuyện gì xảy ra? Đa nguyên vũ trụ bản nguyên trong lĩnh vực, đến cất giấu cái gì? năm cái sáng tạo giả nghe vậy cho dù là thần sắc lớn nhất bình thản duy nhất người sắc mặt đều biến, trở nên mười phần không dễ nhìn, hiển nhiên là muốn đến cái gì không bình thường kiêng kỵ đồ. Vật Giác làm theo thở dài nói, tình huống cụ thể, chúng ta không thể nói cho ngươi, bởi vì bên trong tiềm tàng đồ, vật quá mức cường đại, cũng quá mức tại đáng sợ, cho dù là vũ trụ chi chủ đỉnh phong chúng ta, đối mặt bên trong đồ, vật cũng thay đổi thành ngươi thấy dạng này. Đón đến, hắn lại một mặt nghiêm túc nói, Vương Hạo, ta biết ngươi khẳng định đối với chuyện này rất nặng nhàn. Hoặc là nói, chín thành chín vũ trụ chi chủ đều sẽ đối bên trong đồ, vật rất ngạc nhiên, nhưng ta phải nói cho ngươi, trừ phi ngươi sẽ vượt qua vũ trụ chi chủ lực lượng, nếu không lời nói, mãi mãi cũng không muốn nếm thử qua tìm tòi nghiên cứu đa nguyên vũ trụ chỗ sâu đồ, vật. Nghe song giác lời nói, vương hảo như như mày, lại xem hắn người, phát hiện tất cả mọi người là bộ rắn này. Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng chầm rãi gật đầu biểu thị biết. Nhưng đồng thời ở nơi này, vương Hạo cũng đối đa nguyên vũ trụ bản nguyên trong lĩnh vực tình huống Sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, nhưng có 5 vị sáng tạo giả qua tìm tòi nghiên cứu bản nguyên đều làm phá hôi, thậm chí cũng không dám đề cập, có thể thấy được ở trong đó đồ, vật, chỉ là đề cập liền sẽ dẫn tới rất khủng bố sự tình. Đối mặt loại tình huống này, vương hạo cũng chỉ có thể đẻ xuống chính mình nội tâm hiếu kỳ, cũng sông 5 vị sáng tạo giả nói, như vậy tiếp đó, các người là muốn đem cứu vãn không gian quyền sở hữu hạn đều giao cho ta sao? Giác gật gật đầu, mãi mãi cướp luân hồi chính là chúng ta cho người thí luy cũng là chúng ta cho ngươi truyền thừa, chúng ta tất cả mọi thứ đều tại mãi mãi cấp trong luân hồi cho ngươi, hiện tại ngươi mặc dù chỉ là vũ trụ chi chủ hậu kỳ, đã thông thông hướng vũ trụ chi chủ đỉnh phong sông lớn. Ngươi muốn làm liền là tìm tới một chiếc thuyền, sau đó vượt qua con sông lớn này a. Mà cái này qua sông quá trình bên trong, chúng ta đã vô pháp vì ngươi cung cấp trợ giúp, muốn muốn đạt tới chúng ta loại cảnh giới này, chỉ có theo dựa vào chính mình mới có thể làm đến. Vương Hạo nghe xong lần này tự thuật, chậm rãi gật gật đầu. Hắn biết, chính mình chỗ phải thừa nhận gánh nặng, so với chính mình ngay từ đầu tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, vốn cho rằng đạt được cứu vãn không gian quyền hạn sau, có thể mượn dùng cứu vãn không gian cường đại năng lực đem những người sáng tạo mang về. Nghĩ không ra, những người sáng tạo cho hắn thí luyện, lại là những người sáng tạo lưu hạ tối hậu di sản, mà cường đại những người sáng tạo, đã vĩnh viện biến mất tại đa nguyên vũ trụ chỗ sâu bản nguyên lĩnh vực. Đối mặt cướp bóc không gian cùng nguyên sơ hôn độn tà thần, vây công bịt út, Vương Hạo đã vô pháp trông cậy vào những người sáng tạo cung cấp cao đoàn chiến lực trợ giúp, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nghĩ tới đây, Vương Hạo cấp thiết muốn phải nhanh lên một chút trở lại toàn bộ không gian, hảo hảo lợi dụng cứu vãn không gian quản lý nhân viên quyền hạn khai phong cứu vãn không gian sở hữu công năng, tận khả năng tại sau cùng đại chiến phát sinh trước, nhiều bồi dưỡng một số đỉnh phong chiến lược đi ra. Không cầu có thể đạt tới những người sáng tạo trình độ, chí ít vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại số lượng không thể thiếu. Càng là mình đồng bọn cùng vợ mình, Vương Hạo không hy vọng bọn họ sẽ ra chuyện, sau khi trở về liền sẽ lợi dụng quản lý nhân viên quyền hạn đại mở cửa sau, để bọn hắn cấp tốc mạnh lên, để cầu tại sao cùng chi chiến bên trong có bảo mệnh chi lực. Tuy nhiên Vương Hạo cũng biết, tại sao cùng đại chiến bên trong, cho dù là vũ trụ chi chủ hậu kỳ, muốn bảo trụ tính mạng mình độ khó khăn cũng không nhỏ, chí ít ở tiền thế đợi là như thế này, nhưng Vương Hạo vẫn là không muốn từ bỏ, tận khả năng đa lợi dụng cứu vãn không gian lực lượng, cũng là hắn có thể làm việc Tựa hồi nhìn ra Vương Hảo ý nghĩ, giác cười cười nói, chúng ta biết người muốn chạy về qua, cho nên cũng không để lại người, cố lên nha. Vương Hạo mang theo chúng ta phần, để cứu vãn không gian mọi người sống sót, dù là vô pháp chiến thắng cướp bóc không gian cùng nguyên sơ hốn độn tà thần, cũng không cần để hy vọng cùng thủ hộ hạt giống nhóm như vậy điêu linh. Vương Hạo nghe xong giác lời nói, lại xem hắn người, gặp tất cả mọi người là một mặt nghiêm túc nhìn lấy chính mình, hắn cũng gật gật đầu. Ngâng lên hai tay ôm quyển thi một cái đánh dấu chuẩn võ giả ôm quyền lễ nói, vua ta sáng, định không phụ nhờ vả. Xuyên toa thời không, vượt qua đa nguyên vũ trụ, đột phá lượng từ lĩnh vực. Vương hạo thần thức trở về cứu vãn không gian, mà tại trở về trong nháy mắt, thân thể của hắn hoàn thành đột phá, cho dù là tại cứu vãn trong không gian, có loại đừng có dùng không gian ngăn cách cùng áp chế lực lượng, làm vũ trụ chi chủ hậu kỳ cường đại huy năng, cũng vẫn là không thể tránh nẽ khuyết tán ra đến, để rất nhiều người đều phát giác Nay quần quận lực lượng, rung động không ít người, cũng làm cho rất nhiều vũ trụ chi chủ cấp bậc người cứu vớt nhóm không khỏi đang suy nghĩ là ai đột phá. Đương nhiên, Vương Hạo đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn vừa ở về tới cứu vãn không gian, liền trực tiếp nghe được cứu vãn không gian biểu thị đối với hắn khai phóng quyền sở hữu hạn, tất cả mọi thứ, đều có thể vì hắn sử dụng. Vương Hạo tìm đọc một chút cứu vãn không gian quyền hạn cùng năng lực về sau. Không khỏi cảm khái không hổ là 5 vị vũ trụ chi chủ đỉnh phong trí cao tồn tại kết hợp vô thượng nguy năng hợp lực chế tạo siêu cấp thần khí, công năng nhiều đến nổ tung, cơ hội không gì làm không được, có thể xưng vô địch vạn năng cầu nguyện máy bay, so với Long Châu thế giới siêu cấp thần lòng còn cường đại hơn. Đương nhiên, cái này giới hạn tại tại 5 vị vũ trụ chi chủ phạm vi năng lực bên trong, vượt qua cái này hạn mức cao nhất, rất nhiều chuyện liền vô pháp làm đến. Bất quá, đối với vương hạo tới nói đầy đủ. Hắn lập tức để cứu vãn không gian tìm ra dưới mắt có điều kiện trở thành thật vũ trụ chi chủ người cứu vất nhóm. Sau đó, lại để cho cứu vãn không gian đem những này người cứu vất cứu vãn qua vũ trụ tìm ra. Cuối cùng, đi qua một phen sàng trọn về sau. Vương hạo vì những này người cứu vất tìm ra một số phù hợp đại vũ trụ. Sau đó liền lợi dụng quyền hạn cho những này người cứu vất tuyên bố nhiệm vụ. Lại cho bọn hắn một ít gì đó, khiến cái này người cứu vất có điều kiện qua những cái kia tuyển định trong vũ trụ thành là chân chính vũ trụ chi chủ Những này người cứu vớt nhóm hoàn toàn không ngờ tới cứu Vãn Không Gian lại đột nhiên tuyên bố dạng này nhiệm vụ, dù sao đến bọn họ cảnh giới này, cứu Vãn Không Gian đã sẽ không tuyên bố cường chế nhiệm vụ. Bất quá, cái này trở thành Thật Vũ Trụ Chi Chủ nhiệm vụ, ngược lại là phù hợp bọn họ khẩu vị, bởi vì đến cảnh giới này, mới có thể hiểu Thật Vũ Trụ Chi Chủ cùng Ngụy Vũ Trụ Chi Chủ có bao nhiêu chênh lệch. Không nói đừng, chỉ là Thật Vũ Trụ Chi Chủ nội vũ trụ mang đến năng lượng cùng pháp tắc trợ rút, cũng không phải là Ngụy Vũ Trụ Chi Chủ có thể so. Liều bạo phát lực cùng pháp tắc chi lực, ngụy vũ trụ chi chủ thật sự vũ trụ chi chủ yếu nhiều, dù là chiến lực từ lượng cùng chất bên trên không kém, biến hóa cùng bay liên tục hai cái thuộc tính liền muốn thua trợ. Cho nên, những này người cứu vất liền vui tươi hớn hở tiếp nhận nhiệm vụ. Bất quá, đang tiếp thụ nhiệm vụ đồng thời, những này người cứu vất nhóm cũng mơ hồ ý thức được sắp có đại sự muốn phát sinh, nếu không lời nói, cứu vãn không gian là không thể nào đột nhiên tuyên bố loại này cường chế nhiệm vụ. Thậm chí còn tốn hao lớn như thế khí lực trợ giúp bọn họ trở thành vũ trụ chi chủ. Mặc dù là con ruột thân nữ nhi đãi ngộ, nhưng trước kia cũng chính là đóng lòng chiếu cố cùng tờ dọa kẹt, mà bây giờ cách làm, lại là chia cắt tài sản cảm giác. Vương Hạo cũng không có đi giải thích cái gì, bởi vì các loại những này người cứu vất thành công trở thành thật vũ trụ chi chủ thời điểm, tự nhiên sẽ biết được hết thảy Đương nhiên, Vương Hạo cũng không có trông cậy vào sở hữu phái đi ra người cứu vất đều có thể trở thành thật vũ trụ chi chủ. Hắn chỉ cần một số người trở thành thật vũ trụ chi chủ, đền bù phe mình đỉnh đầu chiến lực không đủ thế yếu là được. Tại làm xong những sự tình này về sau, Vương Hạo cũng có trực tiếp liên hệ với vợ mình cùng đám tiểu đồng bạn, mà hắn cũng không có làm thần bí gì, trực tiếp biểu thị chính mình trở thành cứu ván không gian trưởng không giả, sau đó lại nói với mọi người ạ kỳ giả trận chiến cuối cùng sắp đến, mà cứu ván không gian những người sáng tạo trên thực tế đã bị vùi dập giữa trợ sự thật. Không hề nghi ngờ. Tin tức này chấn kinh trừ liễu mộng kỳ bên ngoài người khác, dù sao đều là không rõ tình hình nhân sĩ, hội nghe được như thế kình bạo tin tức, muốn bình tĩnh cũng không được. Bất quá, Vương Hạo có thể được đến cứu vãn không gian quyền khống chế ngược lại là chuyện tốt, mà Vương Hạo cũng đem cứu vãn không gian quản lý quyền hạn khai phóng một bộ phận cho mọi người. Cũng không phải là Vương Hạo không muốn toàn bộ khai hỏa, mà chính là làm không được, hắn dù sao không phải sáng tạo giả, tuy nhiên đạt được quyền sở hữu hạn. Nhưng khai phóng quyền hạn cho người khác cái này thuộc về sáng tạo giả quyền hạn siêu cấp quyền hạn, lại chỉ có được bộ phận. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là Vương Hạo liền mãi mãi cũng không có cách nào khai phóng quyền sở hữu hạn cho người khác, mà là phải chờ hắn đến vũ trụ chi chủ lĩnh phong, chính thức tiến vào sáng tạo giả cấp bậc tồn tại về sau, hắn có thể tránh thức muốn làm gì thì làm. Đến ở hiện tại lời nói, chí cao quyền hạn chỉ có một người, cái kia chính là Vương Hạo. HPS. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh. Ngòi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, ngòi em mở. Trước 554, cùng các đệ tử gặp mặt. G, bắt đầu từ số không thế giới. Vương hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ tiến vào cái thế giới này, cũng nhìn thấy đã hoàn toàn trưởng thành, cũng cùng nụ mẫu sinh hạ hai đứa bé đồ ăn tháng xù bà gi. đồ ăn tháng xù bà đã kết hôn, mà lại là cùng nụ mẫu, ẹ mỉ lỉ nhã kết hôn, cái sau bởi vì là tình linh quan hệ, thai ngén hài tử thời gian thật lâu, cho nên còn không có hài tử nhưng đã cùng Đồ ăn Thắng Thủ bà dự kết hôn. Hiện tại, Đồ ăn Thắng Thủ bà dựng một nhà ở tại thuộc về mình lãnh thổ bên trong, Đồ ăn Thắng Thủ bà dự cũng bởi vì cứu vãn thế giới công tích, trở thành vương quốc công tước, tự thân cũng đã đạt tới cái thế giới này mạnh nhất nhất cấp trình độ, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng tiến ấu. Khi Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ đi vào thời khắc, Đồ ăn Thắng Thủ bà dự lập tức mang theo một nhà lao tiểu đồng loạt chạy tới nhiệt tình lên đón, thậm chí hết sức kích động. Bởi vì từ lần trước cùng Vương Hạo gặp mặt về sau, Đồ An Thắng Thủ bản đã tại từ xệ rổ thế giới bên trong đợi 8 năm, giống như là một lần kháng chiến thời gian phân biệt, để hắn thành thục rất nhiều, chính thức có thể một mình đảm đương một phía, cũng hoàn thành chính mình làm vận mệnh chi tử sứ mệnh, từ thế giới hủy diệt trong nguy cấp đem cái thế giới này cứu vãn. Đồng dạng, Đồ ăn tháng Thủ bản dư cũng mười phần tư niệm vương Hạo cùng Liễu Ngọc Kỳ, riêng là sư phụ hắn Vương Hạo, đó là hết sức tưởng niệm, có hy vọng sư phụ lưu tại nơi này gắn bó vì dê hay tư thế. Đương nhiên, đây là khoa trương thuyết pháp Chỉ là biểu đạt một chút đồ ăn tháng sủ bà đối Vương Hạo tư niệm thôi. Nếu quả thật muốn hắn cùng Vương Hạo gắn bó vì dê hay lời nói, như vậy hắn. Ách, không cần hắn thế nào, bởi vì Vương Hạo khẳng định hội đánh trước bạo cái ý nghĩ này bên trên chính mình bất hiếu đồ đệ đầu chó. Nói tóm lại, cùng Vương Hảo đến, đồ ăn tháng sủ bà dư là khá cao hứng. Cao hứng phía dưới, đồ ăn tháng sủ bà dư cũng mở ra điên cùng làm việc hình thức, cái kia chính là trực tiếp lộ ra bắp thịt hướng Vương Hạo biểu thị, sư phụ Tám năm qua ta một mực không có đỉnh chỉ tu luyện, hiện tại ta, cho dù là dùn cấp lỗ đặc biệt cũng chỉ có thể cùng ta bất phân thắng bại. Vương hạo nhất thời cười rộ lên, hả, vậy ngươi rất không tệ nha, không bằng chúng ta tới qua hai chiều, để ta nhìn ngươi hiện tại trình độ đại đến mức nào đi. Đồ ăn tháng xú bà lúc này lòng tin 10 phần gật đầu, tốt. Một phút đồng hồ sau. Sư phụ, ta sai, quả nhiên, sư phụ vẫn là sư phụ. Co quắp ngã xuống đất. Mặt mũi bầm dập cứu thế chủ đại nhân đồ ăn tháng sủ bà dư lần nữa hóa thân thái kê Sù bà dư, bị đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu, dứt bỏ thức mở đầu cùng tiền kỳ chuẩn bị 40 giây, còn lại 20 giây thời gian hắn toàn bộ đang bị động bị đánh, mà lại là một hơi đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu, đơn giản không nên quá axit thoải mái. Quả nhiên sư phụ ngươi thủy chung là sư phụ ngươi, dù là ngươi làm cứu thế chủ, tại sư phụ trước mặt cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Bất quá, Vương Hạo vẫn là gật đầu biểu thị tán thưởng, không tệ. So với trước kia yếu gà trình độ, hiện tại ngươi sắc thực mạnh không ít, thậm chí so ta lần đầu tiên tới cái thế giới này lúc, còn phải cường đại hơn nhiều, tuy nhiên ngươi thiên phú, nhưng có thể đến tới loại trình độ này, nói rõ 8 năm qua ngươi cũng không trộm qua lười vi sư vẫn là rất lợi hại vui mừng. Đồ ăn tháng xù bà nghe xong, không khỏi cười khúc khích sờ đầu một cái, nụ cười này liền kéo tới trên mặt vết thương, để hắn lại không khỏi hít sâu một hơi, bộ dáng đặc biệt buồn cười. Vương hạo để ở trong mắt, không khỏi cười rộ lên. Sau đó, Vương Hạo lại cùng Đồ An Thắng Sủ Bạt trò chuyện hồi lâu, cũng chỉ đạo đối phương một phen, cứ như vậy đợi 2 tuần khoảng chừng, đem chính mình có thể dạy Đồ An Thắng Sủ Bạt, hoặc là nói Đồ An Thắng Sủ Bạt có thể học hội đồ, vật đều dạy cho đối phương. Đợi dạy xong những này, Đồ An Thắng Sủ Bạt năng thực lực đã vượt qua làm vị diện chi tử giun cấp lỗ đặc biệt, chỉ nhưng kẻ sau có thế giới chiếu cố, vô cùng chúc phúc, cho nên thật đánh nhau, vẫn là chơi không lại cái này sẽ vô hạn phục sinh thế giới con ruột. Đương nhiên Đổi thành vương hạo đến lời nói, cái kia chính là một cái dương vấn đề, dù sao cảnh giới bên trên đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Đợi vương hạo biểu thị giáo này đã dạy, chuẩn bị lúc rời đi đợi, đồ ăn tháng xù lại trầm mặc nửa ngày, cùng sử dụng ngưng trọng giọng điệu hỏi, sư phụ, ngài làm sao giống như là muốn bàn giáo hậu sự một dạng A. Vương hạo sướng sở, nhìn xem đồ An tháng xù bà cái sau lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng, biết mình lại tìm đường chết, chờ sau đó liền muốn giải thích đền bù một chút nhưng mà Tại đồ ăn tháng xù bà dư mở miệng trước đó, vương hạo lại trước tiên mở miệng nói, thế mà bị ngươi nhìn ra, xem ra so với trước kia, ngươi không ngừng tu vi để bạn, nào tử cũng để bạn không ý ta. Ách, mặc dù là được khen thưởng, nhưng luôn cảm giác từ ngươi đến khích lệ ta biến thông minh cái gì, cảm giác luôn luôn là lạ. Ừm, ngươi có cái gì bất mãn sao? Không không không, không có chuyện, ta rất hài lòng. Mánh liệt cầu sinh dục để đồ ăn tháng sủ bà dư lựa chọn chính xác đáp lại, cũng sau đó lại hỏi, sư phụ Ngươi thật đúng là bàn giao hậu sự à? Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Vương hạo lắp đầu, đến có phải hay không hậu sự, muốn nhìn sắp đến đại chiến kết quả, nếu như thắng, vậy thì không phải là hậu sự, mà nếu như là thua lời nói liền không nhất định. Đọc chuyện tại H.T.T.P. Chuy. E nù ạ toài nghe nói như thế, đồ ăn tháng sủ bà há hốc mồm lại muốn nói chút gì, nhưng tại hắn mở miệng trước đó, vương hạo liền đưa tay ngăn cản hắn, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta muốn đối mặt chiến trường. Không phải ngươi có thể đặt chân, thậm chí xa xa đứng ngoài quan sát đều làm không được. Lời nói này đồ ăn tháng sủ bạc rất trầm mặc, hơn nửa ngày về sau, hắn mới đẻ xuống chính mình không cam lòng tâm tình, nâng tay phải lên nắm chặt thành quyền nói, sư phụ, đáp ứng ta, nhất định phải thắng. Vương hạo thấy thế, nâng lên quyền trái cùng đồ ăn tháng sủ bạc nắm tay phải chạm thử, việc này ta cũng không thể đáp ứng ngươi, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đạt được thắng lợi. Đồ ăn tháng xủ bạc gật gật đầu, không nói gì thêm, liền lấy kiên định ánh mắt hướng Vương Hạo đưa lên chúc phúc. Vị thứ nhất đệ tử vị Thác Di ngôn cứ như vậy giao pho xong về sau, Vương Hạo cùng ý ho ho ngộng kỳ cùng rời đi cái thế giới này, đồng tiến nhập Vương Hạo chỗ kinh lịch cái thứ hai thế giới, ép chủ bài trong thế giới một cái. Ở chỗ này, hai người nhìn thấy Vương Hạo số hai đệ tử, làm nhỏ Trung Quốc xuyên Việt giả thế kỷ 21 thanh niên tốt gian đồng thận nhị. Cùng đồ An tháng xủ bạc một dạng. Hiện tại gian đồng thận nhị cũng trưởng thành đến hơn 20 tuổi, mặc dù không có giống đồ ăn tháng sủ bà dị đồng dạng như vậy nhân sinh bên tháng, nhưng ứa thích người khác thật không ít. Mà lại, bởi vì gian đồng thận nhị đang không ngừng lời đốn khí huyết võ đạo, nghiệm nhưng đã thành cái thế giới này nhất đại tông sư, tại trên thế giới có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Đồng thời bởi vì khí huyết võ đạo không cần ẩn tàng chỗ tối quan hệ, khiến cho gian đồng thận nhị vô luận tại đồng hồ thế giới vẫn là bên trong thế giới, đều có được cự đại mạc vị. Đương nhiên, Đồng hồ thế giới là hi vọng mà bên trong thế giới là uy hiếp riêng là tại khi 20 tuổi tuổiợ gian đồng Thận nhị xuất lĩnh một phiếu rẻ dô tức giận máu võ đạo đại cao thủ nhóm cùng ma thuật Hiệp hội khai chiến còn đánh thắng ma thuật Hiệp hội về sau gian đồng thận nhị ở đâu thế giới uy hiếp lực liền đạt đến Đỉnh phong toàn thế giới đều hiểu cái này Phà nhân có được lấy phạm nhân chi khu đối kháng đỉnh phong người đi theo cùng Đỉnh phong ma thuật sư thực lực hoặc là nói gian đồng thận nhị đã từ một phương diện khác siêu Việt phạm nhân giới hạn cũng đem loại này siêu việt phạm nhân giới hạn phương pháp lời đồn đến toàn thế giới, để ma thuật sư nhóm không còn là đặc thù quân thể, tu luyện khí huyết võ đạo phàm nhân, đều đối ma thuật có được rất cao năng lực chống cự, ma thuật sư nhóm trước kia thói quen sử dụng thôi miên cùng khống chế các loại thủ đoạn, tại những tu luyện đó khí huyết võ đạo võ giả trước mặt, liền lộ ra tái nhợt bất lực. Đến bây giờ, gian đồng thận nhị nghiêm nhưng đã trở thành FH chủ bài thế giới đệ nhất đại tông sư, thực lực cũng không so từ sẽ rổ thế giới đồ ăn tháng sủ bà bao nhiêu. Dưới trướng có bao nhiêu cái tập đoàn xí nghiệp ẩn hình tài phú tiến vào thế giới 10 vị trí đầu. Loại tình huống này, tự nhiên có thật nhiều người đều ưa thích tuổi nhỏ cường đại lại nhiều kim hoàn mỹ bá đạo no tổng giám đốc gian đồng thật nhị, đáng tiếc con hàng này đối với hắn muội tử hoàn toàn không có hứng thú, tập trung tinh thần làm muội khống, đối muội muội mình gian đồng anh đó là yêu thâm trầm, nhiều khi đều bị đang đại học gian đồng anh mười phần buồn rầu. Bất quá, có một cái nguyện ý vì mình đánh ngã toàn thế giới kaka. Gian đồng anh cũng cảm giác mình rất hạnh phúc chính là... Ấn, nếu như thân ái kaka bên người đừng có nhiều hồ ly tinh như vậy liền càng tốt hơn, tỉ như cái nào đó gọi ý lị nhã, lại tỉ như cái nào đó họ viên phản, hay là họ cạn bên trên cùng hắn màu tóc chạm vào nhau thiếu nữ tóc tím. Những này tên đáng ghét, tại sao phải dây dưa ca ca không thả đâu Rõ ràng Kaka là xạ cụ giả một người. Ha ha ha. E-m-m-m-m-m. Tựa hồ cái nào đó trước kia manh manh đát thiếu nữ hiện tại có chút bệnh tiểu hắc hóa, trước hết không cần quản năng á. Cùng Đồ An tháng sủ bạn một dạng, Vương Hạo đi vào cái thế giới này về sau, tìm đến Gian Đồng Thận nhị, sau đó lại tới một trận cảm động lòng người sư đồ trùng phùng tiết mục. Ân, đó là tương đương cảm động đấy, dù sao sau cùng Gian Đồng Thận nhị cùng Đồ An tháng sủ bạn một dạng, bị đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu, cả người cũng không tốt. Đương nhiên, giáo cái gì, chỉ là nhất thời, tiếp xuống cũng là giáo dục. Vương hạo cũng không dày náy kêu mỏng, đối gian đồng thận nhị dạy bảo cũng là tận hứng hết sức, đem đối phương thiên phú phạm vi có thể học hội đồ, vật, toàn bộ đều dạy cho đối phương. Trong quá trình này đồng dạng đề bạt đối phương tiềm lực, chỉ là đều ở thế giới hạn chế phạm vi, vượt qua thế giới này phạm vi lời nói lại không được, thực đồ ăn tháng sủ bạn cũng có, chỉ là đối phương đã là thế giới kêu mạnh nhất, lại đề thăng cũng sẽ không có kết quả gì, trừ phi siêu việt thế giới hạn chế bản thân. Bất quá! Gian đồng thận nhị náo tử là so đồ ăn tháng sủ bà dự dùng tốt một số, cho nên đang dậy đến một nửa thời điểm, hắn liền nhìn ra không đúng, cũng hỏi ra cùng đồ ăn tháng sủ bạn một dạng vấn đề. Chỉ nói là phương thức so sánh nguyện chuyển, không có đồ ăn tháng sủ bạn làm như vậy chết chính là. Đương nhiên, đối vương hạo tới nói, vì không nguyện chuyển, thực không có gì khác biệt, dù sao hắn thực không thèm để ý, chỉ là đơn thuần không muốn chính mình võ đạo thất truyền mà thôi. Tại đem tình huống nói rõ ràng về sau. Gian Đồng Thận nhị cũng làm ra cùng đồ ăn tháng sủi và không sai biệt làm phản ứng, đang bị Vương Hạo phủ quyết rơi cùng một chỗ tiến về chiến trường sau đó, hắn liền hướng Vương Hạo dâng lên chúc phúc. Chỉ bất quá luôn cảm giác những lời chúc phúc thu nhiều về sau, lại biến thành sợ lạc, la ảo rất sao. Nói tóm lại, Vương Hạo cùng số 2 đệ tử gặp mặt, liền thuận lợi như vậy hoàn thành. Về sau, Vương Hạo lại liên tục vượt qua hắn cùng Vũ Minh chiến đội chỗ kinh lịch thế giới, cùng đệ tử của hắn gặp mặt, cũng lượng mới thi dạy, đem bàn tay mình nắm đồ vật tương ứng truyền thụ cho người khác, để các đệ tử của hắn, vô luận nam nữ, đều chiếm được tăng lên trên địa rộng. Trọng yếu nhất là, làm Vũ trụ chi chủ Vương Hạo đều cho những đệ tử này để bản tiềm lực, đem bọn hắn tiềm lực tăng lên tới tự thân cho ở thế giới chỗ có thể chứa đựng được hạn. Lại hướng lên lời nói, liền muốn nhìn những người này chính mình chính mình, dù sao Vương Hạo là không có cách nào lại giúp đỡ được gì. Dù sao, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân, Vương Hạo muốn làm, chỉ là cho bọn hắn đánh tốt cơ sở. Cũng chỉ rõ ràng phương hướng thôi, cụ thể có thể đi bao xa, liền muốn xem chính bọn hắn. H.V.S. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Trước 555, đại quyết chiến chuẩn bị trước. Hoàn thành đối các đệ tử chuyên nghề về sau, Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ trở lại cứu vãn không gian. Sau đó, lại tiến vào Vương Hảo nội vũ trụ, tại nội vũ trụ bên trong, lấy địa vị làm chủ chế tạo một cái kiên cố kiên cố bình hành thế giới, mà ở cái này bình hành thế giới bên trong địa cầu, làm theo cùng hắn bình hành thế giới khác biệt, cũng không phải là lấy người địa cầu đủ sinh ra đồng hành địa cầu, ngược lại là một cái độc lập thế giới. Bởi vì, Vương Hạo trực tiếp dùng cứu vãn không gian quyền năng, đem hắn cố hương thế giới một lần nữa sở chìm trùng lập đi ra, sau đó trực tiếp an trí với bản thân nội vũ trụ bình hành không gian bên trong, để có thể hảo hảo lưu giữ tại hạ đi. Cũng không phải không nghĩ tìm một cái hắn vũ trụ mà chính là loại này độc lập tiểu thế giới, hoặc là liền chế tạo một cái tiểu vũ trụ an trí, hoặc là cũng chỉ có dựa theo đến hắn đại vũ trụ thế giới. Chỉ là cái sau lời nói, không nhất định cho phép ngươi làm như thế, cái trước lời nói lại là không đủ an toàn. Tổng hợp cân nhắc về sau, Vương Hạo cuối cùng tại Liễu Ngộng Kỳ khuyên bảo dưới, đem cố hương thế giới đặt ở chính mình trong vũ trụ, chí ít dù là chiến bại, hắn cũng có cơ hội bảo vệ nội vũ trụ một số thế giới. Nghe vào hơi giải người khác chí khí, Diệt Uy Phong mình nhưng kinh lịch kiếp trước đại chiến hai vợ chồng biết, sau cùng đại chiến hoặc là không bạo phát, hoặc là liền phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Đối Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ tới nói, này sắp bạo phát đại chiến, coi như lại thế nào coi trọng đều không đủ. Bất quá, nhìn lấy cái này khí huyết võ đạo thế giới, Liễu Ngộng Kỳ vẫn là không nhịn được hỏi, thân hái, ngươi thật không đi gặp gặp thân nhân ngươi sao? Vương Hạo trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, tuy nói áo gấm về quê, nhưng mà ở cái thế giới này, áo gấm về quê cũng không thích hợp ta. Hoặc là nói, ta đã không thể quay về, cái này không phải cũng là ta ở cái thế giới này sáng tạo ra một cái khác ta nguyên nhân sao. Đang khi nói chuyện, Vương Hạo ánh mắt tìm đến phía nơi xa, ở nơi đó, Vương ra bên trong võ quán, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, chỉ có 20 tuổi khác một cái tuổi trẻ Vương Hạo đang luyện võ, mà không lâu sau đó, một tên khác duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ đi tới, mỉm cười đưa lên khăn mặt, đó chính là Vương Hảo muội muội Cỡ nào quen thuộc trắng cảnh, cỡ nào làm cho người hoài niệm trí nhớ. đáng tiếc Cái này đều đi qua, Vương Hạo mãi mãi cũng không trở về được quá khứ, mà cái thế giới này, cũng không phải hắn thế giới, chỉ là gánh chịu hắn trí nhớ sở chìm trùng lập cố hương thế giới a Suy nghĩ một chút, còn đúng là mịa mai đây. Lắc đầu, Vương Hạo không nghĩ nhiều nữa, quay đầu liền đối Liễu Ngộng Kỳ nói, chúng ta đi thôi, cái thế giới này, liền giao cho cái thế giới này người đi. Liễu Ngộng Kỳ gật gật đầu, hiên nội trợ khí chất 10 phần cùng Vương Hạo cùng rời đi tiểu thế giới này. Đợi rời đi cố hương thế giới về sau. Vương hạo có tay chuẩn bị lên một chuyện khác, cái kia chính là cùng liễu mộng kỳ hôn lễ. Tuy nhiên hai người đã sớm phu thê tương xứng, đối ngoại cũng là vợ chồng xưng hô, nhưng trên thực tế một mực không có cử hành hôn lễ, một cái là không có thời gian, một cái là lúc trước vương hạo nói qua muốn tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, để vũ trụ các đại thần đều đến chúc mừng. Giảng thật, lúc trước nói lời nói này thời điểm, thuần túy là vương hạo cái này sắt thép trực nam bởi vì sẽ không phải mội, Vắt hết vóc sao đột nhiên nhớ tới trước kia trong lúc vô tình nhìn qua một bản bên trong nói qua loại này lời kịch, cho nên nói ngay. Cái gì vũ trụ các đại thần tới làm tìm bạn trăm năm người, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước nói lời này thật đúng là không trải qua đại não. Đương nhiên, cũng có thể hiểu được chính là, cũng không thể trông cậy vào một cái sắt thép trực nam chính mình muốn ra buồn nôn lời nói. Bất quá, nếu là nói ra lời nói, vương hạo liền sẽ làm đến, riêng là biết cứu vãn trong không gian thật có vũ trụ cấp đại thần. Cộng thêm cứu vãn không gian có thể đem bọn hắn đưa đến các cái thế giới đi làm nhiệm vụ tình huống dưới. Kết quả là Vương Hạo liền yên tâm thoải mái tiếp nhận cái này thiết lập, sau đó mở ra chậm rãi phát triển, chờ thực lực cùng nhân mạch đầy đủ sau lại cử hành hôn lễ dự định. Chỉ là về sau bởi vì đủ loại sự tình quá nhiều, Vương Hạo kế hoạch một mực là kế hoạch. Cho đến hiện tại, hư hư thực thực sau cùng đại chiến đều muốn bạo phát hiện tại, Vương Hạo quyết định cùng Liễu Ngộng ký kết hôn. Cái gì đánh xong trận chiến này lại về nhà kết hôn loại hình phở lạt cũng không cần lập, trực tiếp kết hôn hoàn thành chính tự, sau đó không lưu tiếc nối trên chiến trường là đủ. Tuy nói đây cũng là lập phở lạt, nhưng đối hổng cổng mạn gạ lao đại cùng huyền huyễn lao đại tới nói, cái này thỏa thỏa là thêm bờ UFF hành vi, bình thường làm về sau đấu chí 10 phần, chiến đấu lực phát huy 200% trở lên, 89 chín phần mười có thể tại cái gọi là đại chiến bên trong sống sót. Cho nên A, kết hôn cái gì, có thể có. Liêu mộng kỳ đối với cái này cũng không có phát đúng, phản mà phi thường vui vẻ, bởi vì nàng đợi giờ khắc này đã thật lâu. Bất quá, đối vương hạo mời cứu vãn không gian các đại lao tới tham gia hôn lễ kế hoạch, liêu mộng kỳ trực tiếp phủ quyết, hiện tại nàng, ngược lại không hy vọng chính mình cùng vương hạo hôn lễ có quá nhiều người tới tham gia, nàng muốn, chỉ là vương hạo một phần tâm y a Lại nói, vũ trụ đại thần cái gì, dưới mắt toàn bộ cứu vãn không gian, có hơn được vương hạo vũ trụ đại thần sao? Thật vũ trụ chi chủ, dạng này tồn tại, tại cứu vãn trong không gian cũng là vô địch lao đại. Cho nên, cuối cùng vương hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ chỉ mời bọn họ đồng đội, vương hạo các đồ đệ cùng tại các cái thế giới cùng cứu vãn trong không gian nhận biết bằng hữu cùng các đồng minh, tại vương hạo cố hương trong thế giới tổ chức một trận điệu thấp hôn lễ, nhìn qua cùng bình thường hôn lễ không hề khác gì nhau. Bất quá, tại cuộc hôn lễ này bên trên, tất cả mọi người vì tu thành chính quả hai người đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc. Một thế này... Hai người cảm tình rốt cục viên mãn. Tại kết hôn đại sự kết thúc về sau, Vương Hạo cùng Liễu Ngọc Kỳ, còn có Vũ Minh chiến đội cũng bắt đầu làm sau cùng đại chiến chuẩn bị. Bởi vì Vương Hạo thiên vị quan hệ, Vũ Minh chiến đội tất cả mọi người đạt được đặc biệt chiếu cố, không quan tâm thiên phú có đủ hay không, kỳ ngộ có đủ hay không, Khắc Kim đến đụng, Khắc Kim cũng là lao đại. Tuy nhiên tại Cứu Vãn trong không gian Khắc Kim nói là cười, nhưng có Cứu Vãn không gian quyền hạn làm hậu thuẫn, Vũ Minh chiến đội mọi người tựa như là Khắc Kim đại lão một hạng muốn cái gì trực tiếp tìm cứu vãn không gian đổi lấy, chỉ cần cứu vãn không gian có, đều có thể là được. Mà lại, có thể trực tiếp tuyển định một số thế giới tiến vào để bạn thí luyện, để Vũ Minh chiến đội mọi người không ngừng xuyên toa mỗi cái thích hợp bản thân thế giới, sau đó mở ra điên cuồng thăng cấp hình thức. Loại tình huống này, Vũ Minh chiến đội mọi người phi tốc thăng cấp, không lâu sau đó liền toàn bộ đến nửa bước vũ trụ chi chủ cảnh giới, đồng thời hướng về vũ trụ chi chủ cảnh giới tiến lên. Đương nhiên, nơi này là chỉ chiến đấu lực Muốn trở thành thật vũ trụ chi chủ, cũng không phải là ánh sáng khắc kim liền có thể làm được, còn cần dẹt đối thiên phú cùng kỳ ngộ, giống vương hạo như vậy may mắn, đó là ít càng thêm ít, nhìn chung cứu vãn không gian sinh ra nhiều năm như vậy bên trong, chỉ có một mình hắn có cơ duyên này. Tuy nhiên cũng có hắn vũ trụ chi chủ cấp bậc người cứu vất bị vương hạo quan phương bật hoặc đưa đi tấn thăng thật vũ trụ chi chủ, nhưng những người kia vốn chính là thiên tài người cứu vất bên trong đều vạ người không được một tuyệt thế thiên tiêu, vẫn là cơ duyên, nỗ lực thiên phú và vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mà lại cho dù là dạng này người cứu vớt nhóm, cũng không phải mỗi một cái đều có cơ hội trở thành thật vũ trụ chi chủ, vương hạo có thể làm, chỉ là cho những người này thời cơ, nếu như bọn họ vô pháp lợi dụng thời cơ bên trên lời nói, vậy liền thật không có cách nào. Phải biết, trở thành thật vũ trụ chi chủ thời cơ chỉ có một lần, đây không phải vương hạo không chịu cho thời cơ, mà chính là nhất định, muốn trở thành một cái đại vũ trụ vũ trụ chi chủ. Vậy thì nhất định phải cùng cái này đại vũ trụ kết xuống thâm hậu duyên, thậm chí vận mệnh tương liên, tựa như vương hạo tốt đẹp khắp vũ trụ. Loại tình huống này, mặc kệ có được hay không, cũng sẽ cùng cái kia đại vũ trụ kết thành vô pháp chia cắt duyên, từ mà không thể sẽ cùng hắn đại vũ trụ thành lập liên hệ. Cảm giác bên trên, thậm chí siêu Việt phu thê kết hôn, là vận mệnh tương liên cộng sinh thể quan hệ. Như là đã thành cộng sinh thể, hắn đại vũ trụ đương nhiên sẽ không tiếp nhận hàng xỉ cổ tán. Cuối cùng Vương Hảo đưa đi hơn 50 tên vũ trụ chi chủ cấp bậc cứng, giả, cuối cùng chỉ có 5 người thành công trở thành sự thật vũ trụ chi chủ, không đến 1 phần mới sát xuất thành công, có thể thấy được thật vũ trụ chi chủ đến có bao nhiêu khó thành. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hạo cũng không nói thêm gì, tuy nhiên số lượng ít, nhưng cũng so không có tốt, hắn cũng sau đó khai phóng một số cứu vãn không gian quyền hạn cho những này trở thành thật vũ trụ chi chủ người cứu vất nhóm. Chật nhìn làm như vậy tựa hồ quá hào phóng, thậm chí Thánh mẫu. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế, cứu vãn không gian cùng người cứu vất môn quan hệ xưa nay không là chi phối cùng bị chi phối, mà chính là hợp tác người, cũng có thể tham khảo công ty thuê mướn. Cứu vãn không gian cũng là một cái đại xí nghiệp, mà người cứu vất cũng là nhân viên, phân một số quyền hạn ra ngoài, thì tương đương với trong công ty an bài một số cao quản. giản thật, vương hạo đối với cầm quyền hứng thu không lớn, nếu như không phải làm không được lời nói, hắn đã sớm đem quản lý nhân viên quyền hạn mở phát ra ngoài mà không phải vẹn vẹn phân ra một bộ phận quyền hạn ra ngoài. Bất quá, cũng không phải là không thể lý giải những người sáng tạo làm như vậy nguyên nhân, đem quyền hạn toàn bộ khai phóng cho Vương Hạo, là bởi vì Vương Hạo thông qua những người sáng tạo cho thí luyện, mà Vương Hạo liền muốn làm cứu vãn không gian sau cùng hộ Thuẫn cùng bảo hiểm mà tồn tại. Một khi đạt được bộ phận quyền hạn người cầm quyền hạn làm loạn lời nói, Vương Hạo liền có thể lập tức trở về thu quyền hạn cũng cho xử phạt. Có thể nói, Hiện tại vương hạo cũng là sở hữu người cứu vất thậm chí cứu vãn không gian hạn chế khí. Về phần vương hạo nếu là đọa lạc lời nói, thật có lỗi, thông qua vĩnh cấp luân hồi thí luyện còn có thể đọa lạc lời nói, vậy cũng chỉ có thể chứng minh cứu vãn không gian khí số đã hết, hoàn toàn không cần cứu rút, chờ chết liền tốt.